Tề vương phủ, phó tướng quân lẳng lặng nhìn Tề vương ra, có chút hận sát không thành thép, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, triệu mục sẽ vì một cái cái gì đều không phải tôi nhu đắc tội ra cùng con chúa. Hơn nữa, bọn họ phía trước đã thảo luận quá, làm thích hợp trạng thái đó là từ hắn tới cưới thôi mẫn, nếu như không phải như vậy, triệu mục sẽ không hạ định như vậy quyết tâm, chính là hiện tại hết thể đều không thể. Tô thanh mi ảnh hưởng triệu mục quá mức nghiêm trọng. Thế cho nên tô nhu đều có thể từ giữa thu lợi, đây là phó tướng quân không muốn nhìn đến. Người hiện tại như thế, liền không có suy tính quá sẽ cho chúng ta tạo thành bao lớn bối rối sao. Phó tướng quân nhíu mày. Triệu mục kỳ thật chưa chắc liền không có hối hận, chỉ là việc đã đến nước này, nói càng nhiều, cũng không có gì ý nghĩa. Hắn đứng ở bên cửa sổ, mang theo vài phần hàn ý ngôn nói, hiện tại đã là như vậy, nói quá nhiều cũng vô dụng. Ta đã từng đáp ứng quá thanh mi muốn cưới tô nhu, hiện giờ cũng coi như là hoàn thành nàng tâm nguyện, như thế nhưng thật ra cũng hảo. Phó tướng quân nữ mày, hắn thập phần không hiểu triệu một điểm này, tô thanh mi đã chết, các nàng thậm chí không phải cùng cái mẫu thân. Hắn liền không rõ, triệu một vì sao một hai phải đau khổ chấp nhất với điểm này. Hoàn thành nàng tâm nguyện. Ngươi xác định tô thanh mi chết thời điểm, này vẫn là nàng tâm nguyện. Phó tướng quân tận tình khuyên bảo. Ta cũng từng chịu quá cảm tình khổ sở, ta biết tâm tình của ngươi. Chính là đã chết người Trung Quy là đã chết, nếu như ngươi như vậy còn không ngừng bị cực hạ, sẽ chỉ làm chính mình thống khổ. Ta không nghĩ nói này đó. Triệu một lúc này đã khôi phục kia phó nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm phó tướng quân, ta xem, phó thời Hàn Đại Khái rất khó bị chúng ta mượn sức. Điểm này chúng ta cần thiết làm được, bằng không khi Hàn giúp đỡ bọn họ. Đối chúng ta cũng là rất lớn một cái lực cản. Nếu muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, trước nay đều không phải đơn thương độc mã có thể làm được. Phó tướng quân, người hy vọng cùng ta hy vọng, trước nay liền không phải một cái mặt, chúng ta xem cũng bất đồng, ta muốn chỉ vì thanh mi báo thủ. Ngũ vương gia nhất định phải chết, đến nỗi bên, cũng không quan trọng, ta vẫn nhớ rõ khuyên nàng cùng ta cùng nhau đi tình hình, chính là này hết thể đều không tồn tại. Trước kia ta là cáo giận, Tháo giận chính mình không có như vậy đại năng lực có thể cho thanh mi không hề cố kỵ gả cho ta, cho nên ta muốn tranh, ta muốn cướp, ta càng muốn trang rộng rãi. Hiện tại bằng không, hiện tại ta lớn nhất tố cầu chính là giết chết lao ngũ, ta thanh mi, ta thanh mi đều đã chết, ta muốn ngôi vị hoàng đế lại có tác dụng gì. Phó tướng quân trăm triệu không thể tưởng được, triệu một sẽ vì tô thanh mi biến thành như vậy, nguyên bản xem hắn cũng là thập phần tiêu sái. Chính là hiện tại lại như vậy làm nhân khí phẫn. Chúng ta chủ tính nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại cùng ta nói, ngươi muốn từ bỏ. Ngươi vì một cái đã chết Tô Thanh mi muốn từ bỏ. Phó tướng quân không thể tin tưởng. Ta vì cái gì không thể vì hắn từ bỏ. Ta chỉ nghĩ báo thủ, ta cũng chỉ yêu cầu báo thủ. Thế tử của ngươi đã chết, ngươi muốn báo thủ, mà ta ái nhân đã chết, ta vì cái gì không thể chỉ là báo thủ. Triệu Mục trào Phúng luôn nói. Ngươi cảm thấy là hoàng thượng đoạt đi rồi cảnh lê tịch, ngươi cảm thấy cảnh lê tịch là bởi vì hoàng thượng mà chết, cho nên ngươi muốn hắn chết, ngươi muốn hắn không hề trở thành ngăn cản người của ngươi. Ngươi hy vọng ta có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, bởi vì ta là vương gia, ta cũng coi như là danh chính ngôn thuận, mà ta lại là ngươi biểu đệ, ngươi tin được ta. Chính là ngươi liền không nghĩ, ta nguyện ý sao? Nguyên bản ta là nguyện ý, ta hy vọng có thể một lần nữa đoạt lại ta ái người. Chính là hiện tại này hết thể đều không tồn tại, ta lại tranh cái gì đoạt cái gì đâu. Ngươi liền như vậy tưởng. Phó tướng quân phẫn nộ. Tề vương ra dường như không có việc gì cười, là nha, ta liền như vậy tưởng, ta còn có thể nghĩ như thế nào đâu, suy nghĩ cũng không có gì ý tứ. Là người, kỳ thật nhất không có ý tứ. Không có ý tứ, ngươi nói cho ta không có ý tứ, ngươi không nghĩ chúng ta phía trước vì cái này mục tiêu trả giá nhiều ít. Ngươi đều không nghĩ, triệu một, ngươi nổi điên sao? Ngươi vì tô thanh mi, hoàn toàn nổi điên, ngươi sẽ đắc tội không nên đắc tội người, ngươi sẽ vứt bỏ chúng ta ước định tốt thôi mẫn, ngươi thậm chí sẽ cứu tô nhu cái kia tiện nhân, đây là ngươi phải làm sao? Nếu như thật là như vậy, ta xem ngươi thật là nổi điên. Phó tướng quân vô cùng đau đớn. Ta cũng không nói nói mà khác, ngươi hảo sinh suy nghĩ một chút, hảo sinh suy nghĩ một chút ngươi đến tuột cùng đang làm gì? Ngươi như vậy, lại sẽ được đến cái gì? Nói xong, phó tướng quân phẫn nộ rời đi. Xem hắn nổi giận đùng đùng bóng dáng, triệu mục lạnh lùng cười, tiếp tục phát ngốc. A Cẩn mấy ngày không có thấy nhà mình cha cha, ách, không phải, là thân ái A cha. Cơm chiều khi, A Cẩn cảm khái, gần nhất cha đi nơi nào. Với Nguyệt nở nụ cười, ta cho rằng, ngươi hoàn toàn quên có cha người này đâu. Lời này bất quá là trêu chọc, A Cẩn lại có điểm ngượng ngùng. nhân gia gần nhất vội a gấp cái gì bất quá là nghĩ cùng người đánh nhau thôi lục vương phi phun tảo a cẩn che mặt mẫu thân sao lại có thể như vậy vạch trần ta ta là ngươi thân ái nữ nhi a nói như vậy đương nhiên là làm lục vương phi nhịn không được cười ngươi nhà liền sẽ nháo cha ngươi mấy ngày trước đây mang theo ngọc chân di nương đi nơi khác lúc ấy đi gấp liền không có báo cho các ngươi lại là ngọc chân di nương Hiện giờ Ngọc chân Di nương thật đúng là thập phần đương sủng. Ngọc chân Di nương hùng khởi làm kinh thành không có nhan giá trị cô nương đều yên tâm, ngươi xem, kỳ thật bọn họ vẫn là có mùa xuân. Rốt cuộc, không phải người nào đều thích mỹ nhân, hơn nữa, người cùng người ánh mắt cũng là bất đồng. A cần bĩu môi, ngôn nói, phụ vương thật đúng là hảo tâm tình. Chỉ là không biết hắn đi nơi khác làm cái gì đâu. Với nguyệt nở nụ cười, ngươi hiện tại quản được thật khoan A. A cẩn mèo mèo, dơ lên khuôn mặt nhỏ nhi, nàng rất muốn nói, tỷ tỷ, ngươi biết không? Cảnh diễn thích ngươi nha, bất quá nàng vẫn là nhịn đi xuống, nàng khép cười nhìn Nguyệt, luôn nói, ta là quan tâm ta nhất thân Ái phụ vương a, có bao nhiêu phái vài người đi theo sao? Phải biết rằng, phụ vương như vậy tuấn lãng, một khi gặp được nữ sắc lang gì đó liền không hảo. Phúc, đừng nói là nói năng cẩn thận cùng Nguyệt. Ngay cả lục vương phi đều trực tiếp phun tới. Lục vương phi ho khăn lên, A Cẩn vội vàng đứng dậy vì nàng nhẹ gõ phía sau lưng, mẫu thân cẩn thận. Lục vương phi liếc nàng, còn không phải ngươi nha đầu này nói hiệu nói vượng, bằng không ta như thế nào sẽ sắp đến. Cái gì nữ sát lang, ngươi lại nói bậy, ta liền không cho ngươi ra cửa, thật là đều học hư. A Cẩn ôm đầu, anh anh, đừng câu nhân ra A. Xem A Cẩn đậu thú bộ dáng. Lý Tố vẫn nở nụ cười, tương lai ta hài tử, cần phải giống Á Cẩn như vậy hoạt bát mới hảo. Nàng đỡ chính mình bụng, cười sung sướng. A Cẩn vội vàng thấu tiến lên, đó là tự nhiên a. cái này bảo bảo nhất định rất giống hắn cô cô, ta khi còn nhỏ chính là siêu cấp đáng yêu. Đúng là bởi vì nàng thực đáng yêu, cho nên mọi người đều yêu thương nàng, anh anh. với nguyệt lặng lặng buông xuống bát cơm, nương, ta ăn no. Nói xong, phiêu đi. Lục Vương phi cũng đứng dậy, kỳ thật ta cũng ăn no. Tiếp tục phiêu đi. Nói năng cẩn thận đứng lên, đỡ lấy chính mình tức phụ nhi, đi, chúng ta cũng trở về phòng đi. Ngươi không phải đã nói sao, dù cho là ở trong bụng, hài tử cũng là có cảm giác, chúng ta không thể làm hắn học cùng nàng, cô cô giống nhau ra mặt dày. Vẫn là trở về phòng đi. A cẩn quả thực tưởng sốc bàn có hay không, đại gia sao lại có thể màu đỏ tím đối hắn? Sao lại có thể? Xem mọi người đều đi rồi, nàng ghé vào trên bàn chọc tinh đánh dịch thấu gạo nhi, luôn nói, khi hẳn ca ca hôm nay như thế nào không có tới ăn cơm đâu. A Bình không nhịn xuống, lập tức bật cười, A Cẩn nghiêng đầu xem nàng, ngươi cười ta. Biểu tình thập phần hồ nghi. A Bình vội vàng hơi hơi phúc hạ, nô tỳ không dám. A Cẩn, Phó Thời Hàn, ngươi vì cái gì không tới ăn cơm, vì cái gì? Ngươi nói cái gì? thanh lãnh nam âm hưởng khởi a cẩn vội vàng quay đầu lại nhìn đến kia tư đúng là phó thời hàn tức khắc mặt mày hớn hở mau tới bồi ta ăn cơm thật là tìm đường chết nhân ra cũng không chịu cùng nàng cùng nhau ăn cơm khi hàn cười tủm tỉm đi vào a cẩn bên người vươn tay a cẩn tức khắc mắt sáng rực lên nàng kinh ngạc nhìn trước mắt ngọc bội kinh hỉ này này thế nước cũng thật tốt quá a cẩn nhận lấy cẩn thận một hồi vớt ve vui dạo rực cất vào trong lòng ngực A Bình thấy thiếu chút nữa không nhịn xuống lại cười ra tới. Nhân ra chưa nói cho ngươi nha, chúng ta đang yêu tiểu con chúa. A Cẩn nhiệt tình chiêu đãi, khi hàn ca ca mau ngồi, đêm nay bữa tối nhưng phong phú. Tới, ta cho ngươi thành một chén cháo. Thật là hiếm khi như thế chân chó, khi hàn thấy nàng như vậy, yên lặng nở nụ cười. Đẹp thiếu niên cười rộ lên cũng là như thế làm nhân tâm say, A Cẩn nghiêng đầu nôn nói. Có hay không người đã nói với khi Hàn ca ca, ngươi như vậy cười rất đẹp. Phó thời Hàn lắc đầu. A Cẩn lập tức, khi Hàn ca ca như vậy cười rộ lên thật là quá đẹp, sau này ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền cùng nữ hài tử cười, sẽ làm nhân ra hiểu lầm. Khi Hàn nhún mẩy, ý của ngươi là, chỉ có thể cùng ngươi cười. A Cẩn vội vàng gật đầu, chính là như vậy cái đạo lý. Khi Hàn cảm thấy, A Cẩn chính là có như vậy một cổ tử tự tin A. Mà này sợi tự tin, làm hắn cảm giác tâm tình thập phần mất tiếp. Này khối ngọc, là thôi thượng thư đưa. Khi Hàn ngôn nói, A Cẩn tức khắc, thôi thượng thư. Hắn như thế nào sẽ đưa người đầu? Nghĩ đến đây, A Cẩn vây vây tay, đem A Bình Khiển đi xuống. Có lẽ là làm lần này thôi mẫn sự kiện tạ lễ. Khi Hàn nói khinh phiêu phiêu, A Cẩn đô môi. Kỳ thật nàng cũng không có gì nhưng cảm tạ ta nhóm A nếu như không phải ta liên tiếp tìm tra, tô nhu chưa chắc sẽ đập nồi dìm thuyền, nàng thôi mẫn cũng chưa chắc sẽ chặt đứt cánh tay, thương gân động cốt một trăm thiên. Tổng hội không tốt lắm. Khi Hàn thấy A cần như thế, xoa xoa nàng phát, A cần lui hạ, nôn nói, ngươi như thế nào giống như sở tiểu miêu tiểu cầu giường như đâu. Khi Hàn nở nụ cười, không, nàng tạ, kỳ thật không phải chuyện này nhi. Ngươi có cảm thấy hay không, Thôi Thượng Thư ở triều đình vẫn là có chút biến hóa, ta tưởng Thôi Mẫn nhất định là đem sau này muốn phát sinh những chuyện này nói ra, tuy rằng có biến hóa, chính là đủ để cho Thôi Thượng Thư tiểu tâm là người. A Cẩn gật đầu, người nọ ra tặng cho ngươi, ngươi cứ như vậy tặng cho ta. Nói không chừng A Cẩn cười hì hì, nói không chừng Thôi Thượng Thư hy vọng Thôi Mẫn có thể gả cho khi hẳn ca ca đâu. Nàng cười như không cười, tựa hồ nói vui đùa lời nói. lại tựa hồ là thật sự thử. Khi Hàn không tỏ ý kiến, Hàn uống cháo, nửa ngày, buông hỏi, A Cẩn, ngươi cảm thấy lấy ngươi đối hiểu biết của ta, ở tình huống như thế nào hạ, sẽ làm ta lựa chọn thôi mẫn người này tới làm một cái mật thám. A Cẩn, A. Một tiếng, ngốc manh trạng. Khi Hàn tiếp tục hỏi, ta nói chính là kiếp trước, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra, ta cũng từng hỏi qua thôi mẫn, thực rõ ràng. Thôi mận chính mình cũng không biết lúc ấy ta vì cái gì muốn mạo nguy hiểm lựa cho nàng. Rốt cuộc lúc ấy nàng vẫn là một cái phạm nhân. Ta vì cái gì sẽ lựa cho nàng, chỉ là bởi vì xinh đẹp như hoa sao. A cẩn cẩn thận cân nhắc, lắc đầu, ta cũng không biết. Khi hàn ca ca có thể tuyển thôi mẫn, tuyệt đối không phải là bởi vì thôi mẫn lớn lên Mỹ, nàng quá hiểu biết phó thời Hàn. Mỹ mạo ở hắn nơi đó khẳng định không coi là quan trọng nhất một sự kiện nhi. Ta cũng cảm thấy, ngươi hẳn là bởi vì nguyên nhân khác. Tạm dừng một chút, A cần luôn nói, tự nhiên, Mỹ Mạo là trong đó một nguyên nhân, chính là tất nhiên không phải quan trọng nguyên nhân. Cái kia phó thời Hàn. Cái kia thôi mẫn kiếp trước phó thời Hàn, đến tột cùng là vì cái gì lựa chọn nàng đâu. A Cẩn cảm giác chính mình liền tính là tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, bất quá nàng chủ y đấm đầu, tiếp tục luôn nói, chính là hiện tại ngươi căn bản là không phải lúc ấy ngươi a Sự tình đều nổi lên biến hóa, ngươi truy cứu cái kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta cảm thấy không cần phải nha. Phó thời hán lắc đầu, hắn ngón tay nhẹ nhàng hoạt mặt bàn, nhận chân luôn nói, không, có quan hệ. Nếu kia cũng là ta, bản tính liền sẽ không thay đổi. Ta sẽ không làm vô dụng công, càng sẽ không tùy tiện lựa chọn tôi mẫn. Ta hiện tại tưởng chính là, lúc ấy là cái gì nguyên do thúc đẩy ta nào sao làm. Dựa theo nàng cách nói. Ta đã từng đem nàng đưa cho hai người, một cái là ngươi cấp ca ca triệu cần ngôn, một cái là tể vương gia triệu mục. Đương nhiên, lúc ấy triệu mục đã là hoàng thượng. Chính là là cái dạng gì nguyên do có thể làm cái kia ta nhận định, thôi mẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. a cần những mày, có lẽ, ngươi phát giác, ca ca ta là thích thôi mẫn, cho nên ngươi lựa chọn thôi mẫn. Cũng hoặc là, cũng hoặc là thôi mẫn còn có cái gì chúng ta không biết thân phận. Không đúng. Này cũng không quá khả năng. Thôi mẫn mẫu thân. Từ từ. A cẩn tinh xuống dưới, nàng xem phó thời hàn, hỏi, Thôi mẫn mẫu thân, vì cái gì cùng thôi mẫn không thân. Ta cùng ta phụ thân cũng không thân, này không phải lý do. Bất quá, ngươi tiếp tục nói tiếp. Phó thời hàn cười nhìn về phía A cẩn, chờ nàng tiếp tục phân tích. Thôi mẫn mẫu thân vừa mới chết, nàng liền ăn mặc một thân đỏ thấm, Thôi đại nhân cái gì cũng chưa nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất quái lạ. A Cẩn nhận chân ngôn nói, không cần quên mất, nàng đúng là bởi vậy mới làm ngu quý phi không mừng. Mẫu thân vừa mới chết liền một thân đỏ thâm câu dẫn nam nhân, điểm này làm ngu quý phi thực không thích. Ai, đúng rồi, ngu quý phi đối thôi mẫn, tựa hồ chính là từ cái nào thời điểm bắt đầu cực kỳ chán ghét. Phó thời Hàn, ngươi tưởng nhưng thật ra đủ chống trải. A Cẩn cũng không để ý tới khi Hàn. Chính mình cân nhắc lên, Ngu Quý Phi đối Thôi Mẫn kỳ thật cũng rất kỳ quái. Nàng mặt ngoài giống như thực không thích Thôi Mẫn, nhưng thực tế thượng thật đúng là không phải. Ta nói Thôi Mẫn gãy xương, ta nhìn ra được Quý Phi nương nương trong mắt có lo lắng. Nhưng là ngày ấy thấy Thôi Mẫn một thân hồng y dì câu dẫn tề vương ra, nàng cũng là thật sự phẫn nộ. ngươi nói, khi hàn ca ca, ngươi nói, có thể hay không Thôi Mẫn cùng Ngu Quý Phi có cái gì quan hệ? Phó thời hàn nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, hắn nhìn A Cẩn, cũng trầm tư lên. A Cẩn nói rất đúng, ngu quý phi ở Thôi Mẫn sự tình thượng là khác thường. Nhớ rõ lúc ấy hoàng thượng có tâm tứ hôn tể vương ra cùng Thôi Mẫn, cũng là ngu quý phi dẫn đầu nói cho A Cẩn, hơn nữa ý có điều chỉ hy vọng có người ra tới ngăn trở. Khi hàn ca ca, ngươi nói, Thôi Mẫn sẽ không cùng quý phi nương nương có cái gì quan hệ đi. A Cẩn kinh ngạc hỏi ra tới. Chính là nàng trong lòng rồi lại không tin Thôi mẫn có thể cùng ngu quý phi Có cái gì quan hệ Nàng tổng không phải là ngu quý phi tư sinh nữ Thôi mẫn chỉ so nàng lớn một chút điểm Xem tuổi đó là biết không khả năng Khi Hàn Tĩnh xuống dưới Hai người ngươi xem ta Ta xem ngươi Cuối cùng khi Hàn muốn nói Có lẽ thật sự có cái gì quan hệ Cũng nói không chừng Chuyện này nhi ta sẽ cẩn thận điều tra Ta nói A cần A Ngươi đầu vóc thật là có thể phát tán đến vô pháp tưởng tượng A. A Cẩn hư một tiếng, nôn nói, nao động rất có cái gì không tốt. Khi Hàn nở nụ cười, là nha, không có gì không tốt. Ít nhất không có ngươi nao động đại, liền không có ta hoài nghi. Khi Hàn rất nhiều thời điểm đều cảm thấy, kỳ thật là A Cẩn dẫn dắt hắn, nếu như không có A Cẩn lớn mật thiết tưởng, hắn là tuyệt đối không thể tưởng được như vậy xa, đúng là có A Cẩn, hắn mới có thể đi được càng thêm ổn thỏa. Ta sẽ hảo sinh điều tra một chút, nhìn xem chuyện gì nhi có thể tới bằng chứng việc này. A Cẩn gật đầu. Khi hẳn xem nàng ngoan ngoắn lại nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy trong lòng ấm rào rạng, cùng A Cẩn ở bên nhau, lại lánh thiên đều là ánh sáng mặt trời. Nga đối, hôm nay Cẩn ninh tìm ta. Khi hẳn cũng không coi như một hồi sự, chỉ là nói chuyện phiếm giống nhau ngôn nói, hắn thực quan tâm thôi mẫn, muốn biết hắn thế nào. A Cẩn cười, này không phải chính như ngươi ý sao. Khi Hàn, hiện tại bát tự còn không có một phiết, ngươi cảm thấy ta sẽ đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ ra tới. Ta không ngu. Hiện tại ta chính là bổng đánh nguyên ương trong đó một viên. A Cẩn cười hì hì, vậy ngươi nói cho hắn, thôi mận thế nào cùng hắn không quan hệ. Khi Hàn lắc đầu, ta còn không đến mức như vậy máu lạnh đi. Ta chỉ là nói cho hắn. Thôi mẫn hết thể đều hảo. A Cẩn, Phó Thời Hàn, ngươi nói... Cẩn Linh có thể hay không đi xem thôi mẫn. Anh anh, chúng quan nhất nộ vi hồng nhan gì đó cũng là có thể phát sinh. ngẫm lại liền cảm thấy thực tán đâu. Khi Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút, nhịn không được mỉm cười nói, ngươi còn đừng nói, thật là có cái này khả năng. Bất quá Cẩn Linh cũng không phải đồ ngốc, ta tưởng, có lẽ hắn sẽ giúp hắn hảo đường nguội suốt đầu. A Cẩn chỉ chỉ chính mình, ta hiện tại đều có thể dùng để làm tấm mục lạp. Khi Hàn gật đầu. Đúng vậy. A Cẩn, anh Đác, ta hảo vinh hạnh. Có nhân vi ta xuất đầu cảm giác giỏi quá. Như vậy thời điểm, khi Hàn cảm thấy vẫn là nhắc nhở một chút A Cẩn tương đối hảo, hắn chọc chọc A Cẩn, Nôn nói, kỳ thật ngươi không cần tưởng quá nhiều, nhân ra chỉ là tưởng giúp thôi mẫn, không thể trắng trợn táo bạo giúp thôi mẫn, chỉ có thể lấy hắn tiểu đường muội danh nghĩa. A Cẩn, ngươi liền không thể làm ta cao hứng từng cái sao. Đây là A Cẩn nội tâm trích lời. Chỉ có ta vì ngươi xuất đầu mới là thật sự vì ngươi, ta là yêu nhất ngươi. Khi hà nội tâm trích lời, hai người lại lần nữa liếp nhau, không minh bạch đối phương tưởng biểu đạt hàm nghĩa. A Cẩn. Một tiếng kinh hô chuyển tới, A Cẩn kinh ngạc phát hiện, bị nàng bỏ qua phụ thân thế nhưng đã trở lại. Anh Đát. Ngươi thật là không cấm nhắc mãi, nàng nhắc mãi Phó Thời Hàn, Phó Thời Hàn xuất hiện, nàng nhắc mãi nàng cha. nàng cha xuất hiện lục vương ra một thân tuyết sắc mặt tái nhận a cẩn vội vàng đứng dậy vì hắn đem trên người tuyết phủi rớt a cha ta đã nhiều ngày cũng chưa thấy ngài đâu ngài rốt cuộc đã trở lại mau trở về phòng đổi kiện quần áo bằng không cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ lục vương ra tức khắc cảm động đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông quả nhiên là như thế a cẩn a ta hảo khuê nữ a nay liền khắp thượng a cẩn cảm thấy say say Bất quá vẫn là chấn an nói, cha, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi. Ai dám làm như vậy, ta cho ngươi báo thủ đi. Tùy hứng thiếu nữ chính là như vậy không chỗ nào cố kỵ. Lục vương gia càng thêm cảm động, ân, có người khi dễ ta. Ta sát, miêu cái mế, thật là có người dám khi dễ nàng cha sao. Lại như thế nào đều là vương gia A. A cần phẫn nộ, là người nào, ngươi nói cho ta, ta cho ngươi báo thủ. Ngày xưa đều là lục vương gia vì nàng xuất đầu, lần này cũng nên nàng giúp chính mình cha ra gật đầu đi. Nga đối, kéo lên nàng ca ca cùng nhau, nào cái long trời lở đất mới hảo đâu. Lúc này A cẩn thế nhưng cảm thấy chính mình có điểm minh bạch nàng cha tâm tình, có đôi khi một khi tùy hướng lên, liền sắt không được xe. Cha, ngươi nói một chút đến tột cùng là chuyện gì? Chuyện gì? Lục vương gia tự nhiên sẽ không làm gì chính phái chuyện này. Người tốt chuyện tốt nhi cũng cùng hắn vô duyên A Đây là muốn nói đến lục vương gia vì cái gì rời đi kinh thành, hắn đi gấp, cũng không cùng a cần nói, bất quá liền tính là nói, a cẩn cũng sẽ không trở thành một hồi sự. Lại nói tiếp, lục vương gia đối người trong nhà, thật đúng là man hảo. Này không con dâu có thai sao. Lục vương gia đó là nghĩ đến, thượng kinh không xa kỳ huyện có một chỗ quái thạch, này quái thạch bị gọi bình an thạch. Tục chuyên nghe. Có không ít phụ nhân sinh sản, đều phải đi nơi đó thăm viếng một phen, lấy cầu thuận thuận lợi lợi. Lục vương ra bên ngoài uống rượu nghe nói tin tức này, lại nghe xong Ngọc Trân nói, đó là hoạt động tâm tư. Ngọc Trân quan điểm là, cái này vương phủ đều là người tốt, người tốt phải có hào báo. Lục vương ra quan điểm là, con dâu muốn sinh hải tử, sinh hải tử là đại sự nhi, dù sao cũng phải có cái gì bảo đảm nàng bình an, bởi vậy đó là mang theo mấy người đi kỳ huyện. Lục vương phủ hoa viên đang cần như vậy một cục đá đâu? Chính là, ai biết đụng phải xương cứng, kỳ huyện huyện lệnh, vị nhân huynh này thế nhưng kiên quyết không cho lục vương ra đem cục đá dọn đi. Chê cười, ngươi dọn đi rồi, người khác như thế nào cầu phúc, người khác nghĩ như thế nào? Lục vương ra giỏi về rồi dám, chính là không tốt với cùng văn nhân giảng đạo lý lớn, này không mấy cái hiệp xung dưới, hắn đều bại lui. Nghĩ chơi xấu đem đồ vật trực tiếp cướp đi. Kia kỳ huyện vương huyện lệnh khét ngược, trực tiếp phái quan sai coi chừng cục đá, cường long áp bất quá bọn gián độc lục vương ra mang nhân thủ cũng không đủ, bởi vậy sự tình đó là rằng co lên. Nhân ra phương huyện lệnh còn cảm thấy chính mình suối quẻ, lại là gặp được như vậy một cái cản quái chủ nhân, kết quả là, hai bên tan rã trong không vui. Nghe nói cái này phương huyện lệnh muốn viết tấu trương kiện lên cấp trên hắn, lục vương ra cảm thấy chính mình thật là quá hủy khuất. Nếu như hắn làm chuyện xấu nhi cũng liền thôi, đây là chuyện tốt nhi à, như thế nào liền phải bị bố trí? Dựa vào cái gì như vậy nhằm vào hắn a, dựa vào cái gì không đem hắn để vào mắt ta, hắn là vương gia được chứ? Vương gia quyền uy đã chịu miệt thị, vì thế, Lục Vương gia bi từ giữa tới, hồi phủ cầu viện. A cần nghe xong sự tình trải qua, Tiên Lặng nhìn về phía Phó Thời Hàn, Phó Thời Hàn làm bộ không quen biết nàng nhìn trời. Như vậy chuyện này Hán thiệt tình không nghĩ quản A. A Cẩn gian nan mở miệng, Ách, Nguyên lai là. Như vậy A. Cái này đầu, muốn như thế nào ra. A Cẩn cảm thấy, chính mình hết sức khó khăn, đem việc này tiếp nhận xuống dưới kết quả chính là có khả năng mất mặt ném rốt cuộc, chính là mặc kệ, nàng cha cũng là vì cấp tẩu tử cầu phúc, hơn nữa, hơn nữa hơn nữa, nàng cha khóc ca. Đều nói nam tử có nước mắt không nhẹ đạ, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Này thuyết minh, nàng cha là thật sự thương tâm A. Này nhưng như thế nào cho phải? A Cẩn cảm thấy chính mình thật là rất bi thôi, bất quá liền tính là bi thôi. Cũng đến căng gia đầu thượng, cha, ngươi không cần lo lắng. Minh cái ta liền đem cục đá cho ngươi trực tiếp dọn về tới. Hắn, có con sai, ta liền sẽ không mượn người sao. A Cẩn cảm thấy, dù sao đều phải mất mặt, kia còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Nói, phòng trưng bọn họ trong phủ nháo thượng mấy cái hiệp. Hoàng gia gia liền sẽ hoàn toàn từ bỏ làm nàng ca ca làm hoàng đế đi. 2.333 chủ ý này thật là không tồi Lục vương gia phẫn nộ, không phải cục đá chuyện này, mấu chốt là hắn so với ta sẽ giảng đạo lý, hắn nói ta hành vi không hợp. Ngươi nói ta nơi nào không hợp, Ngươi nói. Lục vương gia cảm thấy, chính mình thập phần vô tội. Ngày xưa đang nói hắn không người tốt trước mặt hắn còn có thể la lối khóc lóc, chính là vị này lại là hắn còn bác. Không bắt có thể trực tiếp phái người thủ không cho dọn sao. So với hắn bắt còn nói hắn không phải, này liền không thể nhịn. Chính là này văn nhân nhất sẽ lại nhảy bức, nếu như không phải như vậy, hắn như thế nào sẽ bại hạ trận. Xem lục vương gia chưa xót lại đáng thương bộ dáng, liền A Cẩn đều cảm thấy người này quá không chú ý lúc này nói năng cẩn thận ánh nguyệt chờ mấy người cũng ở. Rốt cuộc, lục vương gia đã trở lại, bọn họ cũng không thể không xuất hiện. Chính là này đều gọi là gì chuyện này a Vãnh Nguyệt trần chờ một chút hỏi, A Cẩn muốn đi giúp cha lấy lại công đạo. A Cẩn thật mạnh gật đầu, ta cần thiết đi, không chỉ có ta muốn đi, ca ca cũng muốn bổi ta đi. Thật là, ta phi hảo hảo hỏi một chút cái kia phương huệ lệnh, như thế nào liền không thể thỏa mãn một cái lao nhân ra tâm nguyện. Liền một cục đá đều không cho, cha như vậy lao nhân ra cùng hắn cái gì thủ cái gì hoán, một cục đá đều không cho. Với Nguyệt trực tiếp phun, nàng run rẩy xuống tay, nén cười hỏi, A Cẩn. Người nói thật. A Cẩn vô tội nói, đúng rồi, ta từ trước đến nay là giúp thân không giúp lý. Mọi người im lặng, thật là cảm giác đỉnh đầu một đám quạ đen bày qua. Thiếu nữ, như vậy trắng ra, thật sự được chứ. Lúc này, khi Hàn cảm thấy chính mình vẫn là yên lặng vô ngữ liền hảo. Rốt cuộc, A Cẩn có thể như vậy thành thật thành khẩn cũng thực không dễ dàng. nói năng cẩn thận nuốt một chút nước miếng, nhìn nhà mình đúng lý hợp tình tiểu muội muội hỏi, chúng ta cứ như vậy đi. A cẩn gật đầu, kia ca ca còn muốn như thế nào nữa? Mang lên tay đấm, chúng ta không phải đi văn đấu sao? Nàng trong người trước vẽ cái xoa xoa, chúng ta muốn văn đấu không cần võ đấu. đương nhiên, võ đấu chúng ta càng sẽ không có hại. Chúng ta từ trên thực lực hoàn toàn liền có thể nghiền áp kia tư. Nói năng cẩn thận xem a cẩn nghiêm túc bộ dáng, lại là cảm thấy thập phần buồn cười, bất quá hắn lại biết được ga cẩn làm như vậy hằng nghĩa, bọn họ không nghĩ gánh vác càng nhiều chuyện này, cho nên, càng là không hiểu chuyện nhi càng tốt. Ta đây ngày mai cùng các ngươi cùng đi. Váy Nguyệt lập tức, ta cũng đi. Lục Vương ra lại lần nữa cảm động lệ nóng doanh trọng, ta hài tử đều là trời cao ban cho ta lớn nhất bảo vật. Ô ô ô, ô. ta quá cảm động. Ta quá cảm động A. Ha ha. Thật sự, cha thật là quá cảm động. Ta nguyên bản cho rằng, các ngươi sẽ cảm thấy có ta cái này cha thực mất mặt. Nhưng là hiện tại xem, hoàn toàn không phải như thế. Ô oh, ô, oh, ta thật là quá cảm động. A cần nắm lấy lục vương ra tay, nhận chân muốn nói, mới không có người có thể khi dễ cha đâu. Khi Hàn xem nàng như vậy hành vi, lại lần nữa yên lặng nhìn trời. Kỳ huyện huyện lệnh phương trí chứa, tự vân khai. tuyên hóa 23 năm thám hoa lang, năm 19, bởi vì nhà nghèo chi tử, cũng bởi vì tuổi trẻ, vẫn chưa có đi xa hơn. Nhưng dù cho như thế, bởi vì tài hoa hơn người, vẫn là bị phân công đến kỳ huyện làm huyện lệnh, kỳ huyện tuy rằng khoảng cách thượng kinh thập phần gần, nhưng là lại không giàu có, phương chí chứa làm 2 năm huyện lệnh, thật là là thay đổi kỳ huyện hiện trạng, hiện giờ kỳ huyện tuy rằng không thể xưng là là giàu có đại huyện, nhưng cũng là so trước kia cường thượng rất nhiều. Phương trí chứa cũng bởi vậy cực kỳ bị người kính yêu. A cần nghe xong ca ca ngôn nói, chi cầm hỏi, phương trí chứa là quan tốt A. Nếu là một quan tốt, khi dễ người có điểm khó coi A. Nói năng cẩn thận gật đầu, phương trí chứa nhân phẩm. Hẳn là không có vấn đề. Phương trí chứa không có vấn đề, có vấn đề đó là bọn họ. Nói năng cẩn thận cũng cảm thấy, như vậy tìm cha không thế nào hảo. Chính là nếu đã đáp ứng rồi cha hắn, không đi nhào giống như cũng không tốt. Hơn nữa, bọn họ còn có khác sở đồ. Mấu chốt nhất là người sau, có khác sở đồ. A Cẩn, chính là chúng ta cũng không thể nhìn cha như vậy khổ sở a. Nói năng cẩn thận vô tội buông tay, một khi đã như vậy, chúng ta đây vẫn là liền như vậy làm đi. A Cẩn xem nói năng cẩn thận mày nhăn gắt ao, nhịn không được bật cười, ca ca làm như vậy một chút ý thế hiếp người chuyện này liền trong lòng áp lực lớn như vậy a. Không cần. Người vẫn là đường đi. A cần mỉm cười nói, nàng như vậy luôn nói, nói năng cẩn thận trận trắng mắt, hắn thở dài, ngươi cho rằng ta là bởi vì ý thế hiếp người. Ta vốn dĩ chính là lục vương phủ thế tử, ta như thế nào sẽ sợ cái này, ta bất quá là cảm thấy, có vài phần mất mặt thôi. Ngươi nói vì tảng đá, muốn thật là vàng bạc trâu áo, còn chưa tính A. Như vậy điểm việc nhỏ nhi, nói ra đi đều cảm thấy ngượng ngùng. A cẩn chính xác, không, ngươi tưởng quá nhiều. Cha vì không chỉ là một cục đá, còn có mặt mũi của hắn. Nghĩ đến đây, A Cẩn lại nở nụ cười, xem nàng thiên chân gương mặt tươi cười, nói năng cẩn thận cảm thấy, hắn thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Ai làm hắn có cái tiểu ngốc dưa mội mội đâu? Triệu Cẩn là cái tiểu ngốc dưa, vẫn là cái tự cho là thông minh tiểu ngốc dưa. A Di Đà Phật, thật là tưởng không rõ A. Ngũ như vậy khí tiểu nha đầu. vì cái gì Phó Thời Hàn liền cảm thấy hắn mội mội đỉnh cơ linh đỉnh cơ linh đâu, thật là tình nhân trong mắt ra Tây Thi sao? Tình nhân trong mắt ra không ra Tây Thi hắn không biết, nhưng là hắn biết, hắn mội mội sức chiến đấu cường. Ai đều không có nghĩ đến, Lục Vương ra thật đúng là mang theo con cái một lần nữa giết đến kỳ huyện, phương trí chứa cẳng là không nghĩ tới, kinh thành khoảng cách kỳ huyện trừng tiếp cận một ngày lộ trình, đãi Lục Vương ra đám người tới rồi kỳ huyện, đã là trạng vạng, Lục vương ra cũng không có đầy đủ suy xét buổi tối tới nên là như thế nào, cùng bên người nói năng cẩn thận ngôn nói, làm sao bây giờ. Đêm nay thượng, chúng ta liền tính là đoạt cục đá, cũng không thể buổi tối trở về đi a. A cẩn hơi hơi nâng cầm lên, biểu tình thập phần kiêu ngạo, chúng ta là cái gì thân phận, vì cái gì muốn trở về đi, chúng ta đêm nay liền trụ hạ, sáng mai tìm phương trí chứa lý luận. Ai làm phương trí chứa đắc tội nàng cha đâu. không hướng nhà các ngươi cửa bát phân đều là ngươi tạo hóa nghĩ vậy chuyện này a cẩn nhưng thật ra nghi hoặc lên ai đúng vậy cha ngươi như thế nào không hướng phương trí chứa cửa bát phân đâu này không phải nàng cha phong cách a a cẩn nói thập phần tự nhiên nhưng là lục vương ra nhưng thật ra có vài phần ngượng ngủng hắn đĩnh đĩnh ngực nôn nói ta là người như vậy sao ta cũng là rất phúc hậu a ta bắt phân bát chó đen huyết kia xác thật bởi vì kia tư không đúng nhưng vương huyện lệnh tuy rằng chán ghét nhưng là nhưng thật ra không làm gì chuyện xấu nhi ta như vậy trực tiếp không tốt lắm hắn nhận chân ngôn nói a cẩn tức khắc lộc cộc bất quá nàng cha thật đúng là một cái minh bạch người a lục vương ra là minh bạch người cái này nhận chi thật là làm người cảm giác thập phần không tốt nhưng thật ra không nghĩ tới cha như vậy minh bạch lục vương ra cười đó là tự nhiên đi một chút ta mang các ngươi đi ta lần trước trụ cái kia khách điếm a cẩn không chịu chúng ta vì cái gì muốn trụ khách điếm chúng ta hiện tại liền đi gặp phương huyện lệnh chúng ta chủ dịch quán đoàn người phong trần mệt mỏi thật đúng là không một kia khách khí đợi cho đi vào huyện nhà. phương huyện lệnh còn tại làng công nghe nói lục vương ra bọn họ người một nhà lại đây phương huyện lệnh sinh ra một cổ tử dự cảm bất hảo nhưng tuy là như thế vẫn là lập tức ra tới nghênh đón thỉnh an đó là đem mấy người lui qua đại sảnh, lại nói tiếp, phương huyện lệnh làm người cũng là thập phần khéo léo, hắn tuy rằng biết những người này người tới không có ý tốt, vẫn là nên có lệ nghĩa sung túc, đây cũng là vì cái gì lục vương ra cảm thấy nghẹn khuất nguyên do. ngươi nói ngươi tưởng la lối khóc lóc, hắn đều không cho người cơ hội này. A cần đánh giá cái này phương trí chứa, liền thấy hắn dáng người gầy ốm, một thân hôi bố y lìa sam, hoàn toàn không có cẩm y lìa hoa phủ. nhưng tuy là như thế rồi lại mày kiếm mắt sáng dáng vẻ đường đường a cẩn tưởng phương trí chứa trên người có một cổ tử thanh cao khí tuy rằng hắn vẫn chưa biểu hiện ra một tia dị thường chính là vẫn là có thể thấy rõ ràng bất đồng làm phiền phương huyện lệnh cho chúng ta an bài một chút dịch quán chúng ta đêm nay muốn ở tại kỳ huyện nói năng cẩn thận đi thẳng vào vấn đề cũng không có một tia trì hoãn phương trí ẩn chứa cười hạ quan này liền đi an bài Ra cửa công đạo vài câu, phương trí chứa xoay người ngôn nói, lục vương ra mấy người đường xa mà đến, không ngại ở chỗ này dùng bữa tối. Tạm dừng một chút, phương trí chứa mỉm cười nói, nếu như vài vị không chê, có thể nếm thử vân khai tay nghề. A cẩn thói quen gọi người tên họ, hiếm khi gọi người khác tự, phương trí chứa như vậy tự xưng, nàng trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, bất quá nói năng cẩn thận nhưng thật ra biết đến, hắn nhớ mày. phương huyện lệnh nhưng thật ra bình dị gần gũi phương trí chưa phúc hậu và vô hại cười nói năng cẩn thận hơi mang trào phúng nói hắn phảng phất hoàn toàn không có nghe vào trong thai chỉ là ngôn nói ta từ nhỏ ra bẩn thói quen chính mình động thủ lo liệu áo cơm phía trước ta mời quá lục vương gia vương gia huyện cự tại hạ không biết hiện giờ thế tử quận chúa hay không có hứng thú chúng ta tự nhiên có hứng thú có người làm ăn kia còn không tốt sao nhưng thật ra không biết Phương huyện lệnh tay nghề có thể hay không vượt qua ngự thiện phòng đầu bếp, đều nói cao thủ ở dân gian đâu. A cẩn nói tiếp. Phương trí chưa xem cái này tiểu con chúa, gợi lên khỏe miệng nở nụ cười, lục vương phủ ra cùng quận chúa là trong kinh nhất đặc thù con chúa. Hôm nay nhìn, quả nhiên như thế, tuy rằng dung mạo nhẹ nhàng như nước, tiếu lệ khách nhân, chính là lại cho người ta thập phần cường hãn cảm giác. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Đầu bếp ta tự nhiên là không dám so, sợ là giống nhau người bình thường ra đầu bếp nữ đều là không bằng. Chính là, nếu như Vân Khai tự mình xuống bếp, tóm lại là một phen không giống nhau tâm ý những cái đó sơn chân hải vị ăn nhiều, Vân Khai cháo trắng rau xào, đồ chay tiểu xào có lẽ là cẳng có thể làm vài vị ăn uống mở rộng ra. Phương trí chưa không hề có bị người so sánh đầu bếp không vui, hắn mang theo ý cười, nói chuyện tuy rằng nhìn như khiêm tốn. chính là lại ôm rất lớn tự tin. Vậy nếm thử đi. Phương trí chứa lẻ loi một mình, cũng không phá lệ cư trú, liền ở tại huyện Nha Hậu Viện, hắn đem mấy người giàn xếp ở trong sảnh, lại khiển sư ra lại đây bồi, tự thân hắn ta đó là đi phòng bếp. Sư ra họ vương, có lẽ là đã thói quen vương huyện lệnh cái này đấu pháp, chỉ là đem liên can hoàng thần quốc thích ném ở trong sảnh làm hắn bồi, luôn là thập phần thấp vọng Nhưng thực hiển nhiên, Này mấy người cũng không nghĩ như thế nào cùng hắn nói chuyện thiếm. Lục vương ra ủy khuất cùng chính mình khuê nữ hoán giận, ngươi nói hắn có thể hay không trực tiếp ở đồ ăn hạ thuốc diệt chuột. Lần trước ta chính là có như vậy lo lắng mới không ăn. Lần này các ngươi khen ngược, trực tiếp liền đáp ứng rồi, xảy ra chuyện nhi sao chỉnh. Các ngươi a, vẫn là tuổi trẻ, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vương sư ra tức khát trăng sắc mặt, hắn đang muốn giải thích, liền nghe ra cùng quận chúa ngô nói. hắn nào có cái kia lá gan phụ vương ngươi suy nghĩ nhiều lại nói nếu như hắn bưng thức ăn đi lên ta tất nhiên là muốn cho hắn ăn trước a không ăn trước ai tin đến quá hắn nhưng thật ra không thể hạ độc chính là ai biết có thể hay không hướng đồ ăn nổ nước miếng đảo nước đồ ăn thừa vương sư gia mới vừa hòa hoãn sắc mặt tức khắc biến thành màu gan heo cái này bọn họ đại nhân là trăm triệu không dám a Nhà của chúng ta đại nhân còn không đợi nói xong đó là bị Lục Vương ra đánh gãy. Chúng ta nói chuyện, ngươi thiếu sen mồm, một bên nhi ngốc đi. Như vậy không lưu tình, Vương sư gia cảm giác chính mình thật là say say, làm Vương trí chứa sư gia đã là một loại biến tướng cha tấn, hiện tại càng là cha tấn tới cực điểm. Cha, kỳ thật ngươi ngẫm lại liền biết, chúng ta đều là hoàng thân quốc thích, hắn là điên rồi mới dám đều cấp độc chết đâu. Chỉ cần không dám Chúng ta liền không cần lo lắng quá nhiều, ngươi cũng quá nhát gan, thế nhưng còn không dám ăn, tấm tắc. A cẩn cười nhạo. Lục vương gia phấn khởi, ta là vô tội A. Ngươi này khuê nữ, một chút cũng đều không hiểu ta làm cha tâm tình, ta như vậy anh Tuấn Nam Tử, luôn là lo lắng càng nhiều, tuy rằng không nhất định sẽ độc chết ta, nhưng một khi cướp sắp đâu, Tạm dừng một chút, lục vương gia tiếp tục luôn nói, có chút nam nhân chính là thích nam nhân, ngươi lại không phải không biết. Ngươi tứ ba phụ liền nam nữ thông an, phúc vương sư gia cảm thấy lục vương gia thật là một cái kỳ ba, bất quá hắn là kỳ ba không quan trọng, càng quan trọng là hắn cho hấp thụ ánh sáng một cái càng thêm nghiêm trọng tin tức a. Thứ vương gia nam nữ thông an, tin tức này quá chấn động, thật sự quá chấn động. Bất quá nhà bọn họ đại nhân không phải là người như vậy a, suy nghĩ nhiều quá có hay không? A Cẩn thật sự là nhịn không được chính mình ý cười, nàng cha thật là bồng ốc, liền như vậy phổ phổ thông thông nói chuyện thiếm, đều có thể cắm tứ bá phụ một đao, thật là hảo huynh đệ A. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm, cắm ngươi một đao, đều là ngươi thân huynh đệ. Phụ vương, ta cảm thấy cái này phương huyện lệnh nói chuyện nhưng thật ra còn hảo A, ngươi như thế nào liền khí khóc đâu. A Cẩn khó hiểu. Lục vương ra cảm thấy, hắn nữ nhi cũng đều không hiểu hắn vui mừng. Hắn thở dài một tiếng luôn nói, ngươi là không biết, càng là như vậy, càng là làm nhân sinh khi A. Nào có cái dạng này, hắn như thế, rõ ràng là không đem ta để vào mắt. A cần vẻ mặt nguyện nghe kỹ càng, cũng không trách nàng nghĩ nhiều A, vốn dĩ chính là như vậy. Nhà hắn phụ vương não bổ, thật sự là làm người khó hiểu tới cực điểm. Ngươi tưởng A, hắn nếu như thật là cùng ta nháo, ta còn có thể cùng hắn chơi xấu, chính là hắn như vậy. Ta này tâm tình như thế nào có thể bình phục. Quả thực là một quyền đánh vào đông thượng, như vậy tâm tình, ngươi hiểu sao? Loại cảm giác này, thật là không có người hiểu. A cẩn nữ môi, không có ngôn nói mặt khác. Nói năng cẩn thận nhưng thật ra mở miệng, phụ vương cũng đừng quá quá lo lắng. Như vậy an ủi, thật là không giận không hỏa. Vương sư gia cảm thấy, chính mình tốt xấu cũng là một người, đại gia như thế nào đều đương hắn không tồn tại đâu. Như vậy trói loại thảo luận, thật sự được chứ. Hơn nữa, càng có cực giả, vẫn là thảo luận như vậy nội dung. Bất quá, này lại là không phải bọn họ cố ý ngôn nói đâu. Cố ý ngôn nói, dùng để làm hắn thông chi bọn họ Phương huyện lệnh, chính là, ngươi quán thượng chuyện này. Chỉ là, tuy rằng đại gia hoài các loại tâm tư, nhưng thật ra không có tiếp tục nói nữa nói mặt khác. Mà Phương huyện lệnh động tác cũng mau, không bao lâu đó là lại đây thỉnh người. Phương huyện lệnh như vậy bình dị gần uối, quả nhiên có làm người một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. A cẩn nghĩ đến đây, lại là cảm thấy mạc danh buồn cười, đây đều là chuyện gì, lục vương ra dẫn đầu ngồi vào thượng thủ vị trí, phương trí chứa tự nhiên ngồi vào nhất hạ đầu. Vài vị mong mời, A cẩn nhìn qua đi, không thể không nói, phương trí chứa động tác thật đúng là rất nhanh, như vậy đoạn thời gian đó là tám đồ ăn một canh, thật là làm người khó hiểu. hiện giờ vào đông nhưng làm thái sắc cũng ít vài vị nhưng sang năm đầu xuân lại đây khi đó các loại rau xanh vân khai tất nhiên lại vì các ngươi bộc lộ tài năng phương trí chứa tự nhiên sẽ hiểu này vài vị là tới tìm tra, chính là nhân ra là cái gì thân phận hắn là cái gì thân phận nếu như làm thành cao trạng sợ là càng muốn chọc người ngại nhưng thật ra không bằng thật thật tại tại nguyên bản cái dạng gì cái dạng gì liền hảo hơn nữa không biết vì sao Phương trí chứa luôn là cảm thấy, lục vương phủ người không có như vậy khó ở chung, hắn như vậy kiên quyết không chịu làm lục vương ra đem như ý thạch dọn đi, lục vương ra cũng chưa cho hắn dạy nhỏ xuyên không phải. Đến nỗi dọn chính mình nhi nữ lại đây hỗ trợ, phương trí chứa càng nhiều là cảm thấy có ý tứ, như vậy hài tử hành vi, thật là buồn cười. Đều nói đánh nhau thua tìm cha mẹ, lục vương ra đây là đánh nhau thua tìm nhi nữ. Làm người lường trước không đến chính là... Con hắn khuê nữ thế nhưng thật đúng là tới. Phương trí chứa bất quá là tự hỏi công phu, liền xem lục vương phủ vài vị đã khai ăn, không chỉ có khai ăn, tựa hồ còn đối chủ nghệ của hắn ôm có thực tốt tán thưởng chi ý tự nhiên là tán thưởng, bằng không kia kinh hỷ biểu tình là như thế nào tới. A cẩn vốn dĩ đối phương trí chưa tay nghề không báo cái gì hy vọng, chính là. Anh anh, chỉ một ngụm liền dừng không được tới làm sao bây giờ. Hắn làm như vậy ăn ngon là vì len sợi. Không ngừng là A cẩn kinh hỉ, những người khác cũng là như thế. Lục vương ra mồm to động tác, chiếc đua căn bản rừng không được tới, không nghĩ tới, thủ nghệ của ngươi tốt như vậy. Phía trước không đồng ý tới ăn thật là mệt. Ngươi xem, hắn chính là như vậy rộng rãi một người, này không nghẹn một cổ khí muốn tới đối lông tìm vết sao. Chính là ăn nhân ra làm ăn ngon, lập tức liền thay đổi phong cách, ta nói tiểu phòng ở A. tiểu phòng ở phòng A cần xem nàng cha, đều lớn như vậy số tuổi, tùy tuy tiện tiện cho nhân ra khởi ngoại hiệu thật là không được. Tiểu phong ở A, có hay không suy xét đổi nghề làm đầu bếp? Chúng ta lục vương phủ đang cần thiếu một cái giống người nhân tài như vậy đâu. Lục vương gia biên là ăn ngầu nghiến, biên là ngôn nói. Nhưng Phạm là cái người bình thường, liền sẽ không từ bỏ huyện lệnh thân phận đi làm đầu bếp. Huống chi, người này còn đã từng là cái thám hoa lang. Nhân ra là có thực học A. Nếu như người bình thường, đã sớm bực bội, bất quá phương trí chứa nhưng thật ra hảo tính tình, chỉ là cười, ta tưởng, ta không thế nào cảm thấy hứng thú. Đây là ta nghiệp dư yêu thích, nếu như đem nghiệp dư yêu thích trở thành chuyên trách, liền không có có ý tứ gì nhìn. Tuy rằng tiếp xúc thời gian thực đoạn, bất quá nói năng cẩn thận lại cảm thấy, phương trí chứa là cái đáng giá tương giao bằng hữu, hắn bình tĩnh, đạm nhiên, làm người cũng không kiêu ngạo không xiểm định, thật sự thập phần khó được. Thái tài chi tâm người đều có chi, triệu cẩn nguồn cũng là như thế. Phụ vương, nếu như hoàng gia gia biết được ngươi cổ động hắn thám hoa lang đi làm nấu bếp, nghĩ đến, là muốn cùng ngài hảo hảo nói nói. Nói năng cẩn thận mang theo ý cười, cũng không tựa phía trước như vậy. Phương trí chưa sang sảng nở nụ cười, hắn cũng không phải đồng ốc, tự nhiên có thể nhìn ra thế tử gia có chút khẽ biến ngữ khí, tuy rằng tê không thể tra, nhưng là vẫn là có biến hóa. phía trước lạnh như băng sương hiện tại còn lại là mang theo vài phần ấm áp lục vương ra cảm thấy chính mình thật là quá khó khăn nào có như vậy kéo chân sau nhi nữ nhà bọn họ nói năng cẩn thận thật là cái ngu ngốc như vậy tốt đầu bếp đào đến nhà bọn họ thật tốt ta và ngươi nói a tiểu phong ở huế nguyệt vẫn luôn cũng không nói gì thấy lục vương ra quấn lên phương trí chứa cùng bên người a cẩn ngôn nói phương huyện lệnh người thực hảo bất quá hắn hảo đáng thương Như thế nào có thể không đáng thương, đều bị lục vương ra cuốn lên, còn có thể không đáng thương. Như vậy bi thôi, không ai có thể hiểu. Mà A Cẩn còn lại là có chút mất mát, tự hồ, nàng vốn là phồng lên một cổ tử kính nhi muốn tới tìm cha, kết quả đâu? Kết quả nàng cha dẫn đầu phản chiến, không bao giờ nói cái gì như ý thạch chuyện này, hoàn toàn chỉ nghĩ tìm ra đầu bếp. hiển nhiên ở nàng cha trong lòng, một cái đắc y đầu bếp so một cục đá hữu dụng. phương trí chứa cũng trăm triệu không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như vậy cái đi hướng phong cách quá kỳ quái a nói tốt tới tìm cha đâu đêm nay ta không đi dịch quán các ngươi trở về đi ta muốn cùng phương đại nhân thắp đến tâm sự suốt đêm lục vương gia ngôn nói phương đại nhân cuối cùng là lộ ra a cẩn bọn họ vào cửa gần nhất cái thứ nhất xấu hổ Hán yên lặng nhìn phía nói năng cẩn thận thấy này huynh mội ba người một bộ tầm thường bộ dáng không cần thiết nhiều lời Phương Đại Nhân cũng biết hiểu, Lục Vương ra ở nhà chính là như vậy cái bộ dáng. Lục Vương ra này đảo mắt thay đổi tính tình, á cẩn bọn họ cũng thấy nhiều không trách. Chiếu Lục Vương ra nói chính là, hắn nếu như sớm biết rằng Phương huyện lệnh nấu ăn ăn ngon như vậy, hắn liền không cần cái gì cục đá. Đến nỗi tìm về bãi gì đó, Lục Vương ra càng là im bạn không nhắc tới. Đợi cho trở về dịch quán, váy Nguyệt vẫn là đồng tình luôn nói, Phương huyện lệnh bị cha cuốn lên. Sợ là một chốc thoát không được thân. Nói năng cẩn thận cười, Phương Trí Chứa có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, hắn không phải đơn giản như vậy. A cần nở nụ cười, ca ca điều tra Phương Trí Chứa, nhưng thật ra nhanh chóng. Nói năng cẩn thận nhướng mày, ta tổng phải biết rằng, chúng ta muốn tìm cha chính là người nào. Chỉ là nhưng thật ra không nghĩ, hết thảy đều không cần làm. Phương Trí Chứa xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn có tài hoa, hắn có thể cho kỳ huyện lị lý đến như vậy. không đơn giản Cha lại lợi hại cũng sẽ không cho một cái thám hoa lang thuyết phục thành đầu bếp chúng ta không cần thiết nhiều quản ngày mai đó là dẹp đường hồi phủ a cẩn nợ nụ cười thật là kỳ quái một chuyến đi ra ngoài lần này đi ra ngoài xác thật kỳ quái bất quá càng kỳ quái chính là lục vương gia, biến đến quá nhanh như vậy nhanh chóng biến hóa đủ để cho phương trí chứa khiếp sợ phương trí chứa cảm thấy chính mình thật đúng là nhìn không thấu lục vương phủ người quản hắn nhìn thấu nhìn không thấu a cần bọn người không có ở kỳ huyện ở lâu ngày thứ hai đó là trở về thượng kinh đợi cho hồi phủ nói năng cẩn thận đó là đi cùng lục vương phi công đạo một phen a cần xem ánh nguyệt biểu tình có vài phần hoảng hốt cho rằng nàng không ngủ hảo khuyên ánh nguyệt trở về nghỉ ngơi chỉ ánh nguyệt lại ngẩng đầu cùng a cần luôn nói ta cảm thấy phương trí chứa man thích hợp ta đâu a cẩn trực tiếp phun Cái gì kêu man thích hợp nàng? A Cẩn không dám tưởng, nếu như cảnh diễn ca ca cái kia ngốc dừa biết chuyện này nhi, nên là như thế nào biểu tình? Đại khái là, màu đỏ tím đi, Tỷ tỷ như thế nào sẽ nói như vậy? A Cẩn tò mò hỏi, phương trí chứa từ đầu đến cuối cũng không như thế nào cùng nàng tỉ tỉ nói chuyện A. Như thế nào liền nhìn vừa mắt đâu? Với Nguyệt nghiêm túc, ta cho chính mình tính một quẻ, nói ta sắp tới sẽ hồng Loan tinh đậu. Ngươi xem, ngay sau đó chúng ta liền nhận thức phương trí chứa, này có phải hay không ông trời nói cho ta, hắn chính là cái kia thích hợp ta người. A Cẩn cảm thấy, xem bói thật là không có gì đạo lý, đặc biệt là nàng tỉ tỉ xem bói. Căn bản là không đáng tin cậy được chứ. Hơn nữa, liền tính là thật sự hồng loan tinh động, cũng không nhất định chính là chỉ phương trí chứa A. Cũng có khả năng là cảnh diễn ca ca a. So với một cái không quen thuộc phương trí chứa. Nàng tự nhiên càng hy vọng cảnh diễn có thể tới làm nàng tỷ phu. Ít nhất, từ nhỏ nhận thức, đáng tin cậy chút ta. Tỷ tỷ trừ bỏ bởi vì xem bói, còn có khác nguyên nhân sao? Với Nguyệt buồn bực xem A Cẩn, hỏi, ta còn cần có cái gì nguyên nhân khác sao? A Cẩn nghe xong, thật là không lời gì để nói. Hào nửa ngày, A Cẩn gian nan trả lời, ngươi có thể nói, ngươi thực thích người này a. Ngươi cảm thấy người này nấu ăn ăn rất ngon a. Ngươi cảm thấy người này thực ôn nhu A. Ngươi cảm thấy người này rất có tài hoa A. A Cẩn Nêu ví dụ. Với Nguyệt Nghĩ nghĩ, gật đầu, hắn nấu ăn sắc thật ăn rất ngon A. A Cẩn. Phương trí chứa nấu ăn là không tồi, chính là bọn họ đều cảm thấy càng tốt ăn nguyên nhân là, phương trí chứa thanh đạo. Bọn họ tuy rằng cũng hoàn toàn không trọng dầu mỡ, nhưng là vương phủ đầu bếp đều là trải qua huấn luyện, cũng là dùng quán chính mình biện pháp. Mà phương trí chứa đại bộ phận đều là đồ ăn, lại thanh đạm, bọn họ ăn nhiều ngẫu nhiên đổi một chút khẩu vị tự nhiên cảm thấy cực hảo. Đương nhiên, phương trí chứa bản thân cũng không tồi. A Cẩn luôn nói, tỷ tỷ A, ngươi không biết, thích một người, cùng này đó ngoại tại đều không có quan hệ. Váy Nguyệt tò mò nghiêng đầu xem A Cẩn, nhịn không được bật cười, ở nàng xem ra, tốt nhất ngoạn nhi chính là bọn họ ra tiểu A Cẩn, nàng nhướng mày hỏi, vừa rồi là ai nói? Thích nguyên nhân là cái gì, nấu ăn ăn ngon à, người thực ôn nhu à, người rất có tài hoa à. Này đó đều là ngươi nói đi. Hiện tại ngươi lại nói, này đó đều không quan trọng, ta tiểu a cần a ngươi trở nên thật nhanh. A cần che mặt, chính là nhân ra cảm thấy, thích một người không phải đơn giản như vậy a Lại nói, tỉ tỉ xem bói không chuẩn. Với Nguyệt nổi giận, đây là điển hình khinh thường nàng chuyên nghiệp tính sao. Ngươi nói ta không chuẩn. Dẫm cái đôi miêu mễ giống nhau A cẩn, tỷ tỷ thật sự không chuẩn A Kia tỷ tỷ tính tính ta Tính ta một chút Xem ta khi nào hồng loan tinh động Váy nguyệt cười lạnh vén tay háo Đang muốn chuẩn bị xem bói Dừng chính mình động tác Ta còn cần tính sao Ngươi chừng nào thì không phải thực rõ ràng chuyện này sao Ngươi vẫn là cái em bé thời điểm Chính là mới vừa bỏ trôi chạy thời điểm Lúc ấy liền thông đồng phó thời hàn A A cẩn quả thực muốn khóc giống đây là thân tỷ tỷ sao Tốt. nói cái gì đâu các ngươi như thế nào không trở về phòng tố vấn nghe nói mấy người trở về tới nhìn lại đây a cần xem ánh nguyệt trừng nàng tự nhiên không dám nhiều lời nghịch ngợm phun ra một chút đầu lưỡi ngoan ngoan vãn trụ lý tô vấn tẩu tử không biết ta cha lại nháo yêu ra tuy rằng gả tới không lâu sau chính là tố vẫn thật là đã biết lục vương ra là cái người nào làm cái gì đều không kỳ quái đâu Nàng ôn nhu cười, nôn nói: "Các ngươi a, nhưng không được cười lời nói phụ vương." A cần đỡ nàng vào cửa, "Chúng ta tự nhiên là sẽ không chê cười. Đi tẩu tử, bên ngoài lạnh lẽo, nhưng đừng ở bên ngoài đợi." Hiện giờ Lý Tô vẫn mới là bọn họ Lục Vương phủ gấu trúc đâu. Chỉ là Lý Tô vẫn nhưng thật ra cũng không tựa bọn họ như vậy coi trọng, rốt cuộc nàng bản thân chính là đại phu, tự nhiên đối chính mình thân thể hiểu rõ nhi. Nhưng vì làm đại gia yên tâm, Nàng vẫn là thập phần tiểu tâm, nếu hài tử sinh ra tới cũng giống các ngươi như vậy thì tốt rồi. Tố vẫn thập phần hy vọng tiên sinh cái nữ nhi, nữ nhi ngoan ngoan ngoan ngoan mới đáng yêu nhất đâu. Với nguyệt cùng A Cẩn một người bên trái, một người bên phải, kéo Tố vẫn vào phòng, Tố vẫn thích tiên sinh một cái nữ hài nhi, A Cẩn lại không như vậy tưởng, nàng nhận chân muốn nói, ta hy vọng tiên sinh một nam hài tử. Tố vẫn cười tủm tỉm hỏi nàng vì cái gì? A cẩn thập phần đúng lý hợp tình đâu. tiên sinh một cái ca ca, mới có thể hảo hảo bảo hộ tiểu muội mội A. Ngươi xem ca ca ta, nơi trốn cho chúng ta suy nghĩ, hắc hắc. A cẩn đột nhiên liền nghĩ tới còn không có xuyên qua phía trước. Lúc ấy, nàng cảm thấy tốt số nhất hai cái tiểu cô nương trong đó liền có một cái là tiểu thất đâu. Chính là bét tiểu nữ nhi. Soái khí ba ba, các loại bất đồng loại hình ca ca, quả thực là nhân sinh người thắng. Đến lúc đó chúng ta nhóc con liền có thể đi ra ngoài tùy tiện gặp rắc rối lạc. A Cẩn não bổ một chút, cảm thấy quả thực là hào tán. Xem nàng như thế, tố vẫn nhịn không được bật cười, liền cùng ngươi giống nhau sao? A Cẩn gật đầu, đúng rồi đúng rồi, liền cùng ta giống nhau. Ách! Tư tử, tẩu tử, người khi dễ người. A Cẩn hậu chi hậu giác, nàng dầm chân. Lục vương phi ra cửa đó là nhìn thấy mấy người nói hài tử. Nàng là nhất hy vọng có thể nhanh lên có cái hài tử, mặc kệ nam hải nhi nữ hải nhi đều hảo. Cảm giác như vậy trong nhà mới náo nhiệt đâu. Tố vấn hiện giờ đã hoài thai, thật là càng làm cho người vui sướng. Tới, lại đây ngồi. A Cẩn, ngươi tránh ra điểm, mau hấp tốc, ngàn vạn đừng bị chạm vào ngươi tẩu tử. Tố vấn cười, A Cẩn nhất có chừng mực, mẫu thân không cần lo lắng quá nhiều. A Cẩn đắc ý cười, ngươi xem. Tẩu tử đều vì ta nói chuyện đâu. Các ngươi cũng không thể một đám toàn tới khi dễ ta. Nói năng cẩn thận lắc đầu cười, cái này mội mội nhất nhanh mồm dẻo miệng, chính là càng là như vậy, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy A Cẩn đáng yêu, đại để đây là người một nhà quan hệ đi. Ngươi nha, lại nghịch ngợm khiến cho ngươi lưu tại kỳ huyện bồi cha thuyết phục phương trí chứa. A Cẩn si một tiếng đó là bật cười, nàng tự nhiên sẽ hiểu ca ca là nói giỡn, chỉ là... Hán cha hiện tại đã có thể dùng để hù dọa tiểu hài như sao? Về sau có phải hay không tiểu bảo bảo sinh hạ tới cũng có thể nói, lại không nghe lời khiến cho tổ phụ mang ngươi. Phúc! Càng nghĩ càng muốn cười có hay không? Xem A cẩn xấu xa cười, đại gia liền biết nàng đại để là suy nghĩ cái gì? Lục vương phi bất đắc dĩ cười, nhịn không được luôn nói, ngươi nhà, cả ngày liền xấu xa cân nhắc người khác, cũng không biết đâu ra nhiều như vậy tâm nhãn. A Cẩn nghịch ngậm chấp chớp mắt, như là khiêu khích dường như ngôn nói, ta tâm nhãn một chút đều không nhiều lắm, ta nhất vô tội, ta là tiểu khả ái. Phúc! Nàng biểu hiện như thế chọc đến mọi người đều là cười, cười đủ rồi, nàng rỗi cái lời eo, lại nói tiếp, này tàu xe mệt nhọc, xác thật cũng là mệt mỏi, A Cẩn cũng không nhiều ngôn mặt khác, chỉ là cùng bên người nhân ngôn nói, ta tưởng trở về ngủ một lát. Hiện giờ đã là trạng vạng. Lục vương phi khủng nàng ngủ buổi tối ngủ không tốt, nôn nói, đừng, ăn qua bữa tối nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi ngủ, bằng không còn muốn nửa đêm lên. Đối thân thể cũng không tốt. A Cẩn bẹp miệng nhi không chịu, xem nàng như thế, đại gia nhưng thật ra cũng không hảo câu. Lục vương phi thấy Ánh Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đều là mặt có mệt mỏi, tưởng mấy người hôm qua sáng sớm đó là lên đường, sáng nay lại là một ngày gấp trở về, liên tục hai ngày, mệt mỏi cũng là bình thường. Bởi vậy ngôn nói, được rồi, một khi đã như vậy, các ngươi đều trở về đi, đêm nay buổi tối liền ở từng người trong phòng dùng, tắm rửa một cái sớm chút nghỉ ngơi, cũng giải giải lao. Huynh muội ba người đều là mỉm cười ngôn nói một tiếng hảo. Xem bọn họ như thế, Tố vẫn mở miệng, mẫu thân, đêm nay ta bồi ngươi cùng dùng bữa tối đi. Một người ăn cơm quái buồn. Tuy rằng Lý Tố vẫn cũng không thập phần có thể nói, nhưng là lại thập phần đến lục vương phi thích. Nàng cảm thấy, đại khái đúng là bởi vì ở trong núi lớn lên, rất ít tiếp xúc thế sự, Lý Tô vẫn mới có thể như thế đại nhân chân thành. Nàng cũng thực may mắn, chính mình có một cái như vậy con dâu, mà không phải những cái đó cao môn quý nữ. Không nói đến người khác, nếu như có cái A cẩn như vậy tiểu nha đầu làm con dâu, Lục Vương Phi đều cảm thấy, chính mình đại khái ăn không tiêu. Người hảo hảo bồi bồi nói năng cẩn thận đi. Lục Vương Phi cũng không phải thảo người ngại bà bà. Tố vẫn không có một tia làm bộ làm tịch, thập phần chân thành, nói năng cẩn thận trở về trước nghỉ ngơi trong chốc lát, đại hắn tỉnh ở dùng nữa, ta trước bồi ngài. Ta không ăn, bảo bảo cũng muốn ăn nha. Lục Vương Phi mỉm cười, tiếc hảo. Với nguyệt đoái một chút A cẩn, thần bí hề hề ngôn nói, trách không được mẫu thân đau nhất tẩu tử, đều là có nguyên nhân à. A. A cẩn tắc hề hề cười. Cho nên tỷ tỷ phải hảo hảo cùng Tẩu tử học a." Vỹ Nguyệt không cam lòng yếu thế ngôn nói, "Là nha, chúng ta A Cẩn liền không có như vậy phiền não." Đáng tiếc, váy Nguyệt nhưng không có có thể thành công phun Tào A Cẩn. A Cẩn thập phần tự nhiên, nàng cười tủm tịm, "Là nha, phó thời Hàn không có mẫu thân, cho nên nếu ta gả cho Hán, hẳn là sẽ không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề." Đại gia nghe được lời này, đều là yên lặng vô ngữ. A Cẩn tiếp tục Được rồi, ta muốn đi ngủ lạc. Nói năng cẩn thận nhìn muội muội bóng dáng, nghiêm túc cùng Lục Vương Phi kiến nghị. Mẫu thân, ngươi cảm thấy, ngài thật nên hảo hảo quản quản muội muội, thật là càng thêm, cố tình làm bậy a. Như vậy nhưng không tốt. Lục Vương Phi nhướng mày xem hắn, hai mẹ con biểu tình thật đúng là có vài phần tương tự. Lục Vương Phi cùng nhi tử lời nói thâm thiế ngôn nói, chuyện này, liền giao cho ngươi cái này làm ca ca. Nói năng cẩn thận, mẫu thân hắn. Làm không được a Quản sự tình gì? phàm là dính dáng đến Lục Vương ra. Như vậy kết quả liền liền hướng tới kỳ ba phương hướng phát triển. Điểm này, thật là mọi người đều biết. Mà sự thật chứng minh, cái này ma chú còn không có biến mất. Lục Vương ra xác thật vẫn là kéo dài cái này phong cách. Nói tốt cầu phúc, nói tốt như ý thạch. Này đó tất cả đều không còn nữa. Hắn hiện tại quan trọng nhất lựa chọn chính là đầu bếp. Một cái nấu ăn cùng hắn khẩu vị đầu bếp. A Cẩn cảm thấy, nàng cha như vậy phong cách, quả thực là không nỡ nhìn thẳng, càng không nỡ nhìn thẳng chính là, nàng tỷ tỷ thế nhưng cảm thấy chính mình cùng Phương Trí chứa có duyên. Anh đắc, cái này Phương Chí chứa, cùng nhà bọn họ còn man có duyên phận. Nếu như không phải như vậy, như thế nào sẽ liên tục bị nàng tỷ tỷ cùng A cha đồng thời coi trọng? Chỉ là, với nguyện tâm tư như thế nào nàng là không biết, nhà hắn phụ thân tâm tư lại không được. Nói đến cùng, A Cẩn là tuyệt đối không tin, một cái thám hoa lang sẽ vứt bỏ huyện lệnh công tác đảm đương đầu bếp, này tất nhiên không phải bình thường phát triển. Tuy rằng hắn cha là cái phong cách kỳ lạ người, nhưng là người khác còn không có kỳ lạ đến như vậy đồng ruộng, kết quả là, kết quả đó là có thể dự kiến. Mà sự thật chứng minh, A Cẩn phỏng đoán cũng không có một tia sai lầm, Lục Vương ra quả nhiên mất hứng mà về, quả nhiên. Phương trí chưa thật là cái du một ngật đáp. Phương trí chưa thật là cái sẽ không chìm khôn lửa cành mà đậu. Phương trí chưa thật là cái không yêu tiền. Lục vương gia liên tiếp phát ra như vậy cảm khái lúc sau, lời nói thấm thiế ngôn nói một tiếng. Kỳ thật, nếu hắn chịu lại đây làm đầu bếp, ta đều suy xét đem nữ nhi gả cho hắn. A Cẩn tức khắc sợ ngây người, nàng cầm lòng không đậu nhìn về phía Vánh Nguyệt. Vánh Nguyệt cũng là hoảng sợ, như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng cha sẽ như thế ngôn nói. Nuốt một chút nước miếng. Với anh Nguyệt có chút khẩn trương hỏi, "Gả cho, gả cho hắn?" Quả nhiên là bởi vì ta xem bói chuẩn sao? Quả nhiên Phương Trí chứa cùng ta có duyên phận sao? Lục Vương ra gật đầu, "Là nha, ngươi xem, A Điệp không phải còn không có gả chồng sao? Ta nhìn, cái này Phương Trí chứa nhân phẩm cũng coi như là không tồi, nấu ăn còn ăn ngon, nếu như hắn chịu tới làm đầu bếp, ta liền đem A Điệp gả cho hắn." Bang Kỷ, A Cẩn cảm thấy Nàng phảng phất nghe được chính mình trong đầu cái gì nát thanh âm. A. Điệp. Gả. Cấp. Phương. Chí. Chứa. A cần nghiêm mặt nói, phụ thân cùng Phương Đại Nhân đề ra. Nàng vạn không nghĩ tới, nàng cha thế nhưng muốn đem A điệp gả cho Phương Chí chứa. Phương Đại Nhân mặc kệ hảo cùng không tốt, quan chức như thế nào, cũng không tất yếu cưới một cái thanh danh bên ngoài kẻ điên. Nàng cha như thế ngôn nói, thật là là có chút đánh người mặt. Chuyện này xử lý không tốt, chính là cùng nhân ra kết thù. Lục vương ra gật đầu, đề ra A, hắn cự tuyệt. Hắn nói, không có hứng thú. Vì sao không có hứng thú? Với Nguyệt nói tiếp, nàng bất quá là phản xạ có điều kiện truy vấn, nhưng thật ra chưa chắc thật muốn biết cái nguyên do. Nhân ra không nghĩ cưới một cái ngốc tử, này không phải thực bình thường sao. Tuy rằng A Điệp vương phủ thứ nữ thân phận cũng chưa chắc liền không xứng với phương trí chứa. Chính là phàm là có điểm năng lực, đều sẽ khinh thường lợi dụng như vậy thân phận thượng vị. Lục vương ra tức khắc thay đổi sắc mặt, hắn ấp úng, không chịu nhiều lời. Vốn là thuận miệng vừa hỏi, nhưng lục vương ra như thế, đại gia đó là cảm thấy có vài phần quái gì. A Cẩn hơi hơi nheo nheo mắt, truy vấn, ngươi nhưng thật ra nói A. A Cẩn tính nôn nóng, mới không quen nhìn lục vương ra như thế đâu. Lục vương ra ngượng ngùng nhìn trời, che mặt nói nhỏ, hắn nói. nếu như làm hắn cưới a điệp, kia hắn liền đối nữ tử không có hứng thú. ngươi xem, này rõ ràng là thích nam nhân, rõ ràng là đối ta có ý tứ. anh anh, đáng thương ta là muốn cô phụ hắn một mảnh tâm ý. a cẩn cùng ánh nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng vô ngữ. nhân ra ý tứ, rõ ràng là không nghĩ cưới a điệp. ngươi não bổ nhiều như vậy, thật sự được chứ? bất quá lục vương gia vẫn là tiếp tục não bổ. Vì không cho hắn tiếp tục một lòng say mê sai phó, ta chỉ có thể nhịn đau nhanh lên rời đi. Bằng không hắn cảm tình như vậy phát triển đi xuống nhưng như thế nào cho phải. Hắn có cái kia yêu thích, ta không có A. Nhân ra vẫn là thích đại cô nương. Ách, có lẽ có thể cho ngươi từ bá phụ giới thiệu cho hắn. A Cẩn cảm thấy, nàng cha thật là một đóa kỳ nam tử, một chút đều không khoa trương, thật sự. Ta cảm thấy, vẫn là không cần đi. Rốt cuộc, tứ ba phụ cũng không thế nào đáng tin cậy, ngài nói đúng không? Hơn nữa, tứ ba phụ cùng ngài còn không rất hợp phó, ngài là vì hắn hảo, chính là hắn không nhất định là như vậy tưởng A. Đến lúc đó tiến cung cáo ngài một trạng, hoàng gia gian nên đối ngài có ý tưởng. A cẩn cảm thấy, nếu như A cha thật sự làm như vậy, tứ ba phụ cùng phương huyện lệnh đều sẽ nổi điên, thật sự, khó bảo toàn không tới tìm nhà bọn họ sẽ bức, ách, như vậy liền không tốt lắm. dù sao cũng là hài hòa xã hội. A Cẩn nói làm lục vương ra nghĩ tới năm đó, năm đó hắn hảo tâm đưa Lão tứ một cái tiểu con nhi, hắn nhưng còn không phải là bẩm báo phụ hoàng nơi đó, quả thực là quá không có nhân tính. Nghĩ đến này, lục vương ra nắm tay, thật sự không thể cho bọn hắn hai giật dây bắt cầu. A Cẩn, đúng rồi đúng rồi. Loại này tâm tình thật là không thể ngôn nói a. nghe phụ thân trong lời nói ý tứ này. Nhân ra rõ ràng chính là không nghĩ cùng bọn họ Lục Vương phủ dính thượng cái gì quan hệ, chính là nàng cha thế nhưng tự mình cảm giác tốt đẹp náo bổ nhiều như vậy. Nếu như phương huyện lệnh biết được, sợ là phải vì chính mình cúc một phen chua xót nước mắt, như thế nào liền trêu chọc như vậy một cái hóa. A cần hai tỷ mội cùng Lục Vương ra nhàn thoại, đồng thời ngồi ở đại sảnh mặt khác hai người nhưng thật ra không có ngôn ngữ. Lục Vương Phi đã thói quen Lục Vương ra thoát tuyến, mà nói năng cẩn thận. Nói năng cẩn thận còn lại là sợ ngây người Hắn vẫn là trở về thời gian quá ngắn Lại là không có cảm nhận được lục vương ra Là như thế nào một người A cẩn xem nói năng cẩn thận dại ra bộ dáng, Cảm thấy tựa hồ nàng ca ca đã chịu đánh sâu vào Cũng mang đại Vô vô nói năng cẩn thận bả vai A cẩn mỉm cười nói Ca ca không cần lo lắng quá nhiều Nói năng cẩn thận rốt cuộc hoàn hồn Ta căn bản là không lo lắng Ngươi không cần nhiều lời Lời tuy như thế nói năng cẩn thận biểu tình vẫn là giống nuốt một con rồi bỏ. a cẩn cảm thấy nàng ca ca vẫn là không có kiến thức a. nếu như là khi hàn ca ca quả quyết sẽ gợn sóng bất kinh. ách như thế nào lại nghĩ đến khi hàn ca ca? miêu cái mễ nàng quên mất một chuyện lớn như a như thế nào chưa cho huế nguyệt tỷ tỷ ý tưởng cùng khi hàn ca ca mật báo đâu. tính lên cảnh diễn cũng là phó thời hàn biểu ca khi hàn ca ca hẳn là hy vọng tỷ tỷ gả cho cảnh diễn đi. A Cẩn, A Cẩn kêu hai tiếng, A Cẩn đều không dao động, nói năng cẩn thận hồ nghi xem nàng, hỏi, làm sao vậy? A Cẩn vội vàng dơ lên gương mặt tươi cười nhi, không có việc gì nha. Đơn đơn thuần thuần bộ dáng, thập phần đáng yêu. A Cẩn nhất sẽ trăng ngoan, điểm này người khác không biết, nhà bọn họ người chính là rõ ràng. Ngươi nha, lại tưởng cái gì ý đồ xấu đâu. A Cẩn lắc đầu, không có, ta đột nhiên nghĩ đến khi hàn ca, ca. Không biết khi hẳn Ca ca đang làm cái gì. A Cẩn như vậy luôn nói, làm nói năng cẩn thận chỉ cảm khái nữ sinh hướng ngoại. Bất quá Lục Vương ra nhưng thật ra còn ở lẩm bẩm lẩm bẩm, "Ta và các ngươi nói, trong khoảng thời gian này, ta quyết định nơi nào cũng không đi. Ta như vậy mỹ nam tử, đi ra ngoài nhiều, đều là không an toàn." A Cẩn. A Cẩn bọn họ chỉ cảm thấy Lục Vương ra là nháo yêu nhi, nhưng Lục Vương phi lại tưởng càng nhiều. Nàng nhìn Lục Vương ra, mang theo ý cười hỏi, như thế nào nghĩ đến, phải cho A Điệp gả đi ra ngoài. Phương trí chứa, với A Điệp tới nói cũng là một cái không tồi lựa chọn. Lục Vương ra đắc ý rào rạng, A Điệp mấy năm nay, có chút không quá hiểu chuyện nhi, đều nói càng lớn càng hiểu chuyện nhi, nàng nhưng thật ra càng lớn càng đi trở về. Hiện giờ càng là đã phát rối loạn tâm thần. Cũng mặc kệ như thế nào, tóm lại là ta nữ nhi, ta nghĩ... Đem nàng gả đi ra ngoài Cũng đúng rồi một phần tâm tư Phương trí chứa nấu ăn ngon Tính cách lại rất là ôn hòa Đại để là có thể hảo hảo đại A Điệp Nếu như thật là như vậy Ta nhưng thật ra cũng không cần càng nhiều nhọc lòng Lục vương ra cảm thấy Chính mình thật là quá có khả năng Như vậy tốt chủ ý đều có thể nghĩ đến Chỉ là không tưởng Phương trí chứa không thấy thượng A Điệp Coi trọng hắn Lục vương phi không tỏ ý kiến Làm A Điệp hảo hảo gà đi ra ngoài, đừng nói A cẩn bọn họ, liền tính là nàng cũng kiên quyết sẽ không đồng ý nàng sẽ không cho chính mình trong nhà mời chào một cái địch nhân, càng sẽ không làm A Điệp gà đi ra ngoài liên hợp người khác tới hại hắn nhi nữ, như vậy tiểu gián độc, nàng sẽ không làm nàng thoát ly chính mình tầm mắt, cũng chỉ có lục vương ra, chỉ có hắn cảm thấy A Điệp là cái tốt. Ta biết vương ra tâm tư, phương trí chưa không được, còn có người khác, ngài yên tâm. Tuy rằng A Điệp không nhận ta cái này mẹ cả, nhưng là ta cũng không phải là cái loại này sẽ so đo người, ta sẽ nhiều giúp nàng lưu ý. Lục vương phi ôn nu cười, cả người thập phần đạm nhiên. Lục vương ra thấy nàng như thế, cầm tay nàng, Mỹ Phủ, ta liền biết, ta liền biết người đối ta tốt nhất, nhiều năm như vậy, mặc kệ ta làm cái gì, người đối ta đều là thập phần khoan dung, càng là không ngừng giúp ta làm cái này làm cái kia, ta này trong lòng A, đều là hiểu được. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ngắm liếc mắt một cái hắn tay, đem chính mình tay điệp đi lên. Ta biết, vương gia yên tâm, cái này vương phủ, ta sẽ vì ngươi quản hảo. Nhiều năm như vậy, bọn nhỏ biết được, tình cảm của chúng ta tốt nhất. Mặc kệ người khác như thế nào hãm hại ngươi, ta đều nhất định sẽ không tin tưởng. Lục vương gia đem đầu dựa vào lục vương phi trên thân kiếm, cảm thấy chính mình cả người đều manh manh đát. Ta cảm thấy ngươi đối ta thật tốt. Lục Vương phi mỉm cười, ta không đối với ngươi hảo, lại đối ai hảo đâu. Hai người thật đúng là nị oai, chỉ là này phong cách rõ ràng không đúng lắm. Xem bọn họ như thế, Nói năng cẩn thận Tam huynh muội đối diện một chút, đều là lặng yên ra cửa. Trở tay đóng cửa lại, Nói năng cẩn thận luôn nói, phụ thân nói, các ngươi nghe một chút thì tốt rồi, không cần thật sự. Phương trí chứa lại như thế nào cũng sẽ không yêu thầm hắn. Này quá buồn cười. A cẩn gật đầu. Ta tự nhiên là biết đến a, bất quá ta tưởng, phương trí trước cũng không thể tưởng được phụ thân não bổ nhiều như vậy, người bình thường đều không thể tưởng được. Đáng thương tiểu phong ở. Ha ha ha, loại này rất muốn cười cảm giác làm sao đây. Nói năng cẩn thận xem nàng như vậy trêu đùa, nôn nói, ngươi nhà, đừng học phụ thân nói chuyện. Về sau thói quen, đi ra ngoài mất mặt. A cần nhúng mày, nguyên lai like ca ca sẽ ghét bỏ phụ thân mất mặt, ô Ta muốn nói cho phụ thân, ta muốn nói cho phụ thân người ghét bỏ hắn. Người chạy nhanh tới hối lộ ta, bằng không ta không khách khí Nga. A cần ngửa đầu, một bộ ta muốn mật báo sắc mặt. Nói năng cẩn thận nhịn không được bật cười, hắn xoa xoa A cần đầu. Kỳ thật nói năng cẩn thận cảm thấy, hắn có điểm minh bạch khi hẳn vì cái gì mỗi lần đều phải xoa A cần đầu. Nàng tóc mượt mà mềm mại, sờ lên thật sự cảm giác thực thoải mái A nghĩ đến đây, nói năng cẩn thận bật cười. hào hảo hảo, ta đều nghe ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu. Cả ca đều hối lộ ngươi. A cần một bộ kinh hắc trạng, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi tính tình. Nói năng cẩn thận cười, ngươi không phải muốn mật báo sao. Ta muốn cùng này đắc tội ngươi cái này đầy người là tâm nhãn tiểu nha đầu, nhưng thật ra không bằng hối lộ ngươi. Như thế cũng coi như là bất việc nhi. Nói năng cẩn thận như vậy luôn nói, chọc đến một bên ánh nguyệt thở dài. quả nhiên là sẽ nháo hải tử có lại ăn nói năng cẩn thận xì một tiếng bật cười hắn hai cái muội muội đều là quỷ linh tinh a cũng hối lộ ngươi a cẩn cùng ánh nguyệt nghĩ muôn cái gì đều nói cho ca ca nói năng cẩn thận thập phần săn sóc muốn nói nói đủ rồi lời nói thấm thiế cười chờ ngươi tẩu tử sinh hai người các ngươi ở nhà cũng không gì địa vị hơn nữa ta tưởng ta hải tử tất nhiên sẽ vì ta hảo hảo gõ bọn họ cô cô một bút ha ha. A. a cẩn cùng ánh nguyệt đều tú khí nhăn lại mi thở dài ngôn nói nguyên lai ca ca ở chỗ này chờ chúng ta Hảo đáng thương nói nói năng cẩn thận một người cho một chút chạy nhanh trở về phòng đừng ở chỗ này nhi cùng ta quấy rối bằng không chờ các ngươi tiểu cháu trai sinh ra tới ta thật sự làm hắn hảo hảo gõ các ngươi a cẩn cảm thấy kẻ thức thời trang tuấn kiệt nàng vẫn là vẫn là đi rồi đi Nói năng cẩn thận xem hai cái tiểu nha đầu bóng dáng, mang theo ý cười lắc đầu, hai người đều là tiểu hải tử, còn gà chồng. Gà đi ra ngoài, không phải làm người trong nhà lo lắng sao. Khi hàn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ như thế phát triển, hắn đến thăm A Cẩn, lại là nghe được như vậy chấn động tin tức. Ngươi nói, với nguyện Nguyệt cảm thấy, Phương Trí chưa là nàng chân mệnh tiên tử. A Cẩn gật đầu, đúng rồi, ta xem A. Cảnh diễn ca ca muốn huyền. Nếu ánh nguyệt thật là bởi vì thích tuyển phương trí chứa, như vậy nàng nhất định sẽ giúp chính mình tỉ tỉ, mà không phải cảnh diễn. Khi hàn cẩn thận nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, chỉ là vì năm nay hồng Loan tinh động xem bói nhưng thật ra có ý tứ. Chuyện này nhi, ngươi không cần suy tính quá nhiều, ta tưởng, cảnh diễn chính mình sẽ xử lý. Nếu như hắn thuận thuận lợi lợi cưới ánh nguyệt, ta nhưng thật ra cảm thấy rất không công bằng. A cần mắt lẽ liếc khi hàn Cảm khái hỏi, các ngươi là anh em bà con sao? Có ngươi làm như vậy biểu đệ sao? Vì nhớ rõ cảnh diễn ca ca đối với ngươi không tồi đi. Ngươi thế nhưng xem hắn chê cười. Khi hàn nghiêm túc, nếu cưới vợ đều phải người khác rút, kia hắn còn có thể làm gì? Ta có thể cho hắn mật báo, nhưng là cụ thể tình huống, ta cũng sẽ không nhiều quản. A cần tưởng tượng, xác thật là như vậy cái đạo lý, kỳ thật nàng tưởng cũng là như thế này. nàng suy tính lại nhiều lại có ích lợi gì? vẫn là muốn ánh nguyệt thích, ánh nguyệt là nàng tỷ tỷ, không phải nàng bút bê bải, nàng có chính mình tư duy, chính mình cũng không thể đem tư duy áp đặt cấp ánh nguyệt. nghĩ đến đây, a cẩn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật, ta có điểm suy nghĩ nhiều, hiện giờ nghe ngươi như vậy vừa nói, ta lại cảm thấy kỳ thật còn hảo. Thính xem này biến đi, mặc kệ ánh nguyệt tỷ tỷ lựa chọn ai, ta đều vì nàng cao hứng, nàng là ta tỷ tỷ. Thân tỉ tỉ, nàng hạnh phúc quan trọng nhất. Khi Hàn gật đầu, đúng là như vậy cái đạo lý. Khi Hàn xem A Cẩn ngồi ở giường sưởi thượng, chân nhỏ chôn ở trong chăn, đột nhiên luôn nói, ngươi lối ta, thật đúng là không bố trí phòng vệ. A Cẩn trận trắng mắt, chẳng lẽ, ngươi hy vọng ta nơi trốn phòng bị ngươi. Phó thời Hàn tiểu đồng chí, ngươi nói, ngươi có phải hay không rất muốn cưới ta. A Cẩn không hề có một tia thẹn thùng biểu tình, xem nàng như thế. Khi Hàn cũng bật cười, tự nhiên là tưởng cưới ngươi. A Cẩn, vậy đúng rồi A, ta vì cái gì muốn phòng bị ngươi đâu. Như vậy ngươi sẽ thương tâm mất mát ta. Lại nói, ngươi đều gặp qua ta khi còn nhỏ hắc lịch sử, ta còn lo lắng cái gì đâu. Khi Hàn nở nụ cười, kêu ý cười thật là như Xuân Phong làm người say mê. A Cẩn cảm thấy, dù cho nàng không thế nào sẽ khích lệ người, cũng muốn tán một tiếng. Khi Hàn ca ca thật là hảo dung mạo. Khi Hàn ca ca, ách, phó thời Hàn nhẹ dọng một cái ách, lời nói đuôi nhẹ nhàng trọn lên, tràn ngập dụ hoặc lực. A cần ngôn nói, ngươi thật là quá đẹp, ngươi như vậy tuấn lãng xoáy khí, ta lại như vậy Mỹ lệ động lòng người, tương lai chúng ta muốn nhiều sinh mấy cái hài tử mới hảo, con của chúng ta tất nhiên tốt nhất xem đẹp nhất. Khi Hàn trực tiếp một hớp nước trà liền phun tới, nha đầu này, thật là chút nào đều không có cảm thấy thẹn A. Mặt đâu? Khi Hàn giống như nghi hoặc cười mở miệng hỏi. A cẩn những mày, nhai răng, ta cũng khích lệ ngươi A hử, tức. Lại nói, ta nói không đúng sao. Chúng ta đều như vậy xuất sắc, hai tử tất nhiên càng thêm xuất sắc. Nếu hai tử sẽ xuất sắc, chúng ta căn cứ ưu sinh nuôi dạy tốt nguyên tắc, liền phải nhiều sinh A. Khi Hàn rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, nàng đều nghĩ đến như vậy xa đâu. Phó thời Hàn chính mình cũng không biết. A Cẩn là từ khi nào đột nhiên thông suốt, giống như, giống như đột nhiên liền bắt đầu nhận đồng khởi hắn tồn tại, mà không phải giống phía trước như vậy, mỗi khi ngu đần, hiện tại là rõ ràng đến không được. Thật là làm người không thể tin tưởng. Hơn nữa, nghĩ đến A Cẩn bắt đầu cân nhắc bọn họ chi gian sinh hoạt, bắt đầu mặc sức tưởng tượng bọn họ tương lai, khi Hàn liền cảm thấy, như vậy cảm giác thật là quá hảo, cái loại này chúng ta sẽ có tương lai cảm giác thật tốt. Cả đời này. hắn lớn nhất tâm nguyện đó là có thể có một cái già có một cái cùng a cần ra, trong nhà có rất nhiều rất nhiều nhóc con những cái đó đều là hắn cùng a cần hải tử mà cái này tâm nguyện hiện tại đang ở một chút bắt đầu hắn cùng a cẩn kỳ thật đều nghĩ tới cùng nhau a cần a khi hàn tạm dừng một chút tiếp tục luôn nói chúng ta đều như vậy xuất sắc nhiều sinh hải tử là cần thiết A. nay con dùng nhiều lời sao a cẩn không nhìn xuống Trực tiếp phun, ngươi vừa rồi không phải còn nói mặt đâu sao. Khi Hàn nghiêm trang, kỳ thật ta cảm thấy ngươi nói thập phần có đạo lý, trên đời này khó nhất đến chính là có đạo lý, chỉ cần ngươi nói đúng, ta tự nhiên là thập phần tán đồng. A Cẩn, Phó Thời Hàn, ngươi cái đầu tương thảo. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, thật là nói náo nhiệt, nói năng cẩn thận nghe nói Phó Thời Hàn tới, nghĩ đến sự kiện nhi, đó là tìm lại đây. nhưng vừa vào cửa đó là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn muội muội cùng phó thời hàn hai người đều ngồi ở hòa thượng, hai người chân cũng đều đặt ở trong chăn, đang ở trên bàn nhỏ chơi cờ đâu. tuy rằng chơi cờ, nhưng một chút cũng không chỉ hoán hai người nói chuyện. nói năng cẩn thận cảm thấy cộng đồng cái một cái che chân bị đã là kinh thế hai tục, mà nói lời nói càng là làm người sởn tóc gáy. ngươi cảm thấy ta cấp a điệp giết chết thế nào? a cẩn như vậy hỏi nàng cao mày. Ta vốn dĩ không muốn làm quá phận, chính là cha ta điển hình thấy không rõ lắm hình thức á hắn thế nhưng tưởng cấp a điệp gã đi ra ngoài, ta mới sẽ không thả hổ về rừng đâu. Khi hàn, kia độc chết hảo, ta có vô sắc vô vị. A cẩn, không tốt, độc chết một khi làm người có tâm cha được nhiều khó coi, trực tiếp đẩy giếng đi. Ít nhất là tự nhiên tử vong, liền nói nàng nổi điên, chính mình chạy ra đi ra ngoài ý muốn. Nói năng cẩn thận ho khan một tiếng. Ý bảo một chút chính mình tồn tại, kỳ thật trong phòng hai người cũng đã sớm thấy được hắn, căn bản không để trong lòng nhi a a cẩn cười xua tay, ca ca ngươi tới rồi. Nói năng cẩn thận cảm thấy chính mình tức ngực khó thở, như vậy tâm tình thật là không có cách nào ngôn nói, hắn thở dài một tiếng, ngôn nói, các ngươi tốt xấu chú ý một chút a. Như vậy giống cái gì? A cẩn tâm tắc, giết chết a điệp sao? Ca ca, này có cái gì tránh được huy người? Lại nói ta biết tiến vào tất nhiên là đáng tin cậy người, nếu như bằng không, A Bích sớm ra tiếng. Nói năng cẩn thận nội tâm chửi thầm, ta nói chính là chuyện này như sao? Đúng không? Ta nói chính là, các ngươi có thể hay không hơi chút kiêng rẻ điểm, như vậy cái một cái chăn, thật sự không có vấn đề sao? Nói năng cẩn thận cảm thấy, thật là đương cha cũng chưa thao hắn nhiều như vậy tâm, hắn muội muội quá không bất lo, nguyên bản còn thực chờ mong tố vẫn sinh một nữ hài tử. Hiện tại suy nghĩ một chút, vẫn là sinh cái nam hài tử tương đối hảo, ít nhất sẽ không như vậy nháo tâm, nhà bọn họ tiểu A cẩn chính là cái nhất điển hình ví dụ. Mỗi ngày làm A, A cẩn vô tội những mày, này lại có cái gì quan hệ, chúng ta chỉ là ấm áp chân. Cả ca đi lên ngồi, nói năng cẩn thận trận trắng mắt, lời nói của ta, ngươi đều đương gió thoảng bên thai A tính, ta cũng không nói ngươi, nói cũng vô dụng, khi hàn... ta vừa lúc tìm ngươi có việc nhì ngươi tới một chút phó thời hàn mới lười đến động địa phương hắn lười biếng chi cảm xem nói năng cẩn thận nôn nói ở chỗ này nói đi dù sao á cẩn cũng không phải người khác không có gì nhưng gạt nói năng cẩn thận cảm thấy một hơi thượng không tới loại này nội tâm phiền muộn quả thực không ai có thể hiểu muội muội không đáng tin cậy còn chưa tính phó thời hàn một đại nam nhân cũng là không đáng tin cậy hắn thật là đủ đủ Kaka là không tin ta sao ta thực có khả năng a cẩn cảm thấy chính mình tuy rằng không phải ra cắt lượng nhưng là cũng có thể đỉnh một người nam nhân dùng đi nàng có thể xem qua rất nhiều trạch đấu cung đấu đại thần đấu người tuyệt đối không phải một cái tam chân miêu miêu ô. không phải tam chân miêu nói năng cẩn thận cảm thấy tâm tắc tắc chính là vẫn là mở miệng ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không điều tra quá phương trí chứa người này khi hàn tức khắc cười Nhướng mày ngôn nói, như thế nào? Tuy rằng cùng hắn lần đầu tiếp xúc, nhưng là ta lại cảm thấy người này cũng không tệ lắm, nghĩ đem hắn mượn sức đến ta bên này, ngươi cảm thấy, chuyện này được không sao? Nói năng cẩn thận tuy rằng không nghĩ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chính là một cái hảo hán ba cái rút, hắn cũng không thể là quang côn tư lệnh A. Khi hàng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cờ vây, ngôn nói, ngươi đều có quyết định, ta ý kiến quan trọng sao? nay không phải khiêu khích, Càng không phải bới lông tìm vết, mà là thiệt tình luôn nói. Nói năng cẩn thận nghiêm túc, tự nhiên quan trọng. Ta ở trong núi đại như vậy nhiều năm, kinh thành chuyện này, ta căn bản là không hiểu biết. Nếu là không hiểu biết, tự nhiên muốn hỏi ngươi. Phó thời Hàn gật đầu, rốt cuộc chính xác lên, ta cảm thấy, được không? Còn nhớ rõ các ngươi đi kỳ huyện sao? Ngươi cảm thấy lấy ta tính cách, phương trí chứa nếu không đáng tin cậy. Ta sẽ làm Á Cẩn đơn độc cùng các ngươi cùng đi sao? Một chút ít nguy hiểm, ta đều là không cho phép có. Á Cẩn thừa dịp khi Hàn nói chuyện, trộm đem một chương bài đổi đi, trong lòng cười trộm, trên mặt lại chính xác ngôn nói, ta biết ta. Ta nhất rõ ràng khi Hàn ca ca, khi Hàn ca ca tuy rằng miệng có điểm độc, nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy ta an toàn tới nói giỡn. Như vậy đúng lý hợp tình, quả thực làm nói năng cẩn thận không lời gì để nói, hắn trầm mặc một chút. Tiếp tục muốn nói, như vậy phương trí chứa người này cụ thể tình hình đâu? Khi hàn mở miệng, ta không kiến nghị ngươi mượn sức hắn. Hắn là dựa vào phổ, nhưng là hắn không nên là đứng ở lục vương phủ một bên, ta nhìn ra được tới, hoàng thượng đối hắn thực tán thưởng. Hắn nay vị trí tuy rằng cứ thấp, đó là bởi vì phương trí chưa không có gì tốt ra thế. Chúng ta đều nói cầu hiền như khác, chỉ xem tài hoa, nhà nghèo chi tử cũng giống nhau có thể quang diệu môn mi. chính là kiếp cũng thật chính là nói nói tự cổ trí kim chân chính có thể đi đến cuối cùng lại có mấy người đâu nay vai thập niên nhưng phạm là được đến trọng dụng đều có tốt ra thế mặc dù bằng không cũng là xuất thân thanh lưu Như phương trí chưa như vậy hoàn toàn không có hoàng thượng dùng hắn trong lòng vẫn là có thấp thỏm cho nên chúng ta cái này tuổi trẻ nhất thám hoa lang đi kỳ huyện làm huyện lệ khi hàn ngừng lại cho gác cẩn ngươi đều thay đổi ta tam bài tẩy Còn muốn thế nào, dây dưa không xong A. A cẩn không hề có bị chảo bao ngượng ngùng, nàng đúng lý hợp tình, ngươi nên nhường ta A ngươi so với ta đại đâu. Nói năng cẩn thận đều cảm thấy có điểm mất mặt, nhà hắn muội muội thật đúng là không khách khí. Khi hàng cười, một khi đã như vậy, chúng ta đánh cái tiểu đánh cuộc, nếu như ngươi có thể đem ta kế tiếp muốn nói nói đoán được, hơn nữa nói cho nói năng cẩn thận, ta liền cho phép ngươi lại đổi hai bài tẩy. A cẩn ngao ngao kêu. Chuyện tốt như vậy nhì, ta không đáp ứng chính là xuẩn. Nói năng cẩn thận, ta đoán không ra khi hàn kế tiếp muốn nói, ngươi lại biết. A cần đắc ý rào rạ, nói như thế nào chúng ta là thanh mai chúc mã đâu. Thanh mai trúc mã liền có tâm hữu linh tê chỗ tốt. Cà ca làm chứng, ta cùng khi hàn ca ca cái này đánh cuộc, gõ định rồi. Khi hàn buông tay, thỉnh đi, ra cùng tiểu con chúa. A cần biên là cân nhắc tiếp tục đổi nào hai bài tẩy. Biên là hồn không thèm để ý ngôn nói, kỳ huyện thập phần đặc thù, hắn nói gần không gần, nói có xa hay không, lại là nổi danh khó khăn nơi, cấp phương trí chứa an bại ở nơi đó, là cái tốt thí thủy, hoàng gia gia phải biết rằng, phương trí chứa có phải hay không một cái chết đọc sách người, nếu như là, như vậy cũng không cần tiếp tục trọng dụng, nếu như không phải, như vậy đó là có thể lợi dụng kỳ huyện chiến tích đem hắn nhắc tới tới. Hiện giờ trong triều đều là danh môn thế gia công tử, cũng là thời điểm ra tới một tân nhân. Nếu hoàng gia gia nhìn chúng phương trí chứa, kia ca ca lại nhìn chúng, còn không phải là hiện gia cùng hoàng gia gia cộng đồng cái nhìn sao. Hoàng gia gia hẳn là thật cao hứng, thật cao hứng hắn tương đối thích tôn tử có như vậy hào ánh mắt. Vẫn là cùng chính mình giống nhau ánh mắt. Nay cùng chúng ta lục vương phủ căn bản không nghĩ tranh ngôi vị hoàng đế bổn ý bất đồng. Cho nên... Phương trí chưa không thích hợp dựa sát lục vương phủ. A cẩn tạm dừng xuống dưới, nhìn khi hàn ngôn nói, ta nói đúng sao. Khi hàn gật đầu, một nửa. A cần đắc ý thay đổi một chương bài, nàng cười tủm tỉm cùng nói năng cẩn thận luôn nói, ngươi thật là ta thân ca, tới quá là lúc, ha ha. Lần này, ta muốn đại sát tứ phương. Nói năng cẩn thận mang theo ý cười, vậy ngươi tiếp tục nói. A cẩn thanh thanh giọng nói, tiếp tục luôn nói. Hoàng gia gia nhân tố là thứ nhất, thứ hai đó là phương trí chứa người này, chúng ta gặp qua hắn, vẫn là có thể thấy được người này một ít tính tình. Hắn mặc dù biết chúng ta là đi tìm cha, nhưng cũng không kiêu ngạo không xiểm định, nói có sách mách có chứng, có tài hoa, tính tình lại hảo, người như vậy như thế nào sẽ là vật trong ao đâu? Nếu không phải vật trong ao, đó là sẽ không tùy tiện kết bẹ kết cánh, hắn nên là có chính mình suy tính. Nếu như chúng ta dễ dàng lại gần qua đi, có lẽ là còn sẽ bị hắn thượng thư tham thượng một quyển, này không thích hợp. trừ bỏ như vậy, những người khác cũng sẽ tưởng, ca ca vì cái gì muốn cùng phương trí chứa từng giao, có phải hay không có tâm ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ hoàng gia gia tuổi càng thêm đại, tuy rằng thân thể ngạch lãng, nhưng ngôi vị hoàng đế chi tranh nhưng chỉ biết càng ngày càng lợi hại, mà sẽ không càng ngày càng rời dạng. Tổng thượng Kaka không cần cùng phương trí chứa đi gần cho thỏa đáng. Khi hàn nợ nụ cười, dối tay so một cái thỉnh. A cần đắc y đem một khắc bài tẩy cũng thay đổi, nàng nghiêng đầu xem nói năng cẩn thận. Kaka, như vậy chuyện này, người hỏi ta là được A, vì cái gì muốn hỏi khi hàn Kaka đâu, thập phần không cần phải đâu. Ta là người trong nhà. Bất quá. Bất quá cũng là tốt, không có Kaka, ta chạch đâu sao sẽ có cơ hội đổi bài đâu. Ha ha ha. Thật là đồng ốc. Nói năng cẩn thận xem A Cẩn tuy rằng mỗi ngày đều hi hi ha ha, nhưng là nói đến chính sự nhi, luôn là đạo lý rõ ràng, hắn thậm chí có điểm nói không rõ, hắn muội muội đến tột cùng là thế nào một cái tiểu cô nương. Ta thường xuyên lo lắng ngươi bị người lừa, cũng lo lắng ngươi ngu đần làm người có tâm chiếm tiện nghi. Chính là A Cẩn luôn là ở nhất thích hợp thời điểm làm ta biết, ngươi không chỉ có không phải cái đơn giản tiểu cô nương, vẫn là so ca ca càng có khả năng. càng có thể thấy rõ ràng hiện thực người nói năng cẩn thận cảm khái ngôn nói khi hàn nhún mày người cái kia người có tâm là chỉ cái gì như thế nào hình như là nói hắn đâu nói năng cẩn thận khẳng định liền nói ngươi khi hàn a cẩn ca ca nhiều lo lắng a kỳ thật ta biết này đó là thực bình thường ca ca phía trước hàng nằm không ở kinh thành đối trong kinh chuyện này không hiểu biết chính là ta bất đồng a ta thường xuyên xuất nhập hoàng cung hơn nữa công báo cũng đều sẽ xem, cho nên biết đến nhiều. Lại suy nghĩ một chút, A cẩn nhịn không được nở nụ cười, lại nói tiếp cũng là có ý từ A, mỗi người đều nghĩ, như thế nào hảo hảo biểu hiện có thể làm hoàng gia ra nhìn chúng, có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính là chúng ta đâu. Chúng ta mỗi ngày nghĩ, như thế nào có thể thiếu chút nữa biểu hiện, có thể không kế thừa ngôi vị hoàng đế, người A, thật là nhất kỳ quái động vật. Nói năng cẩn thận cùng khi Hàn nghĩ nghĩ, đều bật cười, A Cẩn nói rất đúng A, nhưng còn không phải là có chuyện như vậy nhi. Kỳ thật, bọn họ mới là nhất xuẩn, bọn họ căn bản là không biết, kế thừa ngôi vị hoàng đế chỗ hỏng. A Cẩn tấm tắt nói, chúng ta nhiều thông minh A. Tự nhiên sẽ không phạm như vậy sai lầm. Anh đát, A Cẩn trêu chọc cười, chọc đến nói năng cẩn thận cùng khi Hàn cũng cười cái không ngừng, đạo lý đều là đơn giản đạo lý. nhưng là chân chính có thể thấy rõ lại có mấy người đâu A cần nói rất đúng làm cẩm y liền ngọc thực chịu người tôn kính nhàn tản vương ra mới là chân chính sẽ là người mệnh thanh cầu còn muốn lục đục với nhau không phải cuộc đời của ta mục tiêu nói năng cẩn thận mỉm cười ta cùng với khi hàn bất đồng khi hàn lạc thú là cùng người đấu ta lạc thú là bảo vệ người nhà người một nhà hòa thuận vui vẻ khi hàn nhún mày cùng người đấu Đều có cùng người đấu là thú Trang tử không phải cá Nào biết cá chi nhạc A Cẩn mới mặc kệ những cái đó đâu Nàng cười hì hì ngôn nói Như vậy phó thời Hàn ca cá Ngươi biết không Ngươi phải thua đâu Phó thời Hàn cúi đầu Trong sân cái này thế cục Thật đúng là nghiêng về một phía Khi Hàn rất muốn nói cho A Cẩn Kỳ thật nếu như tưởng thắng Cũng chưa chắc không có khả năng Trên đời này chính là có một loại thế cục gọi là tuyệt địa phản kích Chỉ là Xem A Cẩn dương dương tự đắc ngạch bộ dáng khi Hàn nhưng thật ra ngượng ngùng nói càng nhiều, nếu lần này còn làm A Cẩn thua, sợ là nàng liền phải bực bội, vẫn là nhường nàng vài phần đi. Khi Hàn buông tay, một khi đã như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục đi xuống sao. A Cẩn nổi giận bĩu môi, nở nụ cười, tự nhiên muốn tiếp tục, khó có thể như vậy đại sát tứ phương thế cục nếu như lại không hảo hảo ngược một người người, ta sẽ cảm thấy khó chịu. A Cẩn đắc ý rào rạng. như vậy có thể tuyệt sát phó thời Hàn cảm giác thật là quá sung sướng phải biết rằng cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm người này thập phần không có phong độ đừng nói là cùng nàng ngay cả cùng hoàng gia ra chơi cờ đều chút nào không chịu nhượng bộ thật là làm người xem không rõ khi Hàn thấy A Cần mắt thấy liền phải lên mặt bộ dáng nhịn không được nở nụ cười ngươi cảm thấy chính mình trăm phần trăm có thể thắng A Cần cười đó là tự nhiên Như thế nào? Phó thời Hàn, ngươi cảm thấy chính mình còn có cơ hội. Ai nha nha, vậy ngươi tới nha, tới nha tới nha. A cần ngước mặt, vẻ mặt có bản lĩnh ngươi tới, ngươi tới. Loại này khiêu khích, khi Hàn cảm thấy chính mình vẫn là tiếp được. Chúng ta đây tiếp tục. Khi Hàn vi cười, nếu như ta nếu là thắng, làm sao bây giờ? Muốn hay không hạ chút hoa hồng? A cần nhìn lên Hàn định liệu trước, tức khắc hít Hà một hơi. Ngươi thế nhưng còn cảm thấy chính mình có thể thắng. Liền cái này thế cục. Khi Hàn vô tội nhớ mày, kỳ thật ta mặc kệ cái gì thế cục, đều không thể dễ dàng từ bỏ, có lẽ, ta có thể tuyệt địa phản kích đâu. Thế nào? Nói năng cẩn thận, muốn hay không tới đánh cuộc một keo, đánh cuộc một keo chúng ta ai có thể thắng? A cần lúc này mới hiểu được, khi Hàn lời nói đến hoa hồng, là nhằm vào ca ca nói năng cẩn thận mà đến, mà cũng không phải nàng. Nàng cũng tò mò, ca muốn hay không đánh cuộc. Nói năng cẩn thận nhìn về phía A Cẩn, A Cẩn thấy hắn trong ánh mắt có hầu nghi, tức khắc phẫn nộ rồi, ca ngươi không tin ta có thể thắng. Nói năng cẩn thận ha hả một tiếng, tuy rằng thoạt nhìn ngươi là tất thắng, nhưng là, thật đúng là khó mà nói. A Cẩn cảm thấy chính mình bị trọc giận, chính mình lại không lợi hại cũng không đến mức như thế đi. Ngươi sao lại có thể như vậy xem thấp Âu Văn? Ta thực có khả năng, ta như thế nào liền không thể thắng. Ta A Cẩn khuôn mặt nhỏ hồng hồng biện giải, xem muội muội như vậy vội vàng, nói năng cẩn thận cảm thấy, vẫn là làm hài tử nhiều điểm tin tưởng đi. Như vậy nghĩ, đó là ngôn nói, một khi đã như vậy, vậy đánh cuộc. Khi Hàn, ngươi cảm thấy, ta đánh cuộc A Cẩn sẽ thắng. Khi Hàn lúc này cười càng thêm lợi hại, ngươi đánh cuộc. A Cẩn sẽ thắng. Khi Hàn ngữ điệu thật dài, Nói năng cẩn thận nghiêm túc gật đầu, ta đánh cuộc A cẩn sẽ thắng, ta tự nhiên là tin tưởng ta muội muội, ta liền không tin như vậy xu hướng suy tàn. Ngươi còn có thể thắng, này căn bản là không thể phát sinh. Khi Hàn túi đầu nhìn nhìn, cười, hắn đối nói năng cẩn thận luôn nói, ta lại làm A cẩn hai bước, như thế nào? Phúc, A cẩn tức khắc liền phun, phó thời Hàn, ngươi như vậy có tự tin thật sự được chứ? Này này này. này rõ ràng chính là khinh thường ta cờ nghệ a nói năng cẩn thận những mày ngươi như vậy nhuộn bộ nên không phải là muốn cho a cẩn thắng đi nếu như như vậy liền không có gì ý tứ khi hàn lắc đầu không ta như vậy là tăng thêm ngươi nhưng tiền đặt cược lực độ a cẩn cảm thấy chính mình có điểm nghe không hiểu hai người kia nói chuyện bọn họ đến tột cùng muốn đánh cuộc gì a nói như vậy lời nói quá kỳ quái có hay không chính là mặc kệ a cẩn nghĩ như thế nào Khi Hàn cùng nói năng cẩn thận lại là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bọn họ đều không ngôn ngữ, chỉ là cho nhau đối diện cười. Nửa ngày, nói năng cẩn thận luôn nói, ta sẽ không lấy ta muội muội hạnh phúc mới ra tới làm tiền đặt cược, mặc dù là cái này thế cục thập phần có lợi. Đây là ta làm người căn bản. A Cẩn, gì? Khi Hàn lắc đầu, không phải bắt ngươi muội muội hạnh phúc ra tới làm tiền đặt cược, chỉ là Chỉ là hy vọng nói năng cẩn thận có thể phóng ta một con ngựa. Như vậy mỗi ngày Nhi quẻ rối kỳ thật cũng man làm người lo lắng. Nói năng cẩn thận tức khắc nở nụ cười, ngươi không phải không sợ sao, cũng không để bụng A. Hàn ý có điều chỉ nhìn nhìn hai người đáp chân trăn. Ý có điều chỉ, khi hàn không dao động. Này bất đồng. A cẩn cuối cùng là hậu chi hậu giác minh bạch hai người ý tứ, nàng nhìn hai người, hào khí cảm khái, ca ca. cùng bọn họ đánh cuộc, ta sẽ không cho người thua. Hừ, tức, Phó Thời Hàn nơi nào là đối thủ của ta. Nói năng cẩn thận rất muốn nói, tuy rằng hắn không có A Cẩn như vậy hiểu biết Phó Thời Hàn, nhưng là cũng biết, nếu như không phải nắm chắc, hắn là sẽ không như thế ngôn nói, đây là Phó Thời Hàn tính cách. Nhưng lại xem A Cẩn tha thiết chờ mong ánh mắt nhi, hắn trung quy là bật cười, hảo, đánh cuộc. A Cẩn sẽ không làm ca ca thua đúng không? A cẩn diếu võ dương oai, ngươi nhìn xem hiện tại thế cục, cứ như vậy tình huống hắn còn muốn cho ta hai bước, hắn không phải tìm chết sao. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ thắng. Kia hảo, đều nghe ngươi, bất quá là một nén nhang công phu, ta nhất định sẽ thắng. Lời nói hay còn ở nhĩ, nói năng cẩn thận nhìn muội muội thua đáng thương hề hề bộ dáng, tức khắc bất đắc dĩ cười. A cẩn bị phó thời hàn tuyệt địa phản kích, một hồi ngược. quả thực là không biết đêm nay là đêm nào, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phó thời Hàn, ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải người a, tại sao lại như vậy lợi hại, sao có thể? khi Hàn Như cũng là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, hắn ôn hòa cười, ta thắng không phải thực bình thường sao? ngươi quên mất sao, liền hoàng gia gia đều không phải đối thủ của ta, a cẩn gãi gãi đầu, nàng ở chiến cuộc chung không ngừng vào đầu, hảo hảo bao bao đầu đã thành ổ gà giống nhau tồn tại. Chính là ngươi như thế nào sẽ thắng? A a a. A Cẩn đáng thương vô cùng nhìn về phía một bên nói năng cẩn thận, "Kaka, ta không phải cùng hắn hát đôi a." Ô ô. Nói năng cẩn thận mỉm cười, "Ta tự nhiên biết ngươi không phải. Chúng ta tiểu A Cẩn như thế nào sẽ thiên người ngoài đâu? Kỳ thật, như thế cũng có thể đoán trước kết cục." Nói xong, đứng dậy ra cửa. Xem nói năng cẩn thận bóng dáng, A Cẩn chậm động tác quay đầu nhìn lên hẳn, "Kaka là Các ca là có ý tứ gì? Khi hàn vi cười, đại khái, chính là liêu chuẩn ngươi nhất định sẽ thua. A cần o, o. Nói lục vương phủ một mảnh hài hòa, mà xa ở kỳ huyện Phương trí chứa lại không phải như thế. Vương sư ra thập phần lo lắng nhìn về phía bọn họ huyện Thái Gia, nôn nói, đại nhân, ngài xem, lục vương ra đây là, đây là có ý tứ gì? Như vậy đột nếu như như tới, đột nếu như như đi. Là người thập phần xem không rõ a Phương trí chứa cũng có vài phần khó hiểu, bất quá càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, lục vương ra thế nhưng tính toán đem hắn nữ nhi gả cho chính mình. Bất quá, nhưng thật ra cũng có thể nghĩ đến, hắn lựa chọn quả nhiên không phải chính mình hai cái con vợ cả tiểu con chúa, mà là đã nổi điên điệp tiểu thư. Hắn ngón tay thon dài vướt ve con ấn, nửa ngày, hỏi, ngươi nói, lục vương ra vì cái gì sẽ cảm thấy? ta liền sẽ đồng ý cưới triệu điệp. Vương sư ra thấy hắn như thế ngôn nói, bữ môi, nghe nói cái kia điệp tiểu thư đã điên mất rồi, nhưng phẳng là có điểm năng lực, đều không đến mức tưởng phản nhân ra như vậy. Chỉ là tại hạ nhìn, lục vương ra nhưng thật ra cũng không có gì ác ý, có lẽ là, hắn chính là như vậy nhắc tới. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không như vậy không hề để ra. Ngài nói đúng đi, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là vương sư ra chỉ là dựa vào điểm này điểm tiếp xúc đó là có thể khẳng định cái này lục vương ra thật không phải người xấu a nào có như vậy người xấu làm việc nhi cố đầu không màng đuôi hơn nữa ngu xuẩn người như vậy có thể bừa bãi sông lớn như vậy thật là quá không dễ dàng nếu như không phải sẽ đầu thai vị này đã xuẩn đã chết được chứ cho nên nói a người nha mặc kệ như thế nào vẫn là phải có một cái tốt xuất thân nếu như bằng không nơi nào sẽ như bọn họ suy tính như vậy phương trí chứa gật đầu hắn cũng là minh bạch vương sư ra ý tứ cẩn thận ngẫm lại đảo cũng là có chuyện như vậy nhi mặc kệ bọn họ như thế nào chúng ta đều làm chính mình liền hảo không cần quá mức cẩn thận nguyên lai như thế nào tương lai đó là còn như thế nào phương trí chứa công đạo vương sư ra vương sư ra gật đầu ta biết đến lại nói tiếp ta còn tưởng rằng lục vương phủ thật là muốn nháo sự nhi đâu Ai biết trở nên như vậy mau. Lục Vương gia. Ách, Lục Vương gia, thật là cùng người bình thường bất đồng a. Phương Trí chứa gật đầu, "Là nha, cùng người bình thường bất đồng." Lục Vương phủ những người khác cũng là đủ đặc biệt. Vương sư gia nghĩ nghĩ, cũng là nở nụ cười, nhưng dù cho như thế, người nhưng thật ra khá tốt. Phương Trí chứa gật đầu, xác thật." Hai người lại là ngôn nói trong chốc lát. phương trí chứa công đạo vương sư ra chuẩn bị một chút nên chuẩn bị công văn này cuối năm rất nhiều đồ vật đều phải có cái phán đoán suy luận bọn họ cũng không nhàn rỗi kỳ thật hắn đã từng cũng nghĩ tới lục vương gia chuyện này nhi có thể hay không ảnh hưởng năm nào đế chiến tích khảo hạch chính là lại tưởng tượng xác thật liền giống như hắn cùng vương sư ra cùng ngôn nói như vậy lục vương ra nhà bọn họ hẳn là sẽ không như thế lòng dạ hẹp hỏi. sự thật chứng minh bọn họ xác thật không có lòng dạ hẹp hòi Không chỉ có không có lòng dạ hẹp hòi, càng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, lần này cuối năm khảo hạch, nhưng thật ra làm phương trí chưa rời đi kỳ huyện. Chỉ là, này hết thể đều là lời phía sau. Lục vương gia không có khó xử phương trí chứa, nhưng là lại làm rất nhiều người chú ý tới người này, trong đó đã bao gồm nhị vương gia, cũng bao gồm tứ vương gia. Chính là tứ vương gia chú ý phương trí chứa, lại cũng không là nhìn chúng hắn tài hoa, nhưng thật ra cảm thấy có thể đem hắn chế tạo thành một phen lưới dao sắc bén tới đối phó lục vương gia đại để là tồn như vậy tâm tư tứ vương gia đó là gọi tới vạn tam ngươi đi một chuyến kỳ huyện cho ta hảo hảo liên lạc một chút phương trí chứa ta muốn người này vì ta sử dụng Tứ vương cũng như thế công đạo vạn tam hơi hơi nhíu mày vương gia người này tựa hồ không thỏa đáng đi vạn tam cảm thấy nếu như chính mình là tứ vương gia quả quyết sẽ không giống hắn như vậy rất nhiều chuyện chính mình đều là có thể nhìn thấu, hắn lại thiên là muốn hướng tương phản phương hướng đi thật sự là vụng về dị thường tứ vương ra không vui lời này nếu như là người bình thường luôn nói sớm bị hắn mắng cho ăn cức mà vạn tam rốt cuộc vẫn là theo hắn rất nhiều năm người hắn vẫn là tín nhiệm vạn tam nhưng tuy rằng tín nhiệm khẩu khí lại không thế nào hảo khi nào đến thiên ngươi có thể cùng ta nói lý Bồn vương làm ngươi làm cái gì Người đi làm đó là Vạn tam hít sâu một hơi, thẳng rán Vương ra, phương trí chứa Tuy rằng không có gì tốt bối cảnh Chính là hoàng thượng đối hắn ấn tượng Vẫn là thực tốt, chúng ta như vậy Mượn sức người, không thấy đến là Một chuyện tốt nhi Tuy rằng lục vương ra đi tìm cha nhi Cũng không nên quên mất, chuyện này nhi Quỷ dị không giải quyết được gì Đến tột cùng như thế nào Chúng ta ai cũng không biết, như vậy Mạo hiểm đi mượn sức người, tóm lại là Không thỏa đáng, một khi Một khi phương trí chứa tham ngại một quyền đâu. Không cần quên, phương trí chứa người này còn có một cái rất lợi hại lao sư. Phương trí chứa lao sư đó là đường triều nội các thành viên chi nhất, nội các bốn vị các lão, thẩm đại nhân, thẩm nghị đại bá, ngu đại nhân, ngu quý phi ca ca, còn có mặt khác hai vị trong đó một vị đó là đường triều đại nho quý đại nhân. Mà phương trí chứa lao sư đó là vị này quý đại nhân. Lại nói tiếp. Phương trí chứa đảo không phải quý đại nhân dạy ra học sinh, chỉ là kiêm một năm đại khảo, quý đại nhân là quan chủ khảo, dựa theo lệ thường, năm ấy học sinh, đều sẽ xưng hô quý đại nhân vì lao sư. Mà phương trí chưa xem như tương đối đến quý đại nhân thưởng thức một người tuổi trẻ người. Nhưng bọn họ sư đồ, thật sự hữu danh vô thực, ta nhưng thật ra cảm thấy, không có gì ý nghĩa. Người xem bọn họ lén, tiếp xúc cũng là không nhiều lắm. Thứ vương giang ngôn nói. Vạn Tam lời nói thâm thiế, không phải nói tiếp xúc thiếu, quan hệ liền nhất định không tốt, rất nhiều chuyện, không thể đoan xem mặt ngoài, giống như là lần này, ngài cũng không biết lục vương gia cùng phương trí chứa đạt thành cái dạng gì chung nhận thức, như vậy tùy tiện liền đi mượn sức người, thật sự là làm chúng ta thực bị động. Vạn Tam tận tình khuyên bảo khuyên, cũng may, tứ vương gia vẫn là có thể nghe tiếng vạn Tam nói, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, thập phần tiếc hận, như vậy tốt cơ hội. chúng ta lại là không có năm chắc trụ. Vạn Tam luôn nói, vương gia, tuy rằng lục vương gia làm ngài chán ghét, chính là lúc này, chúng ta vẫn là muốn nhằm vào những người khác mới hảo, lục vương gia, hắn thật là không đáng để lo. Tạm dừng một chút, vạn Tam tiếp tục luôn nói, ngài tưởng, nếu như ngài bước lên ngôi vị hoàng đế, lục vương gia lại tính cái gì đâu. Ngài muốn dẫm chết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chúng ta tội gì ở ngay lúc này cho chính mình bắt nước bẩn đâu? Lúc này, chúng ta muốn xuất ra 12 vạn phần tinh thần đối phó những người khác, ngài có hay không phát giác, gần đây ngũ vương gia cũng hoàn toàn không lại đây. Từ năm vương phi qua đời, ngũ vương gia xác thật khác thường đến không được, kỳ thật bọn họ đều phòng đoán, năm vương phi cũng là ở bên ngoài có người, nhưng là lại có cái gì đều điều tra không ra. Nghĩ đến cũng là... Năm đó Tô gia đã cấp có thể diệt khẩu người đều diệt khẩu, nếu như không phải ý trời trêu người chạy một cái, tất nhiên không phải là hôm nay cái này cục diện. Nhưng này đó, Vạn Tam bọn họ đều không hiểu được, bọn họ cũng không quan tâm Nam Vương phi là như thế nào chết, bọn họ quan hệ chính là Ngũ Vương ra đến tuột cùng có ý tứ gì. Lại nói tiếp, ta xem lão Ngũ gần đây, nhưng thật ra cùng Triệu Mục đánh lửa nóng. Ta xem Triệu Mục ý tứ, rõ ràng là muốn duy trì lão Ngũ. Ngươi nói, lao ngũ có thể hay không như vậy cùng chúng ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tứ vương gia phẫn nộ, hắn quả quyết không thể tưởng được, vẫn luôn theo sau lưng mình người thế nhưng tính toán xây nhà bếp khác, chính là hắn cũng quên mất, ngũ vương gia, bản thân cũng là hoàng tử, hắn tự nhiên cũng có muốn làm hoàng đế ý tưởng. Vạn tam thở dài, ta nhìn, nhưng thật ra có cái này khả năng, ngài cũng biết hiểu, ngũ vương gia kỳ thật ở Nam Vương Phi chết phía trước liền cùng chúng ta lui tới thiếu. lại nói tiếp vẫn là minh ngọc tiểu thư kia sự kiện nhi làm hai nhà nổi lên ngăn cách minh y thập phần không thích cái này tỉ tỉ vạn tam tự nhiên là biết được ở khả năng dưới tình huống vạn tam đều sẽ không bỏ qua yên lặng cấp minh ngọc mách lẻo kỳ thật hắn cũng là có thể đem minh ngọc xử lý rớt nhưng là minh y hay nói đúng đem nàng lưu trữ cũng là một cái thực tốt tấm mục nếu như có điểm chuyện gì minh ngọc là một cái thực tốt bịa ngắm bọn họ nếu như tùy tiện đem người giết chết trừ bỏ chọc người hoài nghi, sẽ không có bất luận cái gì tốt hiệu quả. Tứ vương ra hung hăng chủ y một chút cái bản, hắn tự nhiên là biết bởi vì việc này, chính là, có hại rõ ràng là nhà bọn họ Minh Ngọc, hơn nữa, nếu như không phải chuyện này nhi, Minh Ngọc lúc này sợ là đã có thể nghị hôn. Đúng là ra như vậy chuyện này, bọn họ Minh Ngọc hôn sự, nhưng thật ra cũng không ngày quy định mắc cạn. Bất quá việc này nhưng thật ra cũng chưa chắc đều là chuyện xấu nhi. Vạn Tam tiếp tục luôn nói, tứ vương gia nhữ mày xem hắn, không hiểu lời này chung đến tột cùng là cỡ nào ý tứ. Ngài tưởng, ở Minh Ngọc Tiểu Thư xảy ra chuyện phía trước, ngũ vương gia có phải hay không đã ẩn ẩn ở rất nhiều chuyện thượng áp ngài một đầu. Tô gia cũng coi như là tương đối hiển hách một nhà, trong chiều quan hệ rắc rối phức tạp, Nam Vương Phi nhà mẹ đẻ so chúng ta Vương Phi có quyền thế, đó là một chuyện lớn nhi. Chính là gia Minh Ngọc Tiểu Thư chuyện này. Tô ra không phải nhanh chóng bại sao. Tuy rằng có rất nhiều chính bọn họ nguyên do, nhưng là thiên gia là sẽ không cho phép có người khi dễ ăn cháu gái nhi, mặc kệ đứa nhỏ này hắn có thích hay không, tóm lại là người trong nhà. Nghĩ đến cũng đúng là hắn ngầm đồng ý mới làm Tô ra tới rồi hôm nay đồng ruộng. Thứ vương ra gật đầu tán thành, Ngươi nói có đạo lý. Cho nên nói, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Vạn tam lời nói thâm thiế ngôn nói. Nhưng này đủ loại sự tình cũng cho chúng ta xem minh bạch một đạo lý. Về sau ngũ vương gia nói, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin. Ta tóm lại cảm thấy, tề vương gia đột nhiên cùng ngũ vương gia giao hảo chuyện này không đúng lắm. Chính là đến tột cùng không đúng chỗ nào, nhưng thật ra cũng không nhớ rõ. Chính là ngài phải biết rằng, tề vương gia chính là vì có thể nạp tô nhu làm thiếp, hoàn toàn đắc tội gia cùng cùng phó thời hàn. Không riêng gì bọn họ, liền thôi ra đối tề vương phủ đều là có đại chú ý hiện tại thôi vẫn còn bị thương kìa nhìn dáng vẻ tề vương ra đối tô nhu nhưng thật ra chân ái thật là làm người khó có thể tin nếu như không phải chân ái như thế nào sẽ rửa sát lao ngũ tô nhu chính là tô thanh mi muội muội mà tô thanh mi còn lại là lúc trước năm vương phi nghĩ đến cũng là vì tô ra đi vạn tam cảm thấy Tề vương gia như vậy lưu luyến bùi hoa người sẽ đối tô nhu vừa gặp đã thương, luôn là không đúng lắm, chính là hiện thực cho người ta cảm giác rồi lại thật sự như thế, hiện tại ngẫm lại, luôn là một chữ nhi, quái. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tính xem này biến đi. Thứ vương gia ngôn nói, vạn tam cung kính, là, đang muốn cáo tử, liền nghe bên ngoài truyền đến ẩm ý thanh âm, không có bất luận cái gì thông báo, minh Y kia ở đó là một phen đẩy ra thư phòng môn. Nàng tái nhợt sắc mặt rơi lệ, phụ vương. Tứ vương ra thay đổi sắc mặt, ngươi quy củ đâu. Ai chuẩn ngươi không trải qua thông báo cứ như vậy vọt vào tới. minh y hề, phụ vương, ngài mau đi xem một chút, mau đi xem một chút hứa chắc phi đi. Nàng bị mẫu thân đẩy đến. Nàng mang theo nước mắt, cả người phảng phất thập phần sợ hãi. Nghe xong lời này, tứ vương ra tức khắc thay đổi mặt, hắn nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp xông ra ngoài. vạn tam vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ minh y ỉa thừa dịp không ai chú ý nhẹ giọng luôn nói ngươi thế nào minh y tuy rằng trên mặt mang theo nước mắt thanh âm lại chấn định đến không được nàng thấp giọng ta không có việc gì hứa sâu kín sợ là muốn sinh non vạn tam ngươi phải cẩn thận minh y tự nhiên là biết đến nàng gật đầu lúc sau đó là nhanh chóng theo đi lên cùng lúc đó vạn tam cũng theo đi lên sự tính rất đơn giản Từ Minh y lì hề phản chiến, Tứ Vương Phi đó là hận tới rồi cực điểm, trừ bỏ đôi hứa sâu kín căm ghét, càng có đôi Minh y lì hề thống hận, thống hận cái này nữ nhi phản bội nàng. Mà nay ngày hết thảy, cũng đều là Minh y một tay tạo thành, nàng nguyên bản cũng đã chọc giận Tứ Vương Phi cùng Minh Ngọc, hôm nay càng là cố ý ở Tứ Vương Phi trước mặt đối hứa sâu kín hỏi han Ân cần, nàng như thế như thế nào có thể không cho Tứ Vương Phi tức giận. Tứ vương phi tức giận kết quả đó là xúc động mặc kệ những cái đó, nàng trực tiếp đẩy đến hứa sâu kín, hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn, dù cho có bà tử lập tức vọt đi lên, chính là hứa sâu kín vẫn là không tốt lắm. Đợi cho đi vào nhà ở, đại phu đã ở nơi đó, nhìn phi đầu tán phát tứ vương phi, tứ vương ra cáo giận vọt đi lên, trực tiếp một cái bàn tay đó là đánh tới nàng trên mặt, hắn căm ghét luôn nói, ngươi cái này là phụ, ngươi cái này là phụ. Ngươi như thế nào có thể đi xuống như vậy tay, nàng có thân mình a Ngươi mưu hại con vua, ngươi đến tột cùng có cái gì ác độc tâm tư? Vương phủ bà tử đều là hứa sâu kín người, các nàng còn chờ hứa sâu kín bước lên vương phi chi vị, các nàng có thể càng gần một bước, xem cái này đã bị biếm vì chắc phi độc phụ như thế, nhưng không phải khí cực. Tứ vương phi ở hung hãn cũng không thể ở này đó bà tử trong tay chiếm được cái gì tiện nghi, nàng ngầm đã ăn rất nhiều hạ. cái này bị tứ vương ra như thế một tá tức khắc ngã ở nơi đó nhưng tuy là như thế nàng vẫn là phẫn hận nhìn chằm chằm tứ vương ra bên người mình ý để, là ngươi là ngươi cấp vương ra tìm tới đúng không ta nếu như biết ngươi hôm nay là cái dạng này lúc ấy nên bóp trên ngươi sinh ngươi xuống dưới thật là ta đời này làm nhất sai quyết định ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi lại là giúp đỡ người khác khi dễ chính ngươi mâu thân Ngươi còn có điểm thân tình đáng nói sao? Minh y thì dừng một chút, khóc lóc muốn nói, mẫu thân, chính là, chính là hứa chắc phi trong bụng, cũng là chúng ta thân nhân A. Hắn là chúng ta tiểu đệ đệ A. Tiểu đệ đệ ba chữ chọc đau tứ vương phi tâm, nàng càng là tức muốn hộp máu. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ta và ngươi nói qua, nàng cùng chúng ta một tia quan hệ cũng không có. Cái gì đệ đệ? Ngươi nói cái gì? Chỉ có ta sinh. Mới là các ngươi đệ đệ Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia Ngươi liền sẽ khủy tay quẻo ra ngoài Ta a, Tứ vương ra nghe nàng nói như vậy Càng là tức muốn hụt máu Cơ hồ mặc kệ kia rất nhiều Đó là trực tiếp tiến lên không ngừng đà đá đánh Tứ vương phi vốn là đã phi đầu tán phát Bị như thế một tá Càng là lung lay sắp đổ phảng phất thời khắc đều phải té xỉu Ta làm ngươi ác độc Ta làm ngươi ác độc Ta giết ngươi Xem tứ vương ra như thế hành hung chính mình mẫu thân, mình ý trên mặt thập phần yêu thương, chính là nội tâm lại âm thầm sinh ra một cổ tử vui mừng, nàng cao hứng, nàng thập phần cao hứng, lúc này, nàng mới cảm thấy thoải mái. Mẫu thân trước nay đều chỉ biết bất công tỉ tỉ, trước nay đều chỉ biết đối nàng vừa đánh vừa mắng, một khi đã như vậy, như vậy nàng đó là muốn xem nàng càng thêm thê thảm, càng thêm thê thảm bộ dáng Nếu như trên đời này kẻ thù muốn bài cái một vài, Như vậy Minh Ngọc hận nhất đó là A cẩn, nhưng Minh Y thì không phải, Minh Y thì hận nhất đó là Minh Ngọc, mà đệ nhị chính là cái này hảo mẫu thân, cái này thời thời khắc khắc chỉ biết đối chính mình tỉ tỉ tốt hảo tỉ tỉ. Nàng không để bụng chính mình, kia chính mình liền phải làm nàng biết, kết quả sẽ là như thế nào. Minh Y thì cưỡng chế trụ chính mình nội tâm vui sướng, khóc lóc luôn nói, phụ vương, không cần đánh, không cần đánh, hứa Trác phi còn ở bên trong. chúng ta tiểu đệ đệ còn sinh tử chưa biết ta có lẽ là minh ý khóc kêu nổi lên tác dụng tứ vương gia cuối cùng là dừng động tác hắn nôn nóng hỏi hải tử thế nào ta nhi tử thế nào tiểu nha hoàn sợ tới mức run bần bật nàng mang theo khóc ý ngôn nói đại phu nói không tốt lắm hắn nói chủ tử thân mình không tốt lắm tứ vương gia nghe xong lung lay hai hạ phảng phất không thể thừa nhận hải tử đâu bổn vương hỏi chính là hải tử hứa sâu kín như thế nào cũng không quan trọng như thế chu tâm nói hán thế nhưng ở ngay lúc này nói ra tiểu nha hoàn cắn môi trong lòng thống khổ nhưng là vẫn là ngôn nói không biết hiện tại đại phu còn ở bên trong hiện tại còn không biết liền ở mấy người khi nói chuyện liền xem ở bên trong hỗ trợ bà tử vọng ra khởi bẩm vương ra sự tình sự tình không tốt lắm thế nào hai tử thế nào Thứ vương ra màu đỏ tươi đôi mắt hỏi. Đại phu nói, đại phu nói chỉ có thể hứa chắc phi tựa hồ không tốt lắm, tình huống nguy cấp, chỉ có thể bảo một cái. Ngài xem, ngài xem nên là như thế nào mới hảo. Bà tử tuy rằng thập phần vội vàng, nhưng là vẫn là đem lên tiếng ra tới. Thứ vương gia căn bản là không có do dự, trực tiếp luôn nói, tự nhiên là bảo hải tử. Ngươi nói cho đại phu, nếu như ta nhi tử có bất chắc gì... Ta tất nhiên muốn cho hắn trôn cùng, tất nhiên muốn cho các ngươi đều trôn cùng, cút cho ta đi vào. Mình y thì nghe xong, hơi hơi cúi thấp đầu xuống, trộm lộ ra một mặt ý cười, hứa sâu kín, ngươi cũng bất quá như thế, bất quá là cái sinh hải tử công cụ thôi. Kỳ thật nàng cũng là suy tính quá điểm này, nếu như nàng thật sự đã chết, như vậy đối chính mình mới là tốt nhất. Hiện tại tứ vương phụ nữ tử tuy rằng nhiều. nhưng là thân phận tương đối chú ý trừ bỏ mâu thân của nàng đó là hứa sâu kín mặt khác thân phận quá thấp nếu như hải tử sinh hạ tới hứa sâu kín liền đã chết như vậy tứ vương gia tất nhiên muốn tục huyền tục huyền lại không phải lập tức có thể cưỡi vào cửa như vậy đứa nhỏ này nhất thích hợp địa phương đó là đặt ở bên người nàng liền tính tứ vương gia không tưởng nàng cũng có thể lợi dụng vạn tam tới nói động hắn nàng tuổi lại có cái ba bốn năm lại xuất giá không thành vấn đề Nếu như phụ vương duy nhất nhi tử chỉ cùng nàng chỉ nhận nàng, nghĩ đến đây, Minh y đi đắc ý cười. Đến lúc đó, này tứ vương phủ hậu viện, thật đúng là véo ở tay nàng. Cho nên lúc này Minh y còn lại là yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện hứa sâu kín có thể thuận theo thiên mệnh chạy nhanh đi tìm chết. Tứ vương phủ một đoàn hỗn loạn, lúc này những người khác cũng đều được đến tin tức, A Cẩn nghe nói hứa sâu kín buổi chiều động thai khí, đến buổi tối còn không co sinh ra tới. Cảm khái cổ đại sinh hài tử, quả nhiên là sống còn một chuyện lớn nhi. Lại bởi vì tứ vương gia cũng không có tưởng dấu trụ, bởi vậy hứa sâu kín là bởi vì kiểu gì sự tình đột nhiên phát động cũng là chuyện ồn ào huyên náo Đợi cho cơm chiều lúc sau, A cần đi vào lục vương phi trong phòng. Lục vương phi lúc này đang ở với lâm ma ma nói chuyện, thấy A cần tới, người ta nói cái gì tới, liền nói nha đầu này nhất định sẽ qua tới đi. Các ngươi xem. Nhưng còn không phải là như thế. A cẩn cười tủm tìm sách theo tiểu khăn, ngôn nói, ngài là mẫu thân của ta à, tự nhiên có thể đoán được ý nghĩ của ta. Nếu như ngài cái gì cũng không biết, kia chỉ có thể thuyết minh, ngài cái này mẫu thân không quá xứng trước đâu. Như thế cưỡng từ đoạt lý, quả thực làm lục vương phi xem thế là đủ rồi, bất quá tuy là như thế, nàng vẫn là cười ngôn nói, ngươi nhưng thật ra có lý. Tới, mau tới đây ngồi. A cẩn vội vàng tiến lên ôm lấy lục vương phi cánh tay, cười tủng tìm luôn nói, mẫu thân, ngươi nói, tứ ba phụ trong phủ, nên có bao nhiêu người ngủ không được đâu. Lục vương phi chào phúng cười, hẳn là tất cả đều ngủ không được đi. Đối tứ vương phủ, nàng là không có một tia hảo cảm, chỉ là, nữ nhân sinh hải tử tóm lại là đáng thương. Cũng không biết, hứa sâu kín có không nao được này một quan. Lục vương phi ngôn nói, tuy rằng ta không thích tứ vương phủ người. nhưng là hứa sâu kín tóm lại không có đối ta thế nào. Hảo hảo một cái hải tử mới vừa sinh hạ tới liền không có mâu thân, luôn là làm người cảm thấy chua sót. Bên ngoài đều ở đồn đãi, tứ vương gia bảo hải tử khó giữ được đại nhân, kỳ thật điểm này lục vương phi cũng không có gì ngoài ý muốn, nếu như khó giữ được hải tử, mới là thập phần kỳ quái. Đúng là bởi vậy, mặc kệ lục vương gia làm cái gì, lục vương phi đều cảm thấy, chính mình có thể chịu đựng. Chính mình cũng muốn giữ gìn lục vương gia. Chứ bỏ không yêu lục vương gia, có một kiện chuyện cũ, nàng vẫn luôn đều không có ngôn nói quá, kia đó là, năm đó sinh a cẩn thời điểm tình huống thập phần nguy cấp, dựa theo người bình thường tâm tư, đại để đều là muốn bảo hải tử, liền giống như hôm nay tứ vương gia sở làm như vậy. Lúc ấy, đặc biệt là ở nói năng cẩn thận lúc ấy thân thể không tốt dưới tình huống, một cái khỏe mạnh con vợ cả, thập phần quan trọng. Chính là lục vương ra lại thập phần kiên định muốn giữ được nàng, hắn đã từng luôn nói quá, hai tử có thể lại có, chính là thẩm mỹ phù lại chỉ có một. Tự nhiên, lúc sau mẹ con hai người đều là bình an, khi đó lục vương phi là thập phần cảm động, mặc kệ ai cùng không yêu, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ lục vương ra vì nàng làm, điểm này, giống nhau nam tử là như thế nào đều so ra kém. Nương, ngươi tưởng cái gì đâu? a cần xem nàng phát ngốc, hỏi. Lục Vương Phi cười xoa xoa A Cẩn đầu, không có gì. Chỉ hy vọng, hứa sâu kín có thể giống ta khi đó giống nhau vượt qua cửa ải khó khăn. A Cẩn phụ họa gật đầu, ta cũng hy vọng hứa sâu kín hảo hảo, nàng hảo hảo, tứ ba phụ mới sẽ không đi thai họa người khác, như vậy người xấu, sẽ chỉ làm nữ tử quá đến thống khổ, ta nhưng không hy vọng càng nhiều người bởi vì gả cho hắn mà khó chịu. Lục Vương Phi thật là dở khóc dở cười, nàng nhìn A Cẩn nghiêm túc tiểu bộ dáng. nhìn không được luôn nói, ngươi lại đã biết. A cần nghiêm túc, ta tự nhiên là biết. A cha không phải cái gì hảo tướng công, nhưng tứ ba phụ càng không phải. Hắn người như vậy, để cho người khinh thường. Lục Vương Phi lời nói thâm thiế luôn nói, trên đời này, hảo nam nhân không nhiều lắm, không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, không phải ta khoe khoang, như ca ca ngươi nói năng cẩn thận như vậy, rốt cuộc là thiếu. Ngưng một chút, Lục Vương Phi tiếp tục luôn nói, cho nên ta vẫn luôn cảm thấy. Khi hàn đứa nhỏ này không tồi. Ta nhìn hắn lớn lên, cũng biết hắn khúc mắc. nếu như thành hôn, hắn sẽ là một cái tốt trượt phu. Hắn đôi thiếp thất chán ghét, thậm chí sẽ vượt qua ngươi. A cẩn thở dài, khi hàn ca ca khi còn nhỏ thật sự rất đáng thương. Lục Vương Phi, là nha. Cho nên nói, một người khi còn nhỏ trải qua là thực dễ dàng ảnh hưởng hắn lớn lên một ít hành vi. Phó thời hàn chính là như vậy. Hắn chính mắt thấy chính mình mẫu thân bị nhiều ít tiếp thất khổ, cho nên hắn sẽ không như giống nhau nam tử như vậy. Ka ca ngươi cũng chính mắt thấy ta quá đến là cái dạng gì sinh hoạt, tuy rằng ta chính mình cảm thấy thực hảo, chính là ca ca ngươi lại không như vậy cho rằng, đại để là như vậy, hắn cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu chính mình, đây là khi còn nhỏ ảnh hưởng. Chính là bên ngoài những cái đó nam tử, bọn họ không có này đó trải qua, cho nên bọn họ không rõ. A Cẩn Chi Cầm Cười tùng tịm, mẫu thân nói rất có đạo lý Nga. Bất quá ta tưởng, cũng là vì ca ca ta là cái thế gian khó được hảo Nam tử. Lục vương phi cười, ngươi này tiểu chân chó. A cần đô miệng, ta nói đều là thật sự A, ca ca hảo cũng là vì mẫu thân sẽ giáo dục, Mẫu thân, ngươi cảm thấy, hoàng gia gia sẽ xử trí như thế nào tứ vương phi. Nàng hiện giờ đã không phải đứng đắn vương phi, chắc phi bước tiếp theo là cái gì đâu. Lục Vương Phi bị nàng đậu cười, nhịn không được luôn nói, ngươi nha, thật là sẽ vớt mông ngựa. A Cẩn vô tội nói, ta nói đều là lời nói thật nha. Lục Vương Phi nở nụ cười, cười đủ rồi, luôn nói, ngươi tứ bá mâu chuyện này, ngươi thấy thế nào? Này tương đương với lại đem vấn đề đẩy trở về. A Cẩn thành thật đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta cảm thấy, sự tình cũng phải nhìn hứa sâu kín bọn họ mâu tử kết quả, muốn xem nàng cùng Hải Tử an toàn. nếu như nàng bình an sinh hạ một cái nhi tử tứ vương phi kết quả sẽ tốt nhất đại để sẽ bị biếm vì thị thiếp linh tinh đi rốt cuộc nàng nhà mẹ đẻ cũng không có gì thêm vào nếu như hứa sâu kín đã chết cũng hoặc là sinh một cái nữ nhi lại hoặc là kết quả càng khó chút như vậy tứ vương phi kết quả có thể nghĩ tứ ba phụ người nọ tàn nhẫn độc ác sẽ không bỏ qua nàng hắn sẽ đem không có nhi tử tiếc nuối lại đến tứ vương phi trên người tỉ như nói đúng là bởi vì nàng hành vi mới làm hứa sâu kín trước tiên phát động động thai khí như vậy lại người cũng là có khả năng lục vương phi cảm thấy nàng khuê nữ xem tứ vương ra xem vẫn là đính chuẩn hắn xác thật chính là như vậy một người nếu như bằng không cũng sẽ không đi đến hôm nay như vậy ngươi đều biết lại vì sao tới hỏi ta đâu sự tình tuy rằng không nhất định trăm phần trăm như thế nhưng là cũng mười có sẽ như thế đi hướng lục vương phi cười lạnh lắc lắc đầu Như vậy dơ bẩn tiểu nhân, chỉ biết đem vấn đề đẩy đến người khác trên người. A cẩn rối tay vớt phẳng lục vương phi nhũ chặt mày, ngôn nói, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, tứ vương gia nhảy nhót không được bao lâu. Hoàng gia gia ở, luôn là không hảo động thủ, nhưng là hoàng gia gia A cẩn ăn ngay nói thật, hoàng gia gia trùng quy tuổi lớn, nếu như hắn trước tiên thoái vị cũng hoặc là. Dù sao, lúc ấy, chỉ cần tứ vương gia không có bước lên ngôi vị hoàng đế. Chúng ta đó là có thể động thủ. Chỉ có thân cha mới có thể che chở nhi tử, nhi tử lại xuẩn, cũng là chính mình thân sinh nhi tử. Chính là nếu như người khác, tỷ như huynh đệ gì đó, đã có thể không như vậy suy nghĩ. Ta tưởng, mặc kệ là ai bước lên ngôi vị hoàng đế, đều không vui thấy một cái đã từng cùng chính mình không ngừng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người tiếp tục nhảy nhót đi. Lúc ấy nếu như chúng ta động thủ, kỳ thật tốt nhất. Nga Lục vương phi nhìn A Cẩn, khó hiểu, nàng tự nhiên biết A Cẩn phía trước nói ý tứ, chỉ là mặt sau tốt nhất nhưng thật ra làm nàng có vài phần nghi hoặc. A Cẩn cười tủm tỉm luôn nói, là nha, tốt nhất, tương đương với đem một cái nhược điểm đặt ở tân quân trong tay. Này không phải thực được chứ? Vì biểu hiện huynh hữu đệ cùng, vì biểu hiện chính mình thủ túc tình thâm, tân quân luôn là phải có một cái hảo huynh đệ, chúng ta đưa lên nhược điểm, A Cha còn không phải là hảo huynh đệ sao? Đã không có năng lực, lại tìm đường chết, người như vậy, để cho người yên tâm đâu. Có đôi khi, đúng lúc làm chút sai chuyện này, đối chính mình cũng là tốt nhất. Lục Vương Phi nhìn A Cẩn, nửa ngày, nôn nói, này đó, đều là chính ngươi tưởng. A Cẩn gật đầu, nàng có vài phần ngượng ngùng, ta cũng biết không nên như vậy hư, chính là, ta nói đều là nhân chi thường tình A. Lục Vương Phi, A Cẩn như vậy, ta nhưng thật ra yên tâm rất nhiều. Chúng ta tóm lại đều sẽ lao, A Cẩn như vậy, thật sự thực hảo. A Cẩn cười, ta nghĩ như vậy, còn được chứ? Lục Vương phi gật đầu, thực hảo, như vậy ta mới tin tưởng A Cẩn có thể bảo vệ chính mình, làm mẫu thân, nhất hy vọng nhìn thấy đó là như thế. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi tương lai có hải tử đó là sáng tỏ, ta cũng hy vọng ta hải tử quang minh lối lạc, chính là hiện thực tình huống, thân tại hoàng gia. rất nhiều sự tình đều là không đồng ý a Cẩn nợ nụ cười mẫu thân yên tâm hảo Rồi nào y ghề nha tay sờ nha y ghề nha tỉ sờ đến a tỉ trên đầu biên lúc nào ai nha a tỉ trên đầu hoa quế hương một thân sướng tiếng vang lên a Cẩn tức khắc dựng lên lỗ thai đây là đây là trong truyền thuyết thập bát mô mị ở nàng khổ bức trẻ con thời kỳ liền đã từng nghe nàng cha lục vương ra sướng quá hôm nay lại là lại nghe được lại nói tiếp Thật là đã lâu đều không có nghe qua, anh ánh đác. Quả nhiên, vào cửa đúng là lục vương ra, hắn hử tiểu khúc nhi vào cửa, thấy A Cẩn ở, ghét bỏ biểu môi, ai u ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. A Cẩn những mày, từng câu từng chữ muốn nói, ta không thể ở chỗ này sao. Lục vương ra tấm tắc, đại buổi tối, ngươi không ở trong phòng chuẩn bị ngủ. A Cẩn cười hoa giống nhau, đêm nay, ta muốn cùng mẫu thân ngủ. Lục vương ra. Lục vương gia cảm thấy, tiểu hai tử muốn cùng mẫu thân ngủ cũng coi như, đều cùng lựa giống nhau lớn, còn như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Đây là nháo loại nào? Ai có thể nói cho hắn, nháo loại nào? Kỳ thật lục vương gia cũng là hậu chi hậu giác mới phát hiện, hắn lại là phát giác, chính mình đã 10 năm sau không có tốt đẹp phủ cùng nhau ngủ. 10 năm sau? Chỉ thật là thập phần đáng sợ một cái thời gian đoạn, vấn đề là... Hắn như thế nào liền trước nay cũng chưa hướng phương diện này tưởng đâu. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc phát hiện điểm này, chính là phát hiện điểm này lại như thế nào đâu. Hắn hảo nữ nhi, chính là A Cẩn tiểu cô nương, nàng thế nhưng muốn tốt đẹp phù cùng nhau ngủ. Tấm tắc, thật là muốn cho một chân cấp đá ra môn hùng hải tử. A Cẩn A. Lục vương ra lấy ra nhất lời nói thấm thía tươi cười, hắn thập phần ôn nhu ngôn nói, ngươi trở về phòng đi ngủ tốt không? Ngươi đều không phải tiểu hải tử. Phụ vương có chuyện muốn cùng ngươi mẫu thân nói. Lấy cớ này tưởng thật là quá tán. Hào đồng. A Cẩn đang muốn nói chuyện, cảm giác được lục vương phi bất động thanh sắc méo tay nàng một chút. A Cẩn lắc đầu không chịu. Cha, ta cũng có chuyện muốn cùng mẫu thân nói. Nếu như ngươi không nổi, làm ta trước nói tốt không? Hơn nữa, ta tưởng, ngươi hẳn là cũng xác thật là không nội. Lục vương ra trừng mắt, ai nói ta không nội? A cẩn lập tức, ngươi đương nhiên ngươi không đổi, nếu như ngươi xuất ruột, như thế nào sẽ sướng thập bát mô vào cửa. A cẩn cảm thấy, ở phun tào phương diện, nàng thật là càng thêm không phúc hậu. Lục vương ra tức khắc ngạch trụ, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía lục vương phi, lục vương phi mang theo ý cười, ôn nhu nôn nói, có việc nhi, ngươi minh cái ở cùng ta nói đi. Nói xong, đứng dậy đưa lục vương ra ra cửa, A cẩn xem nàng nương biểu tình. Thật sâu cảm thấy chính mình là cái hát qua muội. Bất quá, vì nàng mẫu thân, cái này nổi, nàng bối. Ách, loại này hào khí muôn vàn cảm giác hảo khó được. A cần mắt thấy nhà mình mẫu thân bồi cha tới cửa, hai người đưa tình nhận tình nói chuyện, tức khắc cảm thấy, nhà bọn họ, nhất biết diễn kịch nhất định là nàng mẫu thân, nếu như bằng không, như thế nào sẽ là như vậy? Đãi lục vương phi đem lục vương ra trấn an hảo rời đi, nàng mỉm cười ngôn nói, ai hư Ta là đáng thương nhất người đâu, cứ như vậy gánh tội thay. Như vậy ngôn nói, Lục Vương Phi mang theo ý cười lời nói thấm thiế, kỳ thật có đôi khi có một số việc nhi, quả thực là xem muốn như thế nào làm, ta có thể cùng cha ngươi quan hệ thực hảo, nhưng là không giới hạn trong có nhiều hơn càng thân mật hành vi. Như vậy chuyện này, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu. Lại tưởng tượng, Lục Vương Phi nở nụ cười, kỳ thật ngươi cũng không có gì không hiểu. Có đôi khi ngươi hiểu so ca ca người còn nhiều. A Cẩn ôm đầu gối hoa ở nơi đó, lẳng lặng luôn nói, kỳ thật có cha vẫn là thực không tồi. Ít nhất, không phải tứ vương ra cái loại này hóa, người muốn thấy đủ lạ. Lục Vương phi mỗi khi thấy chính mình khuê nữ tiểu đại nhân giống nhau, đều cảm thấy thập phần buồn cười, nàng lôi kéo A Cẩn bím tóc, "Ngươi nhà, hảo, nếu đêm nay muốn ngủ ở nơi này, liền chạy nhanh tắm gội đi." Mặc kệ như thế nào, lục vương phủ vẫn là nhất phái ôn nhu, chính là mặt khác một bên lại không phải như thế. Tứ vương phủ này một đêm, hoàn toàn là đèn đuốc sáng trưng, mỗi người đều đánh chính mình bản tính nhỏ, mà hứa sâu kín không ngừng dãy giụa, đầy mặt đều là mồ hôi nước mắt, mắt thấy bà tử từng buồn máu loang ra bên ngoài nâng, nàng trong đầu chỉ quanh quẩn tứ vương ra thanh âm. Hắn nói, nhất định phải giữ được hải tử, chính là hứa sâu kín lại làm sao không hiểu được, nếu như nàng đã chết, Hắn hài tử như thế nào có thể quá đến hào đâu. Tuy rằng triệu minh ý ghi hay một bộ thiện lương đơn thuần bộ dáng, chính là nàng chính là không dám hoàn toàn tin tưởng. Mặc kệ là nam hải nhi vẫn là nữ hài nhi, đều tất nhiên phải trải qua càng nhiều. Có lẽ là tồn như vậy tâm tư, hứa sâu kín thật sự là cổ đủ 12 vạn phần sức lực. Đã trải qua một ngày một đêm thời gian, đại khái thật là là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ai đều không có nghĩ đến. Liền ở tứ vương gia ngôn nói muốn bảo đại nhân khó giữ được hài tử dưới tình huống, hứa sâu kín vẫn là kiên trì xuống dưới. Xem hứa sâu kín còn sống, mình ý, ý trong lòng thầm hận, nàng cứ như vậy vẫn luôn bồi ở chỗ này, nàng chờ mong, là hứa sâu kín chết đi, chính là ai ngờ đến nàng thế nhưng kiên trì xuống dưới, nàng kiên trì xuống dưới, liền ý nghĩa chính mình nhật tử vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vương gia. Hứa Trác phi sinh hạ ca nhi, mẫu tử bình an, chúc mừng vương gia. Ba mụ ôm hài tử ra cửa, kinh hỉ không được. Hiện giờ nhưng còn không phải là tốt nhất kết quả, hứa Trác phi sinh tiểu công tử lại bình an, kể từ đó, bọn họ cũng là đi theo chiếm tiện nghi. Như vậy nghĩ, càng là càng thêm khen, ngài xem ca nhi, tầm thường hài tử nào có như vậy, bà tử ta vì như vậy tô gô nhi đỡ đẻ, lần đầu thấy như vậy khỏe mạnh kháu khỉnh. nhìn đó là thập phần cơ linh thật sự là thiên tri tiêu tử tứ vương ra cười không khép miệng được hắn mong nhiều năm như vậy cuối cùng là được như ước nguyện như thế nào có thể không mừng thượng đuôi lông mày hắn đem hải tử tiếp nhận từ ấy nhìn liền nói nhiều ít cái hảo rốt cuộc luôn nói các ngươi mọi người đều thật mạnh có thưởng vạn tam lập tức gan bài người tiến cung báo tin vui vạn tam lập tức là ra cửa phía trước Vạn Tam nhìn mình Y Liếc mắt một cái, thấy nàng ngơ ngác, trong lòng chịu mến, cố ý ho khan một tiếng, này một tiếng ho khan, bừng tỉnh Minh Y. Minh Y khi nào gặp qua tứ vương ra như thế đối bọn họ, nhìn đến hắn như vậy từ ái nhìn cái này mới sinh ra tiểu đệ đệ, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng này lên vô hạn ghen ghét, chính là cũng đúng là Vạn Tam này một tiếng ho khan làm nàng lập tức hồi qua thần. Minh Y tràn ngập vui sướng chúc mừng nói, chúc mừng phụ thân. Ta thật là cao hứng, ta thật là cao hứng chính mình rốt cuộc có cái đệ đệ, có đệ đệ, ta thật là cao hứng. Minh y gì hỉ cực mà khóc. Xem nàng như thế, tứ vương ra vô vô nàng bả vai, khó được ôn nhu, hết thể ít nhiều có ngươi, ngươi so tỷ tỷ ngươi mạnh hơn nhiều. Phụ vương thực vui mừng ngươi như thế hiểu chuyện nhi. Minh y gì nước mắt lưu lợi hại hơn, nàng lôi kéo đệ đệ tay nhỏ nhi, hỏi, phụ vương cấp đệ đệ khởi cái nhũ danh nhi đi. Minh y thì ôn nhu cười, như vậy cười chung mang nước mắt bộ dáng, thật là thập phần trọc nhân tâm, đó là tứ vương ra như vậy ý chí sắt đá người cũng là như thế. Sau này ngươi muốn cùng đệ đệ hảo hảo ở chung, hảo hảo giúp đỡ ngươi mẫu phi. Như vậy ngôn nói, rõ ràng chính là muốn đem hứa sâu kín để vì vương phi, điểm này Minh y đã lường trước tới rồi, hứa sâu kín thân phận đủ, hiện giờ lại sinh nhi tử, nếu như không đem nàng để vì vương phi. nhưng thật ra có điểm không thể nào nói nổi Minh Y Diệp mỉm cười nôn nói hảo đâu chính thức tiên nhất định là muốn hoàng gia ra tới khởi như vậy phụ vương cấp đệ đệ khởi một cái nhũ danh nhi cũng phương tiện chúng ta tới gọi a tứ vương ra suy nghĩ một chút nôn nói phụ vương thực may mắn thực may mắn lần này ngươi đệ đệ có thể bình bình an an sinh hạ tới không bằng đã kêu khánh ca nhi đi Minh Y hề, khánh ca nhi khánh ca nhi ngươi hảo nha ta là tỷ tỷ Ta là Minh Y Lìa Tỷ Tỷ. Sau này Tỷ Tỷ sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, mới sẽ không lại làm ngươi gặp được nguy hiểm. Minh Y Lìa nói lại làm tứ vương gia nghĩ tới cái kia độc phụ, nàng phía trước đã bị nhốt ở phòng chất ủi. Như vậy nhớ tới, tứ vương gia lãnh hạ sắc mặt. Minh Y Lìa, ngươi đi nói cho cái kia độc phụ. Lần này bổn vương tuyệt đối ở nuông chiều nàng. Mỗi lần phạm sai lầm đều làm bổn vương cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Nếu như không phải năm đó tứ vương ra từng nói, nếu như không phải năm đó tứ vương phi tự tiện làm chủ đi hại gia cùng, nhà bọn họ như thế nào sẽ suy bại đến tận đây? Nếu như không phải bọn họ ra suy bại, bọn họ tứ vương phủ lại như thế nào sẽ một chút đều không có được đến vương phi bên kia trợ lực? Hắn đã chịu đựng nàng nhiều năm như vậy, không bao giờ sẽ có lần sau. Tóm lại ngươi nói cho nàng, làm nàng cho ta hảo hảo nghĩ lại. Nếu như nàng biết ăn năn. Ta nhưng thật ra có thể xem ở người mặt mũi thượng lưu nàng một cái tánh mạng, nếu như bằng không, đừng trách ta không khách khí. thứ vương ra hừ lạnh minh y gì làm ra xấu hổ bộ dáng, nàng ôn nu, phụ vương, cầu phụ vương vông tha mẫu thân, ít nhất, ít nhất ngài lưu nàng một cái tánh mạng đi. Tuy rằng nàng làm sai, chính là, chính là minh y gì cắn môi, tựa hồ nói không được, thật giống như nói ra những lời này đó, chính hắn đều không tin, nếu như không phải như vậy. lại như thế nào sẽ không thể tiếp tục nói. Ngươi tưởng nói nàng sẽ hối cải? Thứ Vương ra nhúng mày, Minh Y nghiến cắn môi, không biết như thế nào ngôn nói mới tốt bộ dáng, nửa ngày, nàng rơi lệ, hết thảy đều là nữ nhi bất hiếu, đều là nữ nhi không tốt. Minh Y thì cầu phụ thân lưu mẫu thân một cái mệnh. Chỉ là, chỉ là Minh Y ngầm đầu, vẻ mặt nước mắt, chỉ là, cầu ngài vẫn là đừng làm mẫu thân cùng tỷ tỷ ở tại trong phủ. Nàng từ ái nhìn Khánh Ca Nhi, Nôn nói, Khánh Ca Nhi còn quá nhỏ, chúng ta vẫn là lấy bảo đảm Khánh Ca Nhi an toàn vì chuẩn. Tứ vương gia cẩn thận nghĩ nghĩ, Nôn nói, ngươi nói có đạo lý. Hành, ngươi cũng vội một đêm. Mau trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tứ vương gia khó có thể đối minh ý gì như vậy hảo, minh ý gì do dự một chút, Nôn nói, phụ thân, ta còn là đi vào xem một chút hứa chắc phi đi. cũng không biết nàng thân thể thế nào ta còn là qua đi nhìn xem đi minh y lần này biểu hiện thật là làm tứ vương ra lau mắt mà nhìn đại để là bởi vì nàng biểu hiện thập phần khéo léo tứ vương ra gật đầu bên này giao cái ngươi mẫu thân ngươi bên kia cũng đều giao cho ngươi ngươi hảo hảo xử lý một chút như thế ngôn nói minh y tự nhiên là nguyện ý nàng mang theo tươi cười vào nội thất lúc này hứa sâu kín đã đã ngủ Nàng Nhu Nhu hỏi bên cạnh Mama, Chắc Phi thế nào? Mama lập tức trở lại, hứa Chắc Phi tuy rằng tương đối mỏi mệnh, nhưng là hết thể tựa hồ còn Hảo. Quận chúa yên tâm đó là. Minh Y thì gật đầu, Hảo sinh chiếu cố hứa Chắc Phi. Tạm dừng một chút, Minh Y thì thay nghiêm khắc ngữ khí. Hiện giờ Chắc Phi đúng là thân thể suy yếu, các ngươi nhất định phải đánh lên toàn bộ tinh thần. Nếu như có cái một vài, bổn quận chúa tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi Mama kinh sợ. Lao nô biết được, Lao nô biết được. Tuy rằng sự tình bất tận như người Ý, nhưng là Minh Y Ý vẫn là tranh thủ làm sự tình đối chính mình lớn nhất hóa có lợi. Nàng làm sao không biết, trong phòng này đều là hứa sâu kín tâm phúc, đó là thật sự có người muốn hại hứa sâu kín, sợ là cũng khó khăn, chính là nàng vẫn là phải làm ra như vậy quan tâm bộ dáng, chỉ có như vậy mới có thể mượn sức hứa sâu kín. Vạn Tam nói rất đúng. Cùng với dựa một cái bùn nhau chết không lên tưởng chỉ biết kéo chân sau mâu thân, nhưng thật ra không bằng đáng tin cậy hứa sâu kín, ít nhất, hứa sâu kín còn không phải như vậy xuẩn. Hiện giờ nàng có nhi tử, tất nhiên sẽ càng thêm hảo. Chỉ có chính mình làm kéo léo, như vậy kết quả tất nhiên sẽ làm nàng được như ý nguyện. Cái này vương phủ, rốt cuộc không phải nàng ở lâu chỗ, nàng tóm lại phải gả người, như thế nào vì chính mình chủ tính càng nhiều, đây mới là nàng muốn tinh kế. Minh y thì trước nay đều không có nghĩ tới phải gả cho vạn tam người như vậy, cái kia nam tử, tuổi cơ hồ có thể làm nàng phụ thân, lại không có gì tốt địa vị, nàng như thế nào sẽ nhìn chúng hắn, hiện tại treo hắn, bất quá là vì làm chính mình có thể càng thêm như cá gặp nước. Rốt cuộc, hiện giai đoạn, vạn tam vẫn là rất hữu dụng, Minh y không thể không thừa nhận, vạn tam liền tính không có thâm đến tứ vương ra tín nhiệm điểm này, riêng là xem hắn lịch duyệt, cũng là đối nàng cực hữu dụng. Giống như là hiện tại, nếu như không phải hắn kia thanh ho khan, chính mình sợ là còn đắm chìm ở ghen ghét không thể tự thoát ra được. Hiện tại vừa lúc, nàng làm ra quan tâm nghiêm túc bộ dáng, đã thành công làm phụ thân thập phần vừa lòng. Hiện giờ chỉ cần lại ở hứa sâu kín bên này làm tốt diễn, như vậy còn sầu cái gì đâu. Nghĩ đến này, Minh Y nghĩa nghiêm túc dặn dò, mặc kệ là đại tiểu thư vẫn là mặt khác những cái đó thiết thất, mặc kệ là ai, ta đều hy vọng các ngươi biết. Bọn họ không tính cái gì. Nếu như thật sự tới nháo sự, các ngươi nhất định phải ngăn lại. Nếu như chị không được, mau chút sai người đi tìm ta. Hết thảy đều lấy chắc phi cùng hài tử an toàn vì tiên đề. Nếu như chắc phi tỉnh mình ý thì tạm dừng một chút, mang theo ý cười ngôn nói, muốn cho nàng biết. Hết thảy đều sẽ như nàng nguyện. Cho nên, nàng phải hảo hảo bảo trọng chính mình thân mình, khánh ca nhi còn nhỏ. Người khác như thế nào lại như thế nào đều không bằng nàng cái này thân sinh mẫu thân. Mama tuy rằng kinh ngạc, nhưng là vẫn là ngôn nói, đúng vậy. Mình Y lìa gật đầu, "Được rồi, các ngươi hảo sinh coi chừng bên này, ta đi xem mẫu thân." Thở dài một tiếng, Minh Y Li tựa hồ rất là xấu bi, cái loại này đối mẫu thân ác độc mờ mịt cùng bất đắc dĩ, thật là biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này, đại gia không cấm càng là đồng tình lên, Mình Y Li gọi chúa Như vậy tốt một cái cô nương, nếu như có một cái đáng tin cậy mẫu thân, nơi nào sẽ giống hiện tại như vậy gian nan. Minh y rời đi hứa sâu kín bên này đó là lập tức đi nhìn tứ vương phi, tứ vương phi bởi vì tứ vương ra hành hung cơ hồ bỏ không đứng dậy, nghe được mở cửa thanh âm, nàng oán độc nhìn về phía cửa, cửa thế nhưng là Minh y rời, nàng phẫn nộ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn tới làm gì, là xem ta chết hay chưa sao. Người Minh y gì cũng không có trả lời nàng lời nói, nàng trở tay đóng cửa lại, ngồi xổm tứ vương phi bên người, nghe nàng còn ở tiếp tục luôn nói, nàng thanh âm thấp thấp, nhưng là lại hung tận luôn nói, ngươi câm miệng cho ta. Tứ vương phi trăm triệu không nghĩ tới, mình y gì thế nhưng sẽ như thế ngôn nói, nàng không thể tin tưởng nhìn mình y gì, liền thấy Minh y gì châm chọc cười, ngươi hiện tại biết, như vậy kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tư vị đi. Tứ vương phi bị như vậy Minh y đi dọa tới rồi, nàng sở dĩ như vậy đối Minh y đi hay. Đó là bởi vì Minh y đi vẫn luôn là cái chịu thương chịu khó, mặc kệ đánh chửi cũng không dám nhiều lời một câu tiểu đáng thương. Thời gian lâu rồi, nàng càng là không để bụng cái này nữ nhi, nhưng là hiện tại Minh y thế nhưng đột nhiên như vậy hung tợn, quả thực làm nàng không dám tin tưởng. Ngươi biết ngươi vì tỉ tỉ vu không ta, đánh ta thời điểm, ta là suy nghĩ như thế nào sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở sao? Hiện tại ngươi đã biết đi, ngươi hiện tại chính là như vậy, ngươi liền tính là hận độc ta, cũng không thể đem ta thế nào. Tứ vương phi, ngươi chính là bởi vì cái này, liền phải phản chiến hướng hứa sâu kín. Ngươi biết hay là ngươi mẹ ruột sao? Ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới, chính là ngươi đối ta thế nhưng như thế, ngươi biết ta cái dạng gì tâm tình sao? Ngươi, ngươi cho ta im miệng. Minh Y ghiền ngạch oán hận luôn nói, ta nói cho ngươi, ta hiện tại đối với ngươi, không kịp ngươi đối ta thường tổn một phần mười. Hiện tại hứa sâu kín sinh nhi tử, ngươi hẳn là hảo hảo cầu nguyện, hảo hảo cầu ta, như vậy ta mới có thể vì ngươi tưởng phụ thân cầu tình. Bằng không ta sẽ làm ngươi chết thực thảm, còn có Minh Ngọc, nàng đừng tưởng rằng ta liền sẽ buông tha nàng, hai người các ngươi đều cho ta cẩn thận. Minh Y áp lực nhiều năm như vậy, cuối cùng là có như vậy có thể nói chuyện cơ hội. nàng cảm thấy thật là quá sang khoái loại này có thể đem bị người đạp lên dưới chân cảm giác tứ vương phi chính là người như vậy tuy rằng nhìn như diếu võ dương oai nhưng là gặp được chân chính lợi hại nàng lại không phải dáng dấp như vậy nhì đặc biệt là minh ý tiể, để... nguyên bản nhút nhát tiểu đáng thương biến thành cái dạng này nàng quả thực là không thể tin tưởng ta sẽ nói cho vừng ra ta sẽ nói cho cha ngươi minh ý cười lạnh ngươi cho rằng ngươi nói hắn liền sẽ tin sao Hiện tại ngươi ở trong lòng hắn là nhất tác độc, muốn hại chết con của hắn nữ nhân, mà ta là hắn chi kỷ lại hiểu chuyện nhi, nơi trốn vì cái này giới suy nghĩ nữ nhi, ngươi cảm thấy, hắn sẽ tin tưởng ai. Hắn chỉ biết cảm thấy, là ngươi muốn ham hại ta, là ngươi vô sỉ. Mình y gì đắc y rào dạt, ta xem, mặc dù là tới rồi hiện tại ngươi vẫn cứ là nhận không rõ ràng lắm tình thế. Trong nhà này, đã không có địa vị của ngươi, nếu như ngươi muốn sống. Ngươi muốn cho ngươi nữ nhi minh ngọc tồn tại, liền cho ta giống điều cẩu giống nhau bám lấy ta, bằng không ta sẽ làm các ngươi quá thật sự thảm. Lúc này minh ý gì đã hoàn toàn không cần ở làm bộ làm tịch, nàng đắc ý cười lạnh. Thứ vương phi, không, ngươi không thể, ngươi, ta có thể. Minh ý gì ngữ khi ôn nhu vài phần, bất quá trong đó lại bao hàm ác ý, không sợ nói cho ngươi, phụ vương để cho ta tới cùng ngươi nói, nếu như ngươi thức thời nhi. Thành thất điểm, còn có thể lưu ngươi một cái mệnh. Nếu như bằng không, như vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Minh y thì hề, ngươi như thế nào có thể biến thành như vậy, ngươi rốt cuộc có biết hay không, có biết hay không ai mới là ngươi thân nhân. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hại chết chúng ta mới cam tâm sao? Ngươi liền sẽ không ngủ không yên sao? Minh y thì cười lạnh, ngủ không yên. Ta bị hoàng gia ra nhốt ở tàng thư lâu thời điểm. Các ngươi quan tâm quá ta có thể hay không đi ngủ sao. Ta nói cho các ngươi, hiện tại ta đã không phải cái kia tiểu đáng thương. Cũng không sợ nói cho ngươi, ta đã cùng phụ thân nói, vì Khánh Ca Nhi an toàn, làm ngươi cùng Minh Ngọc không cần ở tại trong phủ. Ha ha, ngươi còn không biết đi, hứa sâu kín nhi tử bình an sinh hạ tới, hắn kêu Khánh Ca Nhi, may mắn Khánh. Tứ Vương Phi bị Minh y gì như vậy một hơi, trực tiếp giận cực công tâm ngất đi. Thấy nàng như thế, Minh y đi lập tức khóc đều, mẫu thân, mẫu thân, ngài sao phải khổ vậy chứ? Đó là ta đệ đệ A. Đợi cho ra cửa, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, nhu nhược đáng thương khẩn. Nhưng ai cũng không biết, đợi cho trở về phòng, nàng đó là cười ha hả, cười như thế nào cũng ngăn không được. Mình y tâm phúc nha hoàng thấy nàng như thế cười to, nhịn không được luôn nói, quân chúa, tiểu tâm thai vách mạch dừng đi. Minh y đi lắc đầu. Ngươi cho táng ốc Ta tự nhiên là tiểu tâm Ngươi thừa dịp không ai Cấp vạn tam truyền cái lời nói Ta muốn gặp hắn, có việc thương nghị Nha hoàn lập tức luôn nói là Tứ vương gia rốt cuộc có nhi tử Lại nói tiếp Sở hữu vương gia bên trong Hắn là cuối cùng một cái có nhi tử Như là lão lục Nhân gia nhi tử hải tử đều mau sinh Đại để đúng là bởi vì gian nan Bởi vậy thiên gia cũng thập phần vui sướng Trong lúc nhất thời phong thưởng càng là quần quận không ngừng chạy vào tứ vương phủ tứ vương ra rất nhiều năm không có thể hội như vậy vinh sủng tức khắc đắc ý đến không được mà hứa sâu kín còn lại là ở ngày thứ ba mới thức tỉnh nghe được hết thể đều hảo trong lòng thập phần sung sướng mà hoàng thượng một đạo thánh chỉ càng là làm nàng cảm thấy mỹ mãn nàng rốt cuộc bị để vì chính phi mà lúc này hiển nhiên không có người lý vẫn là bị nhốt ở phòng chất tuổi nguyên tứ vương phi minh y tự nhiên sẽ hiểu Lần này không có khả năng làm nàng bạch bạch phạm sai lầm, thu sau tính sổ, luôn là so lúc ấy tính sổ càng hoàn toàn, bởi vậy nàng nhưng thật ra cũng không đổi, mỗi ngày đều qua đi xem hải tử cùng hứa sâu kín, đem hứa sâu kín hết thể đều chiếu cố thực hảo. Đại để đúng là như thế, hứa sâu kín đối nàng nhưng thật ra có vài phần đổi mới. Mình y gì thấy hứa sâu kín có điều dao động, nhận chân muốn nói, tuy rằng nàng là mẫu thân của ta, nhưng là... Ngươi hài tử giống nhau cũng là ta đệ đệ, chúng ta vương phủ yêu cầu, là một cái minh lý lẽ vương phi, mà không phải chỉ biết gặp rắc rối người. Tính lên, ta một nữ hài tử, tóm lại phải gả đi ra ngoài, chính là nơi này là nhà của ta, ta tự nhiên là hy vọng mọi người đều hảo. Một phen nói đến thành thành khẩn khẩn, làm hứa sâu kín cũng buông xuống cảnh giác. A cẩn bọn họ đều tặng lễ vật, bất quá nàng nhưng thật ra thập phần cẩn thận, luôn mãi dặn do lục vương phi. Ngàn vạn không cần đưa cái gì có thể làm người bắt được nhược điểm đồ vật, miễn cho bị người hãm hại. Tứ Vương phủ tình hình cũng không phải là bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Lục Vương Phi thấy nàng như thế, mỉm cười nói: Nhiều năm như vậy, ngươi cho ta là ngốc sao? Này đó, ta tự nhiên là hiểu. A Cẩn thở ra một hơi, nàng tự nhiên cũng biết nàng mẫu thân là minh bạch, chính là chính là còn tưởng lót một câu, chỉ có như vậy mới có thể an tâm. Tố vẫn ngồi ở một bên xem hai người nói chuyện, có vài phần minh bạch, bất quá nàng vẫn là hỏi, kia nếu như ta tương lai sinh hài từ đâu, lúc ấy muốn như thế nào làm đâu. A Cẩn cười lạnh, ai dám hại bà bảo, ta một giây liền giết chết hắn. Tố vẫn nghiêm túc, ta là nghiêm túc nha, A Cẩn tóm lại phải gả người, có một số việc nhi, ta tóm lại muốn chính mình hiểu rõ nhi. Ngày xưa xem nàng lặng yên không tiếng động, cũng không quá nhiều lời nói, A Cẩn còn cảm thấy... Số Đố vấn đối này đó đại khái thật sự không quá minh bạch, chính là hôm nay nhìn, quả nhiên là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Người khác đưa đồ vật, tự nhiên là muốn cẩn thận kiểm tra, trong tình huống bình thường, mặc kệ là ăn vẫn là dùng, đều có thể làm tay chân, mà cái gọi là gian lận giống nhau cũng đều là dùng dược vật, vô sắc vô vị tốt nhất, trừ bỏ như vậy, còn có cái loại này hỗn hợp đó là có thể sinh ra đệ nhị loại độc tố sự việc. Một gốc cây thực vật có thể cùng một loại thức ăn hỗn hợp, sinh ra mặt khác một loại kiểu mới độc tố, tự nhiên này đó ta không nói tẩu tử cũng là minh bạch. Ngài là đại phu, chỉ cần lưu tâm, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, ngươi là thế tử phi, không có như vậy nhiều thời gian đi mua giống nhau đều kiểm tra, lúc này, ngươi liền phải phân ra ba bảy loại, có chút người đưa, vĩnh viễn sẽ không dùng, phóng tới kho hàng liền hảo, như vậy. làm ma, ma kiểm tra thì tốt rồi a cẩn vì tố vẫn phổ cập ước chừng nói một buổi trưa đợi cho chạng vạng nàng lười biếng miêu ở nơi đó váy nguyệt thấy nàng như vậy bộ dáng tò mò hỏi a cẩn làm sao vậy thật là khó được thành thật đâu tố vẫn mỉm cười nói mệt a cẩn dương mắt nhìn nhà mình tỉ tỉ một chút lại lần nữa túi thấp đầu xuống nàng miệng khô lưới khô hoàn toàn không nghĩ nói chuyện làm sao đây khi hàn đã nhiều ngày vội cũng không từng lại đây, hôm nay lại đây lại thấy A Cẩn héo đạp đạp, hắn cũng thập phần tò mò, bất quá hắn nhưng thật ra không có hỏi nhiều mặt khác, chỉ là ngôn nói, năm trước, ta đại khái muốn đi một chuyến giang nam, có chuyện, ngươi sai người đi phủ thừa tướng tìm cảnh diễn. Ta cùng hắn công đạo qua, có vấn đề làm hắn hỗ trợ. A Cẩn nháy mắt nâng lên đầu, ngươi đi làm gì? Xem nàng tức khắc tinh thần gấp trăm lần, lục vương phủ các vị không cấm cảm khái. A cẩn thật đúng là yêu cầu phó thời hàn tới chị A. Có chút công vụ, bất quá tân niên ta là sẽ gấp trở về. Từ hai người nhìn nhau, mỗi năm tân niên đều sẽ cùng nhau ăn tết, chưa từng có gián đoạn quá. Mà lục vương phi cũng là mỗi năm đều phải đem hắn mời tới trụ mấy ngày, mọi người đều đã thói quen như vậy ăn bài. A cẩn rốt của kiên tâm, nàng gật đầu, ta đây chờ ngươi, nga đối, ta muốn lễ vật. Nhớ rõ mang lễ vật trở về. Khi Hàn mỉm cười ngôn nói, hảo. A Cẩn tiếp tục ngôn nói, phương Nam có chút trái cây phương Bắc không có, ngươi cũng mang điểm trở về. Bất quá này không tính lễ vật Nga. Khi Hàn tiếp tục, hảo. Lục Vương Phi cảm thấy, phó thời Hàn thật là một cái khó có thể hảo hải tử, người bình thường đều so ra kém A. Ngươi xem, A Cẩn như vậy làm, hắn lại mang theo ý cười, vẻ mặt ôn hòa. Ngươi nha, chỉ biết khi dễ khi Hàn. khi hàn ngươi không cần nghe nàng ngươi là đi xử lý công vụ lại không phải đi cho nàng làm chạy chân khi hàn nở nụ cười hắn nhàn nhạt luôn nói đều là hàn là cũng không chậm trễ ta cái gì lại nói mau ăn tết cho các ngươi mang chút đặc thù mùa trái cây mới là đứng đắn công vụ gì đó đều là đương mang nhi mọi người phó thời hàn ngươi nói như vậy thật sự được chứ ngươi liền không suy xét một chút hoàng thượng ý tưởng sao Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ không cao mật sao. Ngươi cũng thật trắng ra. A cẩn hoan một chút, tấm tác muốn nói, bất quá rồi lại tiếp tục nói đi xuống. Nàng mang theo ý cười, bất quá, ngươi như vậy trắng ra, thật là làm ta quá thích. Mọi người, khi hàn nhận chân muốn nói, cảm ơn ngươi thích. Ta thực vui mừng. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Mọi người, như vậy ngọt đến răng đau cảm giác là chuyện như thế nào. Hai người các ngươi thật sự không phải tú ân ái sao? Nói năng cẩn thận cảm thấy đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, lại xem nhà mình tức phụ nhi, tố vấn vẻ mặt ý cười nhìn hai người, ngay sau đó lại nhìn về phía chính mình, tia trong mắt biểu tình rõ ràng, nói năng cẩn thận cảm thấy, đó là trần chủi mấy cái chữ to, ngươi. Học. Điểm. Nói năng cẩn thận vô ngữ. Nhận thấy được tức phụ nhi không chịu sai khai tầm mắt, nói năng cẩn thận rốt cuộc ngừng đầu. Hắn so một cái thủ thế, tố vẫn đột nhiên liền bật cười, nàng dùng ngôi ngữ tỏ vẻ, không vì khó ngươi. Hai người tự cho là làm được dường như không có việc gì, chính là trốn chỗ nào đến quá lớn ra đôi mắt, A cẩn nhưng bất chấp giọng nói không thoải mái, tấm tắc thở dài, ca ca cùng tẩu tử thế nhưng ở trước công chúng tu ân ái, thật là quá làm người răng đau. Nói năng cẩn thận xem nàng, yên lạc ôm lấy đầu. Hảo tưởng tấu nhà mình tiểu nội A, tu ân ái. rõ ràng là ngươi cùng phó thời Hàn A dẫn quăng ngã, ngươi nhưng thật ra ác nhân trước cáo trạng, quăng ngã quăng ngã quăng ngã, phó thời Hàn, ngươi trả ta mềm một ngoan ngoãn đáng yêu tiểu muội muội, trả ta. Phó thời Hàn rời đi kinh thành, bất quá ly kinh phía trước, hắn vẫn là cùng cảnh diễn nhận chân ngôn nói một phen, cảnh diễn nghe nói nói nguyệt đối phương trí chưa có điểm ý tứ, tức khác đôi mắt trừng đến chuông đồng giống nhau đại, hắn liền không rõ. Chính mình như vậy ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng nam tử, như thế nào sẽ đánh không lại phương trí chứa? Đại để là cảnh diễn quá mức không thể tin tưởng, khi hàn thế nhưng cảm thấy rất có ý tứ, hàn vô vô cảnh diễn bả vai ngôn nói, con đường của ngươi, còn thực gian khổ. Cảnh diễn xem nhà mình biểu đệ như vậy cao hứng biểu tình, tức khác cảm thấy huynh đệ chi gian kỳ thật cũng không có gì cảm tình. Đối phó thời hàn tới nói, thủ tốc tình đều là phân, một chút cũng không kém. đều là phân. hắn liếc xéo phó thời Hàn, hỏi, ngươi vẫn là ta biểu đệ sao? Khi Hàn ngứng mày, vô tội nói, ta tự nhiên là, thật là không biết, ngươi đã lao đến liền chuyện này nhi đều tâm tổn hoài nghi. Nếu là ta biểu đệ, như thế nào liền không biết giúp đỡ ta điểm đâu? Liền cái này tin tức trọng yếu cũng mới cho ta biết, ngươi chậm trễ ta nhiều ít chuyện này ngươi biết không? Mệnh ta nơi trốn vì ngươi suy nghĩ. Ở ngươi thông đồng ra cùng quận chúa trên đường thêm gạch thêm ngói, chính là ngươi đâu, ngươi cứ như vậy hồi báo ta một mảnh thể tình. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Cảnh diễn thật là vô cùng đau đớn, ngươi không giúp ta cũng liền thôi, mật báo còn chậm nửa nhịp. Khi hàn thật dài nga một tiếng, nôn nói, mặc kệ là sớm vẫn là vãn, đều không thể thay đổi cái gì đi. Lại nói, ta cùng với A Cẩn như thế nào, đều cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Cảnh diễn đấm mặt đất, ngươi quá không có huynh đệ tình nghĩa. Ngươi ngươi ngươi. Khi hàn vi cười, kỳ thật, phương trí trước cũng hoàn toàn không đáng giá ngươi nhiều lo lắng. Triệu ánh nguyệt chỉ là cảm thấy bọn họ có lẽ có duyên, cũng không phải liền nhất định coi trọng hắn, chỉ cần ngươi đúng lúc biểu hiện, nói không chừng liền sẽ dễ như trở bàn tay. Cảnh diễn thở dài, ta như thế nào liền không thể giống ngươi giống nhau thuận thuận lợi lợi đâu. Khi hàn nhưng không cảm thấy chính mình thuận thuận lợi lợi, hắn nhưng làm nhiều ít chuyện này a không nói đến qua đi những cái đó trả giá liền xem hiện tại triệu cẩn ngôn còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn đâu nói những cái đó vô dụng chính ngươi hảo hảo biểu hiện đi biểu hiện hữu dụng sao cảnh diễn trợn trắng mắt xem hắn như thế khi hàn cảm thấy chính mình không giúp một chút cái này biểu ca tựa hồ thực sự có điểm không thể nào nói nổi hắn nhịn không được nở nụ cười ngươi nói cứu cứu cùng mợ không nóng nảy ngươi hôn sự Này không vô nghĩa sao? Cảnh diễn tiếp tục trận trắng mắt, hắn ngày này cơ hồ không có khác chuyện này, chính là trận trắng mắt, lại trận trắng mắt. Khi hàn cảm thấy, có đôi khi người xuẩn lên, thật là không trị. Hắn thở dài một tiếng, bình tĩnh muốn nói, ngươi cấp, bên người càng cấp, nhà các ngươi trưởng bối, càng cấp. Nói xong, khi hàn rời đi, cảnh diễn có điểm không do nguyên do, hắn so khi hàn tuổi đại, cha mẹ càng là sầu đến không được. nay không nhiều bình thường sao cho rằng mỗi người đều cùng hắn giống nhau không có ước thúc chính mình làm chủ nhiều năm như vậy hắn cha mẹ cơ hồ muốn mắng chết hắn được chứ để bọn họ làm cái gì a hắn này thật vất vả có thể cưới một người kết quả liền gặp như vậy chuyện này ngươi nói ai ai từ từ giống như không rất hợp a khi hàn ý tư trong lời nói là cảnh diễn một cao nhi nhảy lên trực tiếp đuổi theo đợi cho cổng lớn Rốt cuộc đuổi theo khi hàn, phó thời hàn xem hắn vội vàng giữ chặt chính mình, bất đắc dĩ. người rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói, ý của ngươi là làm ta cha mẹ giúp ta đi cầu hôn, ngươi là ý tứ này đi. Cảnh diễn chờ đợi hỏi, bất quá hỏi đủ rồi, lại chính mình muốn nói, không được không được, cũng không thể như vậy, ta muốn cưới một người, tự nhiên là quang minh chính đại, như thế nào còn có thể lợi dụng cha mẹ chuyện này áp người đâu, như vậy nhưng không đúng. Khi hàn xem hắn rong dài, cũng không nói nhiều mặt khác, chỉ là lặng lặng, từng câu từng chữ, tùy ngươi liền. Ngươi đừng tùy ta liền A, ngươi nói, ngươi nói ngươi cảnh diễn có điểm nói năng lộn xộn. Khi hàn xem hắn này ngơ ngốc bộ dáng, cảm thấy chính mình có điểm không hiểu, hắn không hiểu, cảnh diễn như thế nào đột nhiên liền thích triệu bánh nguyệt, càng là không hiểu, cảnh diễn như thế nào thích một người chỉ số thông minh liền sẽ thấp đến nước này. Mặc kệ thế nào. Cảm tình luôn là có thể chậm rãi bồi dưỡng, chính là người. Tóm lại muốn trước phủi đi đến phía chính mình. Nếu như ngươi không biết như thế nào làm, có thể xem ta. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn kiên trì, nhưng còn không phải là điểm này sao. Khi Hàn nói thật đúng là xúc động cảnh diễn, xem hắn lại lần nữa lâm vào phát ngốc trạng thái, khi Hàn rút ra bản thân ống tay háo thẳng rời đi. Cảnh diễn cái này cuối cùng là minh bạch khi Hàn ý tứ trong lời nói. Hắn cẩn thận cân nhắc một phen, rồi dám lên. Nếu như đi nói cho hắn cha mẹ, bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ như điên đi cầu hôn, đây là tất nhiên. Chính là như vậy luôn là cho người ta kỳ quái cảm giác, nhân ra cũng không có nói phải gả cho hắn, không phải cho người ta một loại cường cưới cảm giác sao. Nhưng nếu như không nói, giống như cũng không tốt lắm à nếu như Ánh nguyệt thật sự thích thượng người khác đâu, lúc ấy, hắn đã có thể mất nhiều hơn được. Phải biết rằng, A cần ban đầu cũng không có thích khi Hàn A, liệt nữ sợ chiến lang, có lẽ là cưới trở về nàng thực mau liền sẽ thích thượng chính mình, cũng tốt hơn chính mình như vậy mỗi ngày ở nhà nhớ thương, liền đi cũng không dám. Cảnh diễn thập phần rồi dám, đại hắn rốt cuộc nghĩ ra cái tốt xấu, khi hẳn đã rời đi kinh thành. Hắn cảm khái, lúc này, tưởng ở tìm người tâm sự đều là không thể. Hắn người nhiều mưu trí A. Nói năng cẩn thận tự nhiên biết không có thể giấu giếm được ga cẩn cùng lục vương phi. Xem này hai người nhìn chằm chằm chính mình, thở dài ngôn nói, cũng không vì cái gì, nếu như ta không làm như vậy, phương trí trước như thế nào sẽ đi đâu? Tóm lại là không thể thật sự làm hắn ở nơi này đi, cái này kêu chuyện gì như a cha hồ đồ, chúng ta cũng không thể hồ đồ, lại nói ngươi không phải còn cùng ta phân tích quá sao. Chúng ta không thể cùng phương trí chưa quá mức thân cận, như vậy cũng là vì đại gia hảo. Nói năng cẩn thận không biết chính mình như thế ngôn nói có thể hay không làm A Cẩn tin tưởng, hắn chỉ hy vọng, chỉ hy vọng A Cẩn có thể thật sự tin được hắn, mà sự thật là, A Cẩn quả nhiên tin hắn nói, lại nói tiếp, A Cẩn cũng không suy tính quá chính mình ca ca sẽ nói dối đi. Mà nói năng cẩn thận sở dĩ như vậy nguyên nhân xác thật là hy vọng có thể bước đi phương trí chứa, phương trí chứa không đi. Đối bọn họ tới nói cũng không phải là một chuyện tốt nhi, phải biết rằng, kia tiểu tử xem A Cẩn thế nhưng phát ngốc, này cũng không phải là chuyện tốt nhi, hắn như vậy, nếu như thật là coi trọng A Cẩn, ý đồ thông đồng, như vậy tương lai phó thời Hàn từ Giang Nam trở về, còn bất hòa hắn liều mạng, tuy rằng không thích phó thời Hàn, nhưng là nếu như nói phải có một người làm, chính mình muội phu, như vậy nói năng cẩn thận cảm thấy, hắn vẫn là sẽ lựa chọn phó thời Hàn. Nghĩa vô phản, cố lựa chọn người này, ai làm cho bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu? Đại để là nhìn ra nói năng cẩn thận càng sâu tầng ý tứ, Lục Vương phi hòa giải, ca ca ngươi nói nhiều, ngươi nhà cũng đừng nghĩ quá nhiều. Lại nói tiếp, cha ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? A Cẩn vĩ môi, còn có thể đi đâu? Đại khái là đi ra ngoài chuyển động đi. Hắn tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp, liền cảm thấy Phương trí chứa là yêu thầm hắn đâu. A Cẩn nói xong, Ha hà ha, hai tiếng, trong lời nói khinh thường không cần nói cũng biết, xem nàng như thế, lục vương phi nở nụ cười, nào có như vậy bố chi cha ngươi, cha ngươi kỳ thật quá đến cũng rất gian nan. Như vậy tự luyến, mỗi người đều thích hắn, hắn như thế nào có thể không khó. A cẩn cảm thấy, nàng mẫu thân đây mới là thật thật tại tại bố chi A, A ô. Bất quá, cẩn thận ngấm lại A điệp cái kia tự luyến kính nhi, nhưng thật ra man giống các nàng A cha. Tấm tắc. Người một nhà đang ở nói chuyện, liền nghe bên ngoài có người bẩm báo, tựa hồ là phủ thừa tướng cảnh phu nhân cầu kiến, này kinh thành nhân ra kết giao, cực nhỏ có như vậy lô mạng hấp tấp tới cửa, đều là hạ thiệp, ước hảo nhật tử mới có thể tới, thế nhưng như vậy, nhưng thật ra kỳ quái. Chỉ là lục vương phi cũng là cái hiểu rõ nhi, vội vàng sai người thỉnh cảnh phu nhân. Lại nói tiếp, cảnh gia ra tới người, nhưng thật ra có vài phần tương tự. Mặc kệ là nhị vương phi cảnh lên nếu vẫn là phó phu nhân cảnh lê tịch, cũng hoặc là hiện tại cái này cảnh phu nhân, các nàng trên người đều có sợi hiên ngang kính nhi Tâm thương nhận tử, tuy rằng lục vương phủ cùng cảnh gia tiếp xúc không nhiều lắm, hai nữ tử cũng hiếm khi ngồi ở cùng nhau, nhưng là lục vương phi nhưng thật ra man thích cảnh phu nhân loại này tính tình, cùng người như vậy kết giao không mệt. Cảnh phu nhân vào cửa liền thấy tiểu thế tử cùng gia cùng quận chúa đều ở. mà duy độc nàng muốn gặp người kia lại là không ở. nghe nói cảnh phu nhân lại đây, a cẩn kỳ thật trước tiên liền nghĩ tới cảnh diễn. nếu không phải cảnh diễn ở trong đó nổi lên cái gì tác dụng, nàng liền đem đầu hái xuống cho người ta đương ghế ngồi. quả nhiên, xem nàng vào cửa đó là nhìn lướt qua, lúc sau lại có vài phần tiên lối, đó là sáng tỏ. nàng tất nhiên là muốn gặp ánh nguyệt tỷ tỷ. a cẩn cười tủm tỉm, cảnh phu nhân, ta về trước phòng. Nàng là phải đi về mật báo, lục vương phi xua tay, cảnh phu nhân tự nhiên cũng cười ngôn nói, trở về đi. Ra cùng quận chúa thật là thủy linh đâu. Này đó là khi hàn thích nữ hài tử, nhìn không có gì tâm cơ, một chương đơn thuần vô hại gương mặt, bất quá cảnh phu nhân làm buồn bán lâu rồi. Nàng chính là biết, mọi việc không thể chỉ xem bề ngoài, đoan xem nàng cùng khi hàn từ nhỏ cùng lớn lên lại không bị tổn hại gì. Ngược lại làm khi hàn thích đến không được đó là rõ ràng. Cái này tiểu cô nương không đơn giản. A Cẩn cũng không biết cảnh phu nhân não bổ cái gì, lập tức đó là hướng hậu viện mà đi. Mà lúc này váy Nguyệt vừa mới nghe nói Phương Trí chưa đi rồi, mà cảnh phu nhân lại tới nữa, hồn không thèm để ý tiếp tục đùa nghịch chính mình xem bói thư. A Cẩn vào cửa đó là nhìn đến như vậy một màn, nàng yên lặng cảm khái, nàng tỷ tỷ thật là một điều bí ẩn dạng ơ. tỷ tỷ ai? A Cẩn thấu đi lên. váy Nguyệt không có ngẩng đầu. chỉ là hỏi phương trí chứa đi rồi a cẩn gật đầu cười là nha đi rồi chỉ là tỉ tỉ như thế nào không qua đi cùng hắn chào hỏi một cái đâu ngươi không phải nói ngươi năm nay hồng loan tinh động mà người này lại là ngươi năm nay tân nhận tức người cảm thấy là hắn khả năng tính rất cao sao nói lên chuyện này huế nguyệt cuối cùng là ngẩng đầu lên nàng nghiêm túc nhìn a cẩn nôn nói ta mấy ngày trước đây nghe xong ngươi nói cảm thấy ngươi nói có vài phần đạo lý Ta chính mình lại cẩn thận nghiên cứu một chút, ta phát hiện, chuyện này có điểm không đối đâu. Ngươi xem, ngươi xem ha, ta cảm thấy, phương trí chứa sinh thần bát tự không quá hợp ta. Với Nguyệt cảm thấy, ít nhiều chính mình thông minh, bằng không liền phải tính sai người A, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, nàng mới không cần gả sai người đâu. A cần khiếp sợ mặt, tỷ tỷ ngươi như thế nào sẽ có cách trí chứa sinh thần bát tự? Này không đúng lắm đi. Nàng tỉ tỉ là từ đâu nhi lay ra tới a? bất quá, liền tính là lay, cũng lay không ra nhà, tất nhiên là có người cho nàng, người này. Là ai? Không biết sao, A Cẩn trong đầu tức khắc thổi qua một người, ách, loại cảm giác này, không thế nào hảo. Là phó thời hàn cho ta A. A Cẩn, quả nhiên. Nàng liên đoán là người này, muốn hay không có như vậy đà tâm cơ A. Miêu cái mễ, cùng người như vậy ở chung. thật là đi một bước nếu muốn ba bước bằng không một giây đã bị tính kế ngươi xem nàng tỷ tỷ, đây là cái máu chảy đầm địa ví dụ tỉ tỷ ngươi liền xác định phó thời hàn cho ngươi chính là đối hắn lại không phải phương trí chứa người nhà a cẩn đây là ý định tranh cãi quả nhiên huế nguyệt nghe được nàng nói như vậy lời nói nghi hoặc ngẩng đầu xem nàng hắn cho ta như thế nào sẽ có vấn đề ta còn là tin được phó thời hàn a cẩn hơn nữa Ta lại không phải bạch làm hắn tìm cái này, ta có trả giá. A Cẩn tức khắc sở bắt ta, nàng nghi hoặc hỏi, trả giá. Tỷ tỷ trả giá cái gì? Hắn còn dám cùng ngươi muốn đổ vật. Cái này tên vô lại, ta cho ngươi báo thủ đi. A Cẩn vén tay áo, căm dẫn nhiên. Với Nguyệt Đồng tình vỗ vô, vô A Cẩn bả vai, nôn nói, ngươi không cần quá lo lắng, ta kỳ thật cũng không trả giá cái gì, chỉ là đáp ứng giúp hắn coi chừng ngươi thì tốt rồi. Mỗi muội, ngươi xem, khi sinh ngươi một cái, hạnh phúc cả nhà. Gặp được Phó Thời Hàn như vậy lòng dạ hẹp hỏi xà tinh bệnh biến thái cuồng, liền gả cho đi. A Cẩn, nàng hoa hoán nửa ngày, hỏi, ngươi là ta thân tỷ tỷ sao? Váy Nguyệt nở nụ cười, tự nhiên là thân, Phó Thời Hàn người khá tốt. A Cẩn yên lặng phun tảo, nói cái này lời nói, chính ngươi đều không tin đi. Vừa rồi lòng dạ hẹp hỏi xà tinh bệnh biến thái cuồng. Chẳng lẽ không phải ngươi nói? Chỉ là, A Cẩn nhưng thật ra không có tiếp tục liền phó thời hàn vấn đề tranh luận đi xuống. Hiện tại muốn thảo luận chính là nàng tỷ tỷ hôn nhân đại sự A. A Cẩn thần bí hề hề ngôn nói, tỷ tỉ, tỉ, ngươi biết không? Cảnh phu nhân đã tới. Ánh Nguyệt khó hiểu, ta biết ta. Làm sao vậy? Nàng tới, không phải thực bình thường sao? Cảnh phu nhân là phó thời hàn mợ, nói không chừng là thay thế hắn hướng ngươi cầu hôn. cũng không đúng phó thời hàn đều không ở kinh thành như thế nào cũng sẽ không ở ngay lúc này tới cầu hôn kia nàng tới làm gì tổng không phải là giao lưu cảm tình đi chúng ta hai nhà tiếp xúc không nhiều lắm váy nguyệt muốn nói a cẩn tắc hề hề cười liền không thể là vì nàng chính mình nhi tử cầu hôn váy nguyệt gì? suy nghĩ hảo nửa ngày váy nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây Ngươi nói chính là cảnh diễn A bất quá nàng như thế nào sẽ thay cảnh diễn cầu hôn đâu. Chẳng lẽ Huế Nguyệt Hồ nghi nhìn A cẩn, chẳng lẽ cảnh diễn cũng thích ngươi. Hắn tính toán thừa dịp chính mình biểu đệ không ở kinh thành, tiên hạ thủ vi cường. Cái này tiểu nhân, ta liền biết, hắn không phải cái thứ tốt, xem tướng mạo sẽ biết, gian lười thèm hoạt, hắn đều chiếm tể. Tuy rằng phó thời hàng người cũng không ra sao, nhưng là tận tâm tận lực cho chúng ta ra. Ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa lựa chọn cảnh diễn ra hoặc kia. Ta còn là xem trọng phó thời Hàn. A cần yên lặng nhìn về phía Huế Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Nao động khai cũng quá lớn, ta như thế nào sẽ thích cảnh diễn, cảnh diễn ca ca cũng không thích ta. A hắn rõ ràng là tưởng đối với ngươi cầu hôn, lần này cảnh phu nhân tới, tất nhiên cũng là vì việc này. Huế Nguyệt tức khắc sợ ngây người, nàng trong tay quẻ trực tiếp liền rơi xuống đến trên mặt đất. Lúc này nàng cũng bất chấp nhặt chỉ là ngây ngốc nhìn A Cẩn, lắp bắp hỏi, Ngươi, ngươi, ngươi nói cái, cái gì? Hướng ta cầu hôn. Ngươi không có tính sai. A Cẩn lắc đầu, ngươi xem ta, ngươi cảm thấy ta khờ sao. Với Nguyệt, không ngốc, ngươi là nhà chúng ta tâm nhãn nhiều nhất. A Cẩn ưỡn ngực chống nạnh, đó chính là, cho nên ta nói, hắn là hướng ngươi cầu hôn A ta phỏng trừng nhà, lần này cũng không phải chính thức cầu hôn. chỉ là tới cùng mẫu thân thông cái khí nhi nếu như không có vấn đề ngày nào đó liền sẽ kém bà mối lại đây nếu tưởng càng đẹp mắt đại khái bọn họ liền sẽ tiến cung thỉnh chỉ thỉnh hoàng ra ra tứ hôn vánh nguyệt trăm triệu không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như thế nàng như cũ không thể tin tưởng chính là chính là hắn thích ta cái gì a a cần xem nàng tỷ tỷ khó có thể đơn thuần cười hì hì nâng lên huế nguyệt tằm ngó trái ngó phải nôn nói tự nhiên là xem cái này tiểu mỹ nhân đẹp như họa, mi không họa mà đại, môi không điểm mà chu, ngực đại eo thon, thật là khó có thể mỹ nhân đâu. Quánh Nguyệt một phen vô rất ra cần tay, trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này, lại là nói bậy, hắn người như vậy, vào Nam ra Bắc, tự nhiên thấy nhiều mỹ nhân, như thế nào sẽ bởi vì mỹ mạo liền thích một người. Nếu như, nếu như hắn thật sự thích ta, quánh Nguyệt tạm dừng một chút, ướng ngực, Kia nhất định là bởi vì nhân cách của ta mị lực. Phúc A Cẩn trực tiếp phun, nàng tỷ tỷ khi nào cũng trở nên như vậy khôi hài. Xem A cần cười lợi hại, Vỹ Nguyệt lại lần nữa truy vấn, ngươi thật sự không có gạt ta. Hắn thật sự có khả năng là thích ta. Vỹ Nguyệt cảm thấy, sự tình như thế nào liền như vậy không thể tin tưởng đâu, nơi trốn để lộ một cổ tử, chuyện này không có khả năng kính nhi. Mà A Cẩn tự nhiên cũng minh bạch nàng tỉ tỉ lo lắng, nàng nhận chân ngôn nói, nếu không, ngươi lại tính tính. Tính tính xem cảnh diễn có phải hay không mà ngươi chú định phu quân. Tuy rằng nhìn như nghiêm túc, nhưng là A Cẩn rồi lại là nói giỡn. Bất quá Huế nguyệt đảo không phải nói dỡn, nàng khổ khuôn mặt nhỏ ngôn nói, ta không có hắn sinh thần bát tự. Ô ô, phó thời hàn lại không ở kinh thành, ta làm không đến. A Cẩn tức khắc phun nàng cảm thấy... Chính mình hôm nay phun số lần có điểm nhiều, nàng thuộc nữ hình tự A. Nếu tỷ tỷ thật sự yêu cầu, ta tới thu phục, bất quá ta tưởng, nếu là muốn cầu hôn, đều sẽ hợp bắt tự, tỷ tỷ cũng không cần tự mình động thủ A. Có người chuyên môn làm cái này đâu. Nhà ai thành thân không hợp bắt tự A A cần tuy rằng là cái xuyên qua đảng, nhưng là cũng minh bạch được chứ. Với Nguyệt Nghiêm Trang, nàng lôi kéo A cần tay, lời nói thâm thiế ta và ngươi nói, chính mình động thủ. cơm no áo ấm vẫn là phải tin tưởng chính mình đem chính mình vận mệnh đặt ở người khác trên người thay đổi ngươi ngươi có thể yên tâm sao a cẩn gật đầu ta có thể ngươi đi a cẩn tỉ mội ái đâu này xương a cẩn hai tỉ mội nháo đến hăng hái bên kia lục vương phi cũng minh bạch cảnh phu nhân trong lời nói hàng nghĩa này rõ ràng chính là nhìn chúng nhà bọn họ với nguyệt, nàng vốn dĩ cho rằng cảnh phu nhân lần này tiến đến là vì khi hàn cùng a cẩn Sao lại lại nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này không có khả năng. Rốt cuộc, khi Hàn chính là nhị vương gia con nuôi, nếu như thật là có người tới cầu hôn, nhị vương phi cái này dưỡng mẫu thêm gì mới là nhất thích hợp, hơn nữa, khi Hàn còn không ở kinh thành đâu. Cảnh diễn có thể nhìn chúng bánh nguyệt, điểm này thật là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng ba cái hài tử, lại nói tiếp hiện tại cũng chỉ có ánh nguyệt để cho nàng lo lắng, như thế khen ngược. nàng đó là có thể yên tâm xuống dưới nếu như thật là gả đến cảnh ra nàng không nói cái khác ít nhất cái này bà bà chính là hảo ở chung lại có a cẩn cái này chị em dâu nhớ tới nhưng thật ra tốt nhất kết quả trong lúc nhất thời hai người trò chuyện với nhau thật vui nếu như không phải cảnh phu nhân trạng vạng còn phải về phủ lục vương phi quả thực tưởng lưu nàng dùng bữa tối buổi tối tiếp tục nói thỏa thích đâu nơi này nữ đều là nợ nhưng còn không phải là như vậy Cảnh phu nhân cũng cao hứng, nàng nguyên bản còn lo lắng lục vương phủ cũng không như thế nào nguyện ý hôn sự này, nhưng là hiện tại xem lục vương phi ý tứ, nhưng thật ra sấp xỉ, đến nỗi lục vương ra, này cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi, nàng tiểu cô, cũng chính là nhị vương phi đã từng nói qua, lục vương phủ, chỉ cần lục vương phi gật đầu đồng ý chuyện này, hỏi không hỏi lục vương ra căn bản là không quan trọng, hắn không có gì nói chuyện quyền lợi, nghĩ đến đây, cảnh phu nhân càng. là cao hứng. Lục Vương Phi đưa cảnh phu nhân ra cửa, gặp được vừa mới trở về Lục Vương ra, hai bên chào hỏi, Lục Vương ra xem nàng cố kiệu chậm rãi rời đi, tiểu sinh hơi sợ hỏi, cái kia cọp mẹ tới làm gì? Lục Vương Phi một ngạnh, vô ngữ. Mỹ Phủ, ngươi muốn cùng cọp mẹ, chính là cái kia cảnh phu nhân thiếu tiếp xúc, nàng nhưng hung, ngươi như vậy ônu đừng bị hắn khi dễ. Lục Vương Phi cười hỏi, ngươi lại như thế nào biết nàng hung đâu? Lục vương ra đĩnh đĩnh ngực, ngôn nói, ta cái gì không biết ta, ta là kinh thành mật thám. Nàng thật sự đặc biệt hung, ngươi không thấy cảnh đại nhân trước nay đều không ra ngoạn nhi sao. Nghe nói, nếu như hắn dám uống hoa tiểu, trở về đều phải ở trong sân phạt quý đâu. Thập phần đáng sợ, như vậy hung hãn, không phải cọp mẹ là cái gì, nam nhân sao. Nào có không ra ngoạn nhi, hắn nhân sinh a, một chút lạc thú đều không có. Cho nên nói mỹ phủ. ngươi vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc tương đối hảo cùng nàng học hư liền không hảo lục vương ra lời nói thấm tiếng ngôn nói thập phần nghiêm túc lục vương phi dừng lại bước chân trên dưới đánh giá lục vương ra lục vương ra bị xem cả người không được tự nhiên hỏi ngươi nhìn cái gì ta nói đều là thật sự ngươi nhưng đừng cảm thấy ta đều là đi uống hoa tiểu, đi làm sàng làm bậy kỳ thật ta cũng là có thể được đến rất nhiều tin tức lại nói ngươi à Chính là đồ cái sung sướng, ngươi nói đúng đi, người sống như vậy mệt, có ý tứ gì đâu. Ngươi xem trên triều đình những cái đó ngươi tranh ta đoạn, mệnh cùng cậu dường như, cùng ta giống nhau tuổi, bộ dáng nhìn đều giống ta cha. Bọn họ ngốc không ngốc ga mệt đầu tóc hoa dâm, nha cũng rất quang, một thân bệnh, còn dựng một đống địch nhân, có ý gì? Lục vương ra nỗ lực tưởng thuyết phục lục vương phi, không phải hắn không nỗ lực, mà là hắn bản thân chính là hoàng tử, chính là thiên tri kiêu tử. Hắn lại không cần kế thừa ngôi vị hoàng đế, căn bản không cần nỗ lực a. Tuy tuy tiện tiện khoái khoái hoạt hoạt liền hảo. Lục vương phi nhìn chằm chằm lục vương ra, nửa ngày, rốt cuộc bật cười, xem nàng cười sán lạ, lục vương ra đáp ý, ta nói rất đúng đi. Lục vương phi ôn nhu phụ họa, ngài nói tự nhiên đối. kia nàng rốt cuộc tới làm gì a? Lục vương ra rốt cuộc vẫn là tò mò. Lục vương phi nhúng mày, nàng nha, cũng là đại hỷ sự một kiện. Sau này ngươi chớ có ngôn đạo nhân ra không hảo, các nàng gia cảnh diễn, tựa hồ đối nhà của chúng ta hoánh nguyệt cố ý nàng này làm mẫu thân, chính là thập phần thấy vậy vui mừng, này không tới thăm ta khẩu phong sao. Tạm dừng một chút, lục vương phi tiếp tục luôn nói, bất quá ta cùng nàng nói qua, hết thảy đều nghe vương ra ngài, ngài không ở nhà, ta cũng không thể vọng tự liền làm hạ quyết định, tự nhiên muốn nghe nghe ngài ý kiến. Nếu ngài không đồng ý, Ta là vạn không thể đem ánh nguyệt gả qua đi, lại nói tiếp, nàng như vậy hung hãn, ta thật đúng là có điểm lo lắng đâu. Lục vương ra vừa nghe, đôi mắt trừng đến chuông đồng giống nhau đại, hắn cao hứng thẳng chụp đùi, đồng ý à, ta đương nhiên đồng ý, ta vì cái gì sẽ không đồng ý, a ah, ha ah, ah, ha ah, ha, thật tốt quá, với nguyệt có thể gả vào cảnh ra, thật là rất tốt chuyện này một kiện. Lục vương phi yên lặng xem lục vương gia, vô ngữ luôn nói, vừa rồi ngài còn nói nàng là có mẹ. Lục vương ra giữ chặt lục vương phi, dựa đến một bên, tựa hồ sợ bị người khác nghe thấy giống nhau, hắn câu lấy khỏe miệng luôn nói, ta nói ngốc tức phụ nhi à, ngươi như thế nào liền như vậy ngốc? Cọp mẹ liền còn mẹ bái, dù sao là quản cảnh đại nhân, lại không phải quản ta khuê nữ. Lại nói ngươi tưởng, nàng đều có thể như vậy đối chính mình trượng phu, không chuẩn trượng phu nạp tiếp, vậy thuyết minh, đối thiếp thất, nàng là không thích. Nàng nếu không thích, liền sẽ không làm nàng nhi tử cũng nạp tiếp này đối chúng ta khuê nữ chính là rất tốt chuyện này nàng tốt nhất cọp mẹ phát huy lại đối nàng nhi tử hảo hảo quản giáo một chút như vậy bánh nguyệt còn lo lắng cái gì a phủi tay trưởng quầy có hay không lại nói ngươi xem cảnh gia gia phong tâm tắc kia chính là thật tốt cảnh diễn chính là cảnh gia độc đinh a liền không nói cảnh lão gia tử là đương triều thừa tướng như vậy hiển quý thân phận đoàn xem cọp mẹ như vậy sẽ kiếm tiền Chúng ta con rể như vậy sẽ kiếm tiền, chúng ta còn sầu gì, sau này ta ra cửa còn không phải vung tiền như rác. Xem ai không vừa mắt, ta trực tiếp dùng bạc tạp chết hắn, ha ha ha ha. Thật sự là quá tốt. Lục vương ra cảm thấy chính mình thật là quá may mắn, như thế nào sẽ có như vậy may mắn chuyện này. Kỳ thật hắn vốn dĩ chính là có điểm mơ ước cảnh ra à, hiện tại khét ngược, thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, đây là quá tuyệt vời. Lục vương gia đắc ý rào rạng, chính là không có cái đuôi, nếu như có cái đuôi, hắn nhất định sẽ nguyết lên cái đuôi, như vậy nghĩ, hắn đột nhiên lại dừng lại, cẩn thận hỏi, chuyện này, có thể hay không sinh ra cái gì gọn sóng? Lục vương phi lắc đầu, như vậy chuyện này, nàng như thế nào biết đâu? Kỳ thật lục vương phi vốn dĩ như vậy nói, nguyên bản đều là lừa dối lục vương gia, chính là nghe hắn phân tích xuống dưới, lại là cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. đạo lý rõ ràng lại cảm thấy người này không có như vậy xuẩn hơn nữa hắn thật sự cũng man vì ánh nguyệt suy nghĩ không được chuyện này cũng không thể thất bại ta hiện tại liền đi cảnh ra ngày mai ta liền tiến cung ta cần thiết cấp chuyện này nhi tập thật vạn không thể sinh ra gợn sóng kỳ thật ngươi ngẫm lại cảnh diễn cũng không phải cái gì người trẻ tuổi như vậy lão cải trắng cái mõ, chúng ta khuê nữ chịu muốn hắn liền không tồi không tồi được phải biết rằng Chúng ta chính là quận chúa, quận chúa A. Lục vương gia liên tục toái toái niệm, lục vương phi xem hắn như vậy, tức khắc cũng đi theo khẩn trương lên, đảo không phải nói sợ cảnh diễn không cưới hoánh nguyệt, chính là lục vương gia loại này vĩnh viễn toái toái niệm làm nàng khẩn trương. Cũng không đúng, không đúng không đúng. Lục vương gia tiếp tục lầm bầm lâu bầu, hắn ngẩng đầu xem nhà mình tức phụ nhi, ngôn nói, trình tự sai rồi, ta hẳn là tiến cung cầu phụ hoàng cấp hoánh nguyệt ở phá lệ nhiều hơn cái phong hảo. như vậy váy nguyệt liền càng thể diện lục vương ra nói được thì làm được còn không đợi lục vương phi có càng nhiều phản ứng trực tiếp nhanh như chớp người đã không thấy tăm hơi lục vương phi xem hắn bóng dáng đột nhiên cảm thấy trong lỗ mũi có điểm ế ẩm loại cảm giác này loại cảm giác này kỳ thật rất khó ngôn nói nàng đứng ở cửa tuy rằng hiện giờ là vào đông đúng là lạnh lẽo chính là nàng rồi lại cảm thấy ấm áp hắn không phải một cái hảo trượng phu Mười mấy năm không có cùng thê tử cùng phòng đều không có phát hiện, tiểu thiếp một đám cưới cũng không cái gọi là, chính là ở mấu chốt đại sự nhi thượng, hắn làm vẫn là thập phần nhân nghĩa. Nàng khó sinh nguy cấp thời khắc hắn kiên trì muốn giữ được đại nhân. Tuy rằng chưa bao giờ cùng người khác luôn nói, chính là nếu có thể lựa chọn, Lục Vương Phi cũng là hy vọng có thể là chính mình sống sót, không phải nàng sợ chết, mà là nàng không thể dùng một cái không biết có thể hay không sống sót hài tử đổi chính mình mệnh. Nàng còn có nói năng cẩn thận cùng ánh Nguyệt, nếu như nàng đã chết, như vậy liền hướng Lục Vương ra diễn xuất, bọn họ hai đứa nhỏ, sợ là cũng không có sống sót khả năng. Đúng là bởi vậy, mặc kệ tình huống như thế nào, mặc kệ gặp nhiều ít chuyện này, Lục Vương Phi đều nhớ rõ này đó, đều biết, cần thiết giữ gìn Lục Vương Phủ, cần thiết giữ gìn Lục Vương ra. Nàng không thể làm Lục Vương ra lại có hài tử tới ảnh hưởng nàng ba cái hài tử, cho nên nàng lựa chọn hạ độc. Nếu như lại có như vậy một lần cơ hội, nàng cũng sẽ làm như vậy, chính là nàng lại thề, khắc phương diện, nàng sẽ giữ gìn lục vương ra, nàng sẽ làm hắn biết, chính mình vĩnh viễn đều là đứng ở hắn bên này. Mà lần này, hắn lại đổi mới nàng nhận chi, hắn có thể vì ánh nguyệt nghĩ vậy sao nhiều, thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Mẫu thân, ngươi như thế nào một người đứng ở chỗ này? Làm sao vậy? A cần lại đây xem xét tình báo. liền thấy lục vương phi hốc mắt có chút tưởng đỏ đứng ở phòng ngủ cửa kinh ngạc tiến lên nàng vội vàng hỏi là ai khi dễ mâu thân mẫu thân làm sao vậy đừng khóc ngươi đừng khóc được không lục vương phi mang theo ý cười xem nàng cái này cô nương đây là nàng thiếu chút nữa từ bỏ cô nương đem a cẩn ôm vào trong ngực lục vương phi ôn nhu ngôn nói mẫu thân không khóc mẫu thân là đột nhiên cảm thấy kỳ thật ông trời đối ta thực hảo a cẩn di một tiếng hỏi Tại sao lại như vậy nói đi? Lục vương phi cười, cha ngươi, kỳ thật cũng không có như vậy kém. A Cẩn tức khắc nở nụ cười, cha vốn dĩ liền không thế nào kém, chính là có điểm kỳ ba quá mức. Cha lại làm cái gì chuyện tốt như sao? Nếu như không phải như vậy, mẫu thân hẳn là sẽ không như vậy động dung đi. Lục vương phi gật đầu, là nha, cha ngươi tiến cung đi cho ngươi tỉ tỉ thỉnh phong. Rất khó đến đi. Ngần ấy năm. liền chúng ta đều không thể tưởng được sự tình cha ngươi nhưng thật ra nghĩ tới chỉ hy vọng chúng ta đều có thể như nguyện nếu như tỷ tỷ ngươi có phong hào tất nhiên đối nàng càng tốt ta tưởng ngươi đại khái cũng đoán được ngươi cảnh báo mẫu là vì cảnh diễn tới cầu hôn a cẩn nhúng mày cầu hôn lục vương phi cười cũng không tính không phải chính thức cho nhau thông khí nhi thôi đừng trang ta cũng không tin ngươi không biết a cẩn vò đầu cười biết một chút là. Lục vương phi ninh nàng lỗ thai một chút, ngươi cái hư nha đầu, biết lại không nói, ta xem ngươi là càng ngày càng tệ. Như vậy đại sự nhi ngươi cũng có thể giấu trụ, ngươi là muốn leo lên nóc nhà lật ngói, xem ta không tấu ngươi. A cần ô okay, ô ta là vô tội nha, ai biết cảnh diễn có phải hay không nghiêm túc ách, ta cũng không biết, tỷ tỉ, tỉ có thích hay không hắn A. Mặc kệ thế nào, ngươi đều nên làm ta này làm mẫu thân biết A. Thế nhưng chính mình liền làm chủ. A cẩn ủy khuất, ta so đậu nga còn đoàn a, ta chỉ là nghe khi hàn ca ca đề qua như vậy một miệng, lại không biết thật giả. Về sau có việc gì, ta nhất định trước tiên nói cho mẫu thân, ta nhất định trước tiên nói còn không thành sao? A cẩn cảm thấy chính mình hảo khổ bức nga. Lục Vương Phi cuối cùng là buông tay, người biết liền hảo. A cẩn, ô ô, kia mẫu thân trước cấp cảnh diễn sinh thần bát tự muốn ra tới. Lục Vương Phi trừng mắt, làm gì? A Cẩn còn ở nước nở trang khóc, tỉ tỉ của ta muốn tính bọn họ bát tự hợp không hợp. A Cẩn tạm dừng một chút, xem Lục Vương Phi, nôn nói, nhạ, ngươi xem, ta đây liền là mật báo. Lục Vương Phi đỡ chán, đối này hai cái nha đầu, nàng thật là đủ đủ được. Được rồi, đã biết, các ngươi thiếu cho ta bắt yêu nhi, trở về phòng đi. A Cẩn nếu máu, ai? Nàng ngoan buồn A, như thế nào đều khi dễ nàng đầu, ô ô, ô. nàng cũng muốn khi dễ người khác ách liền phó thời hàn hảo chờ phó thời hàn trở về liền khi dễ phó thời hàn mà lúc này khi hàn một cái hắt xì tiếp theo một cái hắt xì đồng hành quan viên xem hắn như thế hỏi phó đại nhân này càng đi phương nam đi thời tiết càng ấm áp có lẽ là ngài thân thể ăn không tiêu không bằng uống điểm sinh khương gì đó dự phòng một chút bệnh thương hàn khi hàn cười như không cười liếc người nọ liếc mắt một cái nôn nói Không cần, tất nhiên là nhà ta a cẩn tưởng ta. Đồng hành cực kỳ quan viên tức khắc đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cúi đầu không ngôn ngữ. Ngươi ra a cẩn Phó đại nhân, ngài có thể hay không hảo hảo nói chuyện, đó là ngài ra sao? Ngài thành thân sao? Ngài nói như vậy, được đến Hoàng thượng cùng Lục Vương Phủ đồng ý sao? Thật là quá tự luyến a Tấm tắc Lại nói Như vậy quang minh chính đại tú ân ái, không thành vấn đề sao? Tú ân ái, phân đắc khoái. Bất quá, này đó lời ngầm đại gia là sẽ không nói, mọi người đều là ở trong lòng yên lặng phung tảo. Khi vùng băng giao ý cười, đại gia nhanh hơn tiến trình, đi như vậy chậm, là rùa đen sao. Ách, lại là một mũi tên xuyên tim. Hoàng cung, nghe nói lao lục tiến cung. Đang ở dùng bữa tối hoàng thượng cùng ngu quý phi tức khắc sinh ra một cổ tử dự cảm bất hảo, thật giống như. Có chuyện gì nhi lại muốn lệch khỏi quỹ đạo đi hướng. Không có biện pháp làm cho bọn họ không nghĩ như vậy, mỗi lần lục vương ra đột nhiên tiến cung, cũng hoặc là đột nhiên thượng triều, đều sẽ phát sinh một ít thoát ly bình thường phát triển sự tình. Ngu quý phi cảm thấy, chính mình tim đập đều nhanh hơn. Hoàng thượng, nếu không, thần thiếp đi vào trước nghỉ ngơi một chút. ta có điểm mệt mỏi. Hoàng thượng cười như không cười xem nàng, ngươi như vậy liền bỏ xuống chấm, có điểm không phúc hậu đi. Ngu quý phi lau mồ hôi, thần thiếp thật không phải, chỉ là ngài xem, ngài xem ta cái này tay, ta trột dạ a, Lại nói, hoàng tử đều thành niên, như vậy đại niên kỷ, đại buổi tối lên thấy, cũng không thế nào hảo. Ngài khiến cho ta nghỉ ngơi đi. Lại nói, ta này tay giả chân yếu nhi, cũng không cấm lăn lộn a. Một khi cho ta đụng vào gì làm sao bây giờ? Đây đều là nhẹ. Hoàng thượng bất đắc dĩ cười lắc đầu, ngươi xem ngươi, như thế nào cấp lao lục tưởng giống như hồng thủy manh thu giống nhau, kỳ thật lao lục đứa nhỏ này không có gì ý xấu. Đây là lời nói thật, chính là không có ý xấu, làm việc nhi ngốc thiếu lô mãng cũng không được a. Ngu quý phi bất đắc dĩ, ta tự nhiên sẽ hiểu hắn không có ý xấu, chính là không có ý xấu, làm khởi sự nhi tới mới dò người. Hoàng thượng xì một tiếng bật cười, hắn gật đầu, hảo hảo, đều nghe ngươi, đi vào nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, liền nghe trung khí mười phần tiếng gào truyền đến, phụ hoàng. Phụ hoàng. Nghe thế ma tính kêu gọi, hoàng đế tức khắc cảm giác một trận đau đầu, đối đứa con trai này, hắn thật là thỏa thỏa không có triệt. Người bình thường ngươi có thể cùng hắn giảng đạo lý, chính là không bình thường đâu. Ngươi giảng đạo lý, nói được thông sao. Hảo. Liên tính nói được thông Lớn hơn nữa vấn đề là, hắn nghe hiểu được sao? Thật là thật là đáng sợ. Nghe nói hoàng thượng ở ngu quý phi trong cung, lục vương ra thật là mã bất đình đề, bất quá hắn cũng là chú ý người, tự nhiên sẽ không lô mạng hấp tấp xuống tới, một khi nhìn đến gì không nên xem làm sao. Cho nên lục vương ra cảm thấy, chính mình kỳ thật vẫn là một cái thực chú ý người. Hoàng thượng hơi chút định rồi một chút tâm thần, vây vây tay, Tiểu thái giám lập tức đem lục vương ra thỉnh tiến vào. Lục vương ra vừa vào cửa đó là vọt đi lên. Cơ hồ là bay nhanh quỳ xuống ôm lấy hoàng thượng đùi. Như vậy hành vi trực tiếp làm cho hoàng đế một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã. Ngươi làm gì vậy? Phu hoàng. Lục vương ra nỗ lực biểu hiện chính mình tốt một mặt. Phu hoàng. Nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Hoàng đế còn không có tử vừa rồi thiếu chút nữa té ngã ác ngộng nhảy ra. Liền xem Lục Vương ra thật là vẻ mặt chờ đợi, chính là không đuôi dài, nếu như dài quá cái đuôi, sợ là liền phải diêu thượng lay động. Tĩnh Tĩnh, hắn cẩn thận hỏi, ngươi có chuyện gì nhi? Lời này thật là hỏi thập phần thấp hỏng, đứa con trai này, thật là làm hắn giàu thối ruột. Cũng may, hiện tại khi Hàn có thể vì hắn giải quyết tốt hậu quả, nếu như bằng không, tương lai hắn không còn nữa, huynh đệ sao có thể như vậy chịu đựng hắn náo tàn? A cẩn cái này náo tản. Dùng ở trên người hắn nhất chuẩn xác bất quá trừ bỏ cái này Còn có lao tứ Này hai cái nhi tử Là hắn nhất lo lắng Làm việc không mang theo đầu óc, Này nhưng như thế nào cho phải lão lục quán là không bình thường Hắn cũng đều thói quen Nhưng ngần ấy năm Lao tứ như thế nào cũng càng thêm lăn lộn, Cùng khi còn nhỏ cơ linh hoàn toàn bất đồng Quả nhiên là cưới vợ đương cưới hiển Nếu như không phải lão tứ tức phụ nhi cái kia xuẩn phụ Nghĩ đến tứ vương phủ sẽ không đi đến hôm nay, lao tứ cũng sẽ không như hôm nay như vậy. Nhưng lão lục tuy rằng hốn, không mơ ước không nên mơ ước, làm người cũng tiêu xái, trừ bỏ này hai điểm. Còn có nói năng cẩn thận cái này hiểu chuyện nhi nhi tử cùng phó thời hẳn cái này tương lai con dễ giúp đỡ, tổng cũng sẽ không ra đại đường rẽ. Lao tứ nhưng sao chính a, nhi tử vẫn là cái em bé, lão ngũ cũng không mang theo hắn bọn nhi. Bên người càng là không có một cái vừa ý giúp đỡ. liền tính là con rể. Minh Ngọc đã không có trinh tiết, làm người lại trương dương ương ngạnh, gả cho ai nhưng hảo? Đến nỗi Minh Y, Minh Y tuy rằng dịu ngoan, nhưng hoàng thượng lại biết một cái bất luận kẻ nào cũng không biết bí mật. Phía trước thanh nhận chùa Minh Ngọc cùng Tô đại nhân kia sự kiện nhi, chính là Minh Y bất tích. Như vậy tâm tính, hắn như thế nào dám vì cái này cháu gái nhi tìm cái gì hảo nhân ra? Ai biết nàng có thể hay không cắn ngược lại tứ vương phủ một ngụm lao tứ tuy rằng hồ đồ khá vậy luôn là hắn thân nhi tử hoàng đế lâm vào trầm tư lục vương ra thấy hắn như thế chạy nhanh lay động phụ hoàng ta nói chuyện ngài nghe thấy được sao nói gì hoàng đế mê mang nhìn lục vương ra liếc mắt một cái ho khan một chút ngươi nói lại lần nữa lục vương ra phụ hoàng như thế nào có thể không đem ta để vào mắt đâu phụ hoàng a Ngài thật đúng là thương thấu ta tâm, ta cùng ngài nói chuyện, ngài như thế nào liền không phản ứng đâu. Ô ô ô hoàng thượng cảm thấy một hơi ngạnh ở giọng nói, thật là không thể đi lên, hạ không tới, nếu không phải nhà mình hài tử, thật là đá chết hán. Có chuyện, ngươi liền nói, không nói, ngươi liền lăn. Lục vương ra tức khắc thành thật, ngươi xem, người chính là như vậy, hoàng thượng cho hắn hòa nhã nhi, hắn phải tiến thêm thước, nếu như không cho hắn hòa nhã nhi. Hắn nhưng thật ra thuận theo đến không được. Phu hoàng A. Kỳ thật là cái dạng này, ngươi xem đâu, nhà của chúng ta nói năng cẩn thận là lục vương phủ thế tử. A cẩn cũng bị phong làm ra cùng con chúa, nhưng ánh nguyệt còn chỉ có một quận chúa danh hiệu, liền cái phong hào đều không có. Ngài có cảm thấy hay không, như vậy không tốt lắm. Lục vương ra nghiêm trang hỏi. Hoàng đế hết trôi nói rồi, ngươi tưởng thỉnh nhân ra sắc phong, liền không thể nói càng tốt một ít sao. Hàm răng ngứa tưởng đánh người A. Còn có thể. Lục vương ra tức khắc khóc, không sai, khóc, hắn một phen nước mũi một phen nước mắt, kia nước mũi còn không ngừng mạt đến hoàng đế long bảo thượng, ghê tởm hoàng đế không muốn không muốn. Phù hoàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Vánh Nguyệt cũng là ngài cháu gái nhi A nhiều năm như vậy, nàng ngoan ngoan đáng yêu, ôn nhu săn sóc, chính là ngài liền một cái phong hào đều không cho, một cái phong hào đều không cho A. Ngài sao lại có thể như vậy Lanh khốc vô tình vô cớ gây rối? Đáng thương oán người a, ngươi hoàng gia gia nhất nhẫn tâm, liền cái phong hào đều không cho ngươi a, tương lai ngươi gả chồng đều sẽ bị nhà chồng khinh thường a. Ta đáng thương khuê nữ a, ngươi là gả không ra a, ngươi gả không ra đều là bởi vì ngươi hoàng gia gia không có cho ngươi phong hào a. Ta đáng thương oán người a. Tuy rằng ngươi sở hữu bất hạnh đều là bởi vì ngươi hoàng gia gia nhưng là ngươi cũng đừng trách hắn a, ngươi ra rồi, khó tránh khỏi là tương đối hồ đồ a, ngươi muốn trách thì trách cha không hảo đi a, ai làm cha vô năng không chịu ngươi hoàng gia gia thích đâu, ô ô ô, ta đáng thương gả không ra huấn người ta. hoàng thượng bị hắn gào não nhân đau, bất quá nghĩ lại một chút, cuối cùng là hiểu được, hắn xoa huyệt thái dương hỏi, ngươi nói này đó, đều là cái gì mê sảng, chẳng lẽ chấm không sắc phong? Vánh nguyệt liền gả không ra. Đây là từ đâu ra đạo lý. Lục vương ra tiếp tục ủy khuất khóc lớn, như thế nào liền không có đạo lý. Nữ nhi của ta thân phận hiền hách, đi nhà chồng mới có thể tác ai tắc phúc. Nếu như không thể tác ai tắc phúc, bị người khi dễ làm sao. Bà bà như vậy hùng, ta đáng thương vánh nguyệt à, cha ngươi ta là quả quyết sẽ không làm người gả qua đi. Lúc này hoàng thượng cuối cùng là có điểm hiểu được, ai thượng nhà các ngươi cầu hôn. hắn bất động thanh sắc hỏi lục vương ra đem một phen nước mũi mạt đến long bảo thượng ngôn nói không ai tới cầu hôn bất quá cảnh phu nhân tới ngồi một lát xem bọn họ ý tứ tám phần là hy vọng cảnh diễn có thể cưới váy nguyệt ngươi cũng biết cái kia cảnh phu nhân là cọ mẹ a nữ nhi của ta gả qua đi không có điểm thân phận bản thân nhưng như thế nào cho phải váy nguyệt cũng không thể bị người khi dễ a nữ nhi của ta là thiên tử cháu gái nhi đó là nhất định phải tác oai tác phúc hoàng đế khỏe miệng run rẩy một chút hỏi ngươi liền không thể có điểm người bình thường ý tưởng nhất định phải tác oai tác phúc sao lục vương ra buồn bực lần đầu hỏi không vì tác oai tác phúc vì gì hoàng đế vô ngữ cẩn thận ngẫm lại thế nhưng cảm thấy mạc danh có đạo lý làm sao bây giờ không được hắn không thể bị lão lục tư duy nắm đi như vậy không tốt cảnh gia nhìn chúng ngoánh nguyện không nghĩ tới Bọn họ nhưng thật ra có chút ánh mắt. Trâm cháu gái nhi, như thế nào không tốt. Lục vương ra gật đầu, đúng rồi, đúng là như vậy cái đạo lý. Nói xong, lại thiển mặt mỉm cười nói, cha, cha, ngươi cấp ánh nguyệt bàn cái tốt phong hào đi. Lúc này, cũng không gọi phụ hoàng. Như thế một tiếng cha, lập tức đó là làm hoàng đế bật cười, hán trách mắng, lại khóc lại cười. Lớn như vậy cá nhân, tôn nhi đều phải có, vẫn là như vậy vô trạng. Ngươi thật đúng là sầu sát vi phụ. Lục vương gia thật là được một tức lại muốn tiến một thước điển hình. hắn vui dạo dược tự đắc luôn nói, nếu như không có ta người như vậy tồn tại, phụ hoàng nên là mất đi nhiều ít là thú. Hoàng đế, ta người như vậy, thật là tạo phúc đại chúng người tốt vật. Lục vương gia tiếp tục khoe khoang. Hoàng đế, ngươi mặt đâu? Phụ hoàng à, ngài cũng không thể nói như vậy ta, ta thật là một cái đặc biệt tốt như tử, ta lục vương gia cảm thấy. Nếu như khen khởi chính mình, ba ngày ba đêm đều khích lệ không xong, không có biện pháp, ưu điểm chính là nhiều như vậy. Chính là, Hoàng thượng không có cho hắn cái này tự mình khen ngợi cơ hội. Hắn trực tiếp đánh gãy, được rồi, với Nguyệt chuyện này chấm đã biết, ngươi trở về đi. Lục vương ra, trở về. Ngài không nói cái nguyên cớ, ta đêm nay liền không đi rồi. Một bộ càn quấy bộ dáng Hoàng đế đỡ chán, hắn ý tứ rõ ràng chính là đồng ý. Chính là Phàm là nói hơi chút không cạn hiện một chút, hắn liền sẽ không minh bạch, thật sự là cái xuẩn thành heo. Không đi. Ngươi là ở bới lông tìm vết. Lục vương ra tiếp tục khóc, ta hánh nguyệt ta ngươi hoàng gia ra một chút đều không vì ngươi suy nghĩ à, chính là ngươi không thể trách hắn a Ai làm cha ngươi lục vương ra tiếp tục gào Hoàng thượng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, sắc phong vì ra tưởng quần chúa, cút đi. Lục vương ra nghe xong, lập tức bỏ lên. Cao hưng phấn chấn ngôn nói, đa tạ phụ hoàng. Lạp lạp lạp. Hành, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền An Lục vương ra sung sướng nhảy nhót ra hoàng cung. Hôm sau, hoàng thượng thánh chỉ đó là tới rồi, Sắp phong lục vương ra vánh nguyện quận chúa phong hào ra tường, gọi là ra tường quận chúa. Chứ bỏ cái này, mặt khác ban thưởng cũng là không ít. Lục vương gia cảm tạ tuyên chỉ tiểu công công, đắc ý nhìn về phía lục vương phi. nôn nói ta không lửa ngươi đi ngươi xem phu hoàng thật sự đáp ứng rồi đúng vậy không gạt người chỉ là lược mất mặt hiện giờ kinh thành ai không biết tối hôm qua lục vương ra tiến cung khóc la cầu hoàng thượng cấp ánh nguyệt quận chúa ban cái phong hào ai không biết bất quá vì như vậy chuyện này cảm thấy mất mặt cũng không phải là lục vương phủ diễn xuất bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen được chứ như bây giờ tuy rằng chuyện ồn ào huyên áo chính là bọn họ cũng được đến thật thật tại tại lợi ích thực tế. Dù cho người khác cũng tưởng như thế, chính là rốt cuộc là kéo không dưới cái này mặt, ai làm cho bọn họ đều không có lục vương ra ra mặt dày đâu. Cho nên nói, ra mặt dày, an tráng. Lục vương ra dương dương tự đắc, ta tối hôm qua cùng bọn họ mấy cái uống rượu, bọn họ còn đều không tin ta thật sự có thể nói động hoàng thượng đâu. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem cha ta nhiều cho ta mặt dài. Ha ha. ai làm ta là hoàng thượng thân nhi từ đâu ha ha ha ha ha ha lục vương phi mang theo ý cười ngôn nói chúng ta vương phủ thật là ít nhiều vương gia chủ tính nếu như bằng không làm sao giống hôm nay như vậy cường thịnh lục vương gia bị khích lệ cái đôi đều phải nuyết lên tới hán cao hứng tự nhiên là như thế có ta ở đây các ngươi cứ việc yên tâm đó là lục vương phi vẻ mặt cảm động nhu tình như nước a cẩn thấy không cấm cảm khái kỳ thật nàng nương như vậy nữ tử đại khái mới là thông minh nhất, lại nói tiếp, chỉ có căn cứ như vậy tâm tư mới có thể mặc kệ khi nào đều sống hảo. Người xem nàng cha, không phải đã bị hống thập phần thuận theo, mà giống nhau không nghĩ tới, còn có vánh nguyệt, vánh nguyệt cả người đều giải ra, nàng ngây ngốc nhìn mọi người, hỏi, ta biến thành ra tường của chúa. a cẩn cười chúc mừng, chúc mừng tỷ tỷ. Tính lên, một cái phong hảo cũng không có cái gì. Chính là đây là một cái chú ý này đó triều đại, nếu như có này đó đó là có thể cho nhân sinh sống cực hảo, nàng đó là hy vọng, có thể thuận thuận lợi lợi. Nhưng này phong hào luôn là không phải tưởng đơn giản như vậy, dù cho bọn họ đều là hoàng thượng thân cháu gái nhi, hoàng thượng cũng hoàn toàn không sẽ tùy ý phong thưởng. Vàng bạc châu báu có thể có, nhưng là phong hào lại sẽ không tùy ý sắp phong. Mà A Cẩn có thể được đến A Cẩn cái này ra cùng quận chúa phong hào. Hoàn toàn là bởi vì khi đó nàng nhất em bé, quá sẽ bán manh, mà ngu quý phi lại giúp đỡ nói chuyện. Tính lên, các nàng càng là lớn tuổi, hoàng thượng tưởng càng nhiều, đây là tất nhiên. Mà lần này, A Cẩn cảm thấy, hoàng gia gia đại để cũng không riêng gì bởi vì phụ thân khóc nháo, lớn hơn nữa có thể là bởi vì, cảnh gia hy vọng có thể cùng bọn họ lục vương phủ kết thân. Đây là hoàng thượng phá lệ gia tăng ở bọn họ trên người phụ gia giá trị. a cần nghĩ đến nhiều nhưng ánh nguyệt lại không như vậy nhiều tâm tư nàng bị phong thưởng lại nghe a Cẩn mềm như bông nói một tiếng chúc mừng tức khắc đỏ mặt gần nhất như thế nào đều là chuyện này đâu nàng như thế ngôn nói a cần nở nụ cười chuyện này lại như thế nào đâu tóm lại là chuyện tốt nhi như vậy liền hảo váy nguyệt gật đầu đúng là như vậy cái đạo lý phủ thưa tướng tự nhiên cũng là thu được tin tức này hiện giờ không kịp là cảnh phu nhân cảnh thừa tướng cùng cảnh đại nhân đều giống nhau biết được cảnh diễn tâm tư bọn họ còn không đợi tiến cung thỉnh hoàng thượng tứ hôn đó là nghe nói hoàng thượng phong thưởng mà bên ngoài truyền ồn ào huyên áo, đó là lục vương ra hôm qua ban đêm đi trong cung liền khóc mang nháo cầu tới lục vương ra thấy hoàng thượng lại nơi nào sẽ có những người khác có thể thấy được là hoàng thượng ngầm đồng ý tin tức này như thế như vậy ngôn nói nhưng thật ra cũng hợp lục vương ra nhất quán tính tình càng là làm những người khác biết Nếu như muốn này phong hảo, vậy cùng lục vương ra giống nhau đi. Xem ngươi có thể hay không bất cứ giá nào mặt, mà mặt khác vài vị vương ra rõ ràng không có. Hoàng thượng có chính mình chủ ý, lục vương ra lại hoàn toàn đều không hiểu được, chỉ đương chính mình như vậy thành công là chính mình nhất đến hoàng thượng thích. Cảnh diễn chân chó đi theo chính mình mẫu thân bên người, người ngoài không biết, hắn lại là biết được. Phụ thân nhất yêu thương mẫu thân, hắn nhất nghe mẫu thân nói. Mẫu thân! Nhà chúng ta khi nào đi ra ngoài cầu hôn A? Người xem, lục vương ra đều thích ra thiện ý. Cảnh diễn mắt trông mong nhìn cảnh phu nhân. Cảnh phu nhân thấy hắn như thế, cười lạnh, lúc này biết xuất ruột, năm đó là ai nói hoàn toàn không nghĩ thành thân, nữ hài tử chỉ biết khóc không thú vị. Là ai? Cảnh diễn cảm thấy, hắn nương tuy rằng anh tư tác sản chính là như cũ cũng là cái nữ tử, nhưng phạm là cái nữ tử, liền không khả năng không có tính tình nóng nảy. ngươi xem này không phải lại lôi chuyện cũ sao hắn làm bộ xin tha nương a ta sai rồi ta thật sai rồi dù sao dù sao lục vương phi bên kia cũng không có gì nghi dị nghị sớm một chút tới cửa cầu hôn thật tốt đã nói không chừng sang năm đầu xuân ngài là có thể thấy con dâu, mà mùa thu là có thể thấy tôn nhi ngài không phải đỉnh hâm mộ nhân gia lục vương phi có thể sớm ôm tôn nhi sao chúng ta cũng mau a ngươi xem Liên tính khi hàn so với ta chủ tính sớm lại có ích lợi gì hắn khẳng định nếu là muốn ở ta mặt sau cảnh diễn cảm thấy chính mình thật là khó xử hắn nương như thế nào liền lại không nóng này đâu cảnh phu nhân xem hắn tha thiết chờ đợi bộ dáng rốt cuộc không ở khó xử hắn cùng hắn để lộ thật đế nhi sau đó ta sẽ lại đi thấy lục vương phi nếu như lục vương phủ không có vấn đề ngươi tổ phụ sẽ tiến cung cầu kiến thánh thượng tuy rằng tới cửa cầu hôn rất tốt chính là nào có tứ hôn đẹp đợi cho đêm ba mươi lễ mừng thánh thượng miệng vàng lời ngọc một công bố nhưng không phải mừng vui gấp đội cảnh diễn vừa nghe cảm khái hắn nương quả nhiên có ý tưởng tự nhiên là hảo chính là sẽ không có người nhanh chân đến trước đi cảnh phu nhân thấy hắn mắt trông mong bộ dáng cười lạnh nhanh chân đến trước hắn khi chúng ta phủ thừa tướng đều là chết cảnh diễn lúc này mới yên tâm xuống dưới mẫu thân cần phải nhiều vì ta chủ tính Cảnh phu nhân chừng hắn một cái, Nôn nói, Ngươi yên tâm đó là, Đã nhiều ngày ta nhiều đi lục vương phủ đi lại, Chỉ cần trường đầu nên minh bạch chúng ta hai nhà là cố ý kết thân, Nếu như lúc này còn muốn chặn ngang một đòn, Như vậy thật đúng là cùng nhà của chúng ta đối nghịch. Ai dám như vậy đánh ta mặt, Ta tất nhiên làm hắn mặt càng sưng. Cảnh diễn vỗ tay, Mẫu thân thật là nữ trung hào kiệt, Nữ trung hào kiệt ta. Chụp đủ rồi, Cảnh diễn cảm khái Nôn nói, Ta xem mẫu thân cái này tính tình, tất nhiên có thể cùng ánh nguyệt ở chung tới. Cảnh phu nhân lướt hắn, ngươi lại đã biết. Cảnh diễn nghiêm trang, ta tự nhiên biết, mẫu thân tính tình, cùng ra cùng quận chúa nhưng thật ra có vài phần tương tự, bọn họ tỉ muội ở chung rất tốt. Nếu như nàng gả tiến vào, gặp được cùng nàng muội mội tính tình không sai biệt lắm tính tình ngài, như thế nào có thể chỗ không tốt. Cảnh phu nhân nở nụ cười, ngươi nói nói gì vậy? Lại nói. ta cùng gia cùng quận chúa giống sao. Tuy rằng nàng thanh danh là Trương Dương Ương Ngạnh, ta thanh danh là của mẹ, chính là ta cũng gặp qua cô nương này hai lần, tiếu lệ dịu dàng khẩn, không giống bên ngoài ngôn nói như vậy Trương Dương Ương Ngạnh A. Cảnh diễn tức khắc ngạnh ở, nửa ngày, hắn cảm khái ngôn nói, mẫu thân A, ngài vẫn là kiến thức thiếu A. gia cùng quận chúa tiếu lệ dịu dàng. Ha ha A, nàng tính kế bất tử ngươi. Ngươi liền không nghĩ, phó thời hàn người trong lòng. như thế nào sẽ là tiểu bạch thỏ cảnh phu nhân đấm hắn một chút ai làm ngươi nói khi hàn cảnh diễn vô ngữ nhìn trời sinh ra cùng nói năng cẩn thận đồng dạng cảm khái phó thời hàn thằng nhãi này nên không phải là nàng nương trộm sinh hạ tới đi như thế nào chỉ có thể thấy nàng hào đâu đây là vì mau dù sao các ngươi có thể ở trung hảo cảnh diễn như thế ngôn nói hắn vạn lần không ngờ chính mình thế nhưng một ngữ thành sấm đợi cho thành thân lúc sau hắn nương cùng hắn tức phụ nhi quả nhiên thành bạn vong niên cùng thân mẫu nữ giống nhau mà hắn còn lại là lâm vào cùng chính mình mẹ ruột tranh tức phụ nhi bi thảm hoàn cảnh Này hết thảy đều là lời phía sau lục vương phủ thái nguyệt bị phong làm ra tường con chúa đang ở tứ vương phủ minh y ỉa biết được tin tức này thiếu chút nữa đem chính mình chén trà con ngã cũng may nàng còn có cuối cùng một tia lý trí nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi Có từng nói qua, vì sao đột nhiên sắp phong. Nàng này một đời, nhất không thể gặp đó là người khác so với chính mình cường, bất luận kẻ nào đều không thể. Nha hoàn vội vàng luôn nói, nghe nói, là bởi vì tối hôm qua lục vương gia tiến cung khóc náo loạn, này lục vương gia cũng quá mức vô trạng, mỗi khi đều phải làm chút hôn sự nhi, thật là là quá mức mất mặt. Tiểu nha hoàn kiến thức thiền bạc, nhưng mình y lì lại là cảm thấy, nếu như mất mặt là có thể được đến thật sự lợi ích thực tế, kia lại vì sao không làm đâu? nàng cắn răng, phụ vương đâu? hắn biết tin tức này sao? Tiểu Nha Hoàn vội vàng gật đầu, tự nhiên là biết đến. ta nghe quản gia nói, tứ vương gia còn nói, lão lục thật là mất mặt ném về đến nhà. Minh Y phiền muộn phất phất tay, đem Tiểu Nha Hoàn đuổi đi ra ngoài. lúc này nàng lười đến làm bộ làm tịch, nay khó có thể hảo mấy ngày. Lại là lại ra như vậy một tử chuyện này Hiện giờ mẫu thân của nàng còn bị nhốt ở phòng chất ủi Nàng nguyên tưởng rằng Minh Ngọc sẽ ra tới nháo sự nhi Ai tưởng tưởng, Minh Ngọc chính là cái gối theo hoa Lúc này, nàng nhưng thật ra không dám Chỉ thành thật toa ở trong phòng Mà đã nhiều ngày tứ vương phủ đại hỷ Có tân sinh nhi, nàng cũng đi theo vội Đó là không đi động Minh Ngọc Luôn là có rất nhiều cơ hội Nhưng khó có thể tâm tình hảo vài phần Như thế nào liền lại ra này gốc dạ Triệu Cần ở khi còn bé đó là phong gia cùng con chúa, hiện giờ bánh nguyệt cũng bị phong gia tưởng. Như vậy này đó con vợ cả cô nương, trừ bỏ các nàng phủ, đó là cũng chỉ có Tam Vương Phủ, mà Tam Vương Phủ hai cái con vợ cả cô nương, cũng chỉ có tiểu nữ nhi không có phong hào, tính lên, một cái phong hào cũng không có, chỉ có bọn họ phủ. Nghĩ đến đây, Minh Y thật là cảm khái nàng cha không biết vì bọn họ tranh thủ. lúc này cho dù là thanh danh không dễ nghe cũng muốn làm ầm ĩ một trận a ít nhất là có thể được đến thật thật tại tại lợi ích thực thế. nhưng là nàng nghe tiểu nha đầu ngôn ngữ đó là minh bạch nàng cha không có ý tứ này không chỉ có không có còn ngây ngốc cười nhạo nhân ra thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm minh y rìa đem khăn gắt gao nắm chỉ hận không thể hảo hảo bóp chặt tứ vương ra lay động một phen hỏi một chút hắn rốt cuộc là như thế nào tưởng cái này cha Thật là quá không vì nữ nhi suy nghĩ. Nàng như thế nào liền không phải. Như thế nào liền không phải lục vương gia nữ nhi đâu. Ít nhất, vẫn là có thể được đến quận chúa phong hảo. Không, không phải lục vương gia, nếu như là nhị vương gia nữ nhi, nói không chừng, tương lai nàng chính là công chúa, vẫn là trưởng công chúa, vì cái gì, vì cái gì ông trời đãi nàng như thế không công bằng. Minh y gì trong lòng hận cực kỳ, chính là lại không thể nào phát tiết. Một trương mặt đẹp nghẹn đến mức đỏ bừng, Vạn Tam vào cửa đó là gặp được này Phó Cảnh Tượng, hắn trong lòng minh bạch Minh Ý Liễu khổ, ôn nhu muốn nói, Minh Ý Liễu. Minh Ý Liễu vừa thấy là Vạn Tam, lập tức ủy khuất rớt nước mắt, nàng vọt tới Vạn Tam trong lòng ngực khóc thút thít muốn nói, người dốt cuộc tới xem ta. Nàng mấy ngày trước đây liền muốn gặp Vạn Tam, chính là lại không được cơ hội, nhưng thật ra không nghĩ, hắn thế nhưng ở hôm nay tới. Vạn Tam vô nàng bối, hống nói, đừng khóc. mình y gì hai mắt đấm lệ mông lung xem hắn vạn tam ca ta ủy khô ta vạn tam không ngừng chấn an nàng không có việc gì hết thể có ta có chuyện gì nhi ngươi nói cho ta ta biết ngươi mấy ngày nay khổ sở trong lòng ngươi vẫn là đau lòng con mẹ ngươi chính là có một số việc nhi nên làm phải làm không thể do dự càng không thể lòng dạ đàn bà bằng không chỉ biết kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ vạn tam cho rằng mình y gì là đau lòng mẹ hắn Như thế an ủi nói, mình y gì trong lòng lạnh lùng, ngay sau đó theo hắn nói nói, mẫu thân không chịu tha thứ ta, lòng ta khó chịu, hôm nay nghe nói vánh nguyệt bị phong ra tưởng quận chúa, ta càng khó chịu. Ta nơi trốn vì trong phủ hảo, chính là lại cha không thương mẹ không yêu, ta rốt cuộc đổ cái gì. Nếu hắn muốn đem nàng tưởng thành đơn thuần thiện lương tiểu bạch thỏ, như vậy nàng liền thuận thế hảo. Bất quá, nàng cũng lặng yên không một tiếng động đem lời nói dẫn tới chính mình muốn địa phương. Vạn Tam vừa nghe, vội vàng an ủi, ta thương ngươi, ta tự nhiên là đau nhất ngươi. Ta biết ngươi hiện tại khó chịu, chính là việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Ngươi tạm thời nhẫn nhẫn. Đến nỗi nói con chúa. Kỳ thật muốn đạt được phong hào, cũng không phải không có biện pháp. Minh y gì lập tức ngẩng đầu, ngươi có biện pháp. Vạn Tam do dự một chút, gật đầu, xem như. Vạn Tam xem Minh y gì thập phần vội vàng, nôn nói. kỳ thật muốn đạt được sắc phong cũng là không khó. Quá chút thời gian đó là tiểu công tử trăng trọn, dựa theo lệ thường, ta tưởng Thánh Thượng tất nhiên muốn sắc phong tiểu công tử vì tứ vương phủ tiểu thế tử. Ta tính hạ thời gian, vừa lúc là tân niên trước sau, nếu như vì cắt lợi, Thánh Thượng là rất có khả năng sẽ ở quần thần tụ hội đêm 30 tuyên bố. Nếu như vậy, đó là có thể cổ động vương ra mở miệng vì ngươi cũng cầu một phần thể diện, ta tưởng, Hoàng Thượng hẳn là sẽ không cự tuyệt. minh y suy sụp hạ sắc mặt ai thoáng muốn nói vẫn là muốn mượn dùng phụ thân chính là phụ thân lại như thế nào sẽ giúp ta đâu ngươi cũng biết phụ thân tính cách hiện giờ hắn có nhi tử càng thêm sẽ không đem chúng ta đặt ở trong lòng vạn tam ca ta xem ngươi chủ ý này căn bản không thỏa đáng vạn tam nhận chân muốn nói ngươi đã quên sao còn có ta à chỉ cần ta ở tứ vương ra bên người tự nhiên có thể khuyên hắn vì ngươi nói chuyện chuyện này nhi ngươi không cần quá thương tâm Yên tâm liền có thể. Ta có năm chắc khuyên tứ vương gia chủ động mở miệng, đến nỗi mở miệng lúc sau, thánh thượng quán là một cái sĩ diện người, ta tưởng, có 8 phần 5 chắc hắn là sẽ đồng ý. Mình y cứng đờ một chút, ngay sau đó ngôn nói, 8 phần. Nàng nơi nào yêu cầu 8 phần năm chắc, nàng muốn, chính là 10 thành 10. Nàng muốn chính là xác sắc, sắc thật thật được không, nếu như phụ thân hắn đã mở miệng còn không có thành công, như vậy thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ đến này, Minh y ai đoán xem vạn tam, nhu nhược đáng thương, vạn tam ca, ngươi vẫn là không cần khuyên bảo phụ thân rồi. Ta không hy vọng ngươi làm phụ thân hoài nghi, hơn nữa, chuyện này lại không phải trăm phần trăm được không, gánh vác làm người hoài nghi thanh danh, không tốt. Nàng đây là lấy lui vì tiến, dựa theo vạn tam tính cách, kỳ thật thực dễ dàng bạch nữ sĩ có thể phát hiện nàng điểm này tính toán, chỉ là vạn tam thích nàng, tự nhiên sẽ không như vậy phỏng đoán cùng nàng. cũng bị nàng che mắt xuống dưới. Ngươi đừng nói như vậy, ta vì ngươi làm việc đều là ta cam tâm tình nguyện, lại nói, ta như thế nào sẽ làm vương gia hoài nghi thượng ta, ta theo hắn như vậy nhiều năm, hắn sẽ không. Ngươi chỉ cần yên tâm liền hảo. minh y không ngừng lắc đầu, không tốt, thật sự không tốt. Chuyện này nhi vốn dĩ liền không phải nhất định sẽ thành, ngươi nói cha sẽ không hoài nghi, nhưng một khi hoài nghi đâu, ta không thể làm ngươi mạo hiểm. trừ phi, Trừ phi ta có phong hào chuyện này có thể thật đánh thật gõ định, bằng không ta sẽ không đồng ý ngươi cùng phụ thân ngôn nói này đó. Minh y gì thật cẩn thận xem xét vạn tam biểu tình, thấy hắn thập phần động dung, trong lòng âm thầm châm chọc cười, như vậy đại tuổi tác, vẫn là như vậy xuẩn. Nếu như muốn đem này một cây búa tạp thật sự, liền nhất định phải giống lục vương gia như vậy bất cứ giá nào mặt, ta nhưng thật ra cảm thấy, vương gia làm không được điểm này, quá khó khăn. Nếu như nói tính kế tứ vương gia, vạn tam có rất nhiều chiêu số, liền tính là những người khác, hắn cũng có thể chủ tính một vài, chính là hoàng đế lại không được. Hắn như vậy thân phận, căn bản là không thể tới gần hoàng thượng, đối hắn biết được cũng hoàn toàn không thập phần khách quan, nếu không thể chuẩn xác hiểu biết người này, như vậy hắn đó là không có năng lực tính kế hắn. Bởi vì thiết không chuẩn cái này mạnh, nghĩ đến này, vạn tam xoa xoa giữa mày, ngươi thả đừng nóng đổi. Liền tính là có phong hào lại có thể thế nào, có phong hào, cũng có thể hủy bỏ. Lại nói, thật thật tại tại quá đến hảo mới là đứng đắn. Nghe xong lời này, minh y còn có cái gì không rõ, thật sâu cảm giác được người nam nhân này vô năng. Minh y thì trong lòng càng thêm chán ghét, bất quá tuy là như thế, nhưng thật ra vẫn chưa nhiều lời mặc khác. Chỉ là cười chung mang nước mắt muốn nói, ngươi đối tâm ý của ta, ta đều minh bạch, có chút đồ vỡ, cũng là ta không nên tranh. Chính là, mặc kệ như thế nào ngôn nói, trong lòng luôn là có điều không cam lòng. Nàng mang theo khóc ý, vạn tam đem nàng ôm vào trong ngực. Chuyện này nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định thuyết phục tứ vương ra. Ta sẽ không làm ngươi như vậy nơi trốn bị người xem thấp. Minh y gì ngẩng đầu xem hắn, hai mắt đấm lệ mông lung hỏi, thật sự sao? Vạn tam gật đầu, thật sự. Ngươi thật tốt. Minh y cười ngọt ngào dựa vào hắn trong lòng ngực, nửa ngày, tiếp tục hỏi. Vạn tam ca, ngươi nói Tô Nhu gả vào tề vương phủ làm thiếp, như thế nào một chút đều không động tác ca. Tô Nhu cùng A cẩn nháo đến như vậy Cương tuy rằng là cái thiếp, nhưng nàng chính là đỉnh nếu tề vương ra chân ái thanh danh gả qua đi, như thế nào liền sẽ không thổi điểm bên gối phong đâu. Lúc này, nên hảo hảo trả thù một chút A cẩn bọn họ A, phải biết rằng, bọn họ tô ra sở di đi đến hôm nay. nhưng còn không phải là bởi vì a cẩn ban đầu nhằm vào tô ra thiếu ra sao ai ngờ nàng lại là một chút đều không động tác thật sự là cái túng bao bất quá người chính là như vậy càng là nhìn dương nanh múa vớt càng là không thấy thật sự lợi hại không nói người khác lúc trước tính kế a cẩn ba người nhưng không đều là như thế triệu điệp trực tiếp đó là bị a cẩn tài một thân bệnh tâm thần liền ra cửa đều không thể mà tô nhu cũng là như vậy Đều đã gả vào vương phủ, lại không dám trả thù. Đến nỗi minh ngọc, minh y hề cười lạnh, rõ ràng biết nàng mẫu thân bị nhốt ở phòng chất ủi. Mỗi ngày cháo ăn sáng, thập phân khả năng, nàng lại liền cầu tình cũng là không dám. Tấm tắc. Lúc trước thật là xem trọng nàng. Bọn họ mỗi người, kỳ thật đều là túng bao, không có năng lực không có can đảm sẽ chỉ ở có quyền thế thời điểm kêu kêu quát quát túng bao. Thật sự làm các nàng làm cái gì, bọn họ lại là không thể. Làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Mình y thì rồi nói, ta suy nghĩ Tô Nhu, Tô Nhu cùng A Cẩn nháo đến như vậy cường, thế nhưng đều không nhằm vào A Cẩn, thật sự là cái hảo tính tình. Vạn Tam cười lạnh, nàng dám có cái gì động tác? Bất quá là tề vương ra triệu một một cái tiếp thôi, người đương triệu một là cái gì người tốt sao? Chân ái? kia bất quá là lừa gạt người thôi. Nếu như thật sự chân ái, như thế nào sẽ chỉ là làm một cái tiếp? Hắn lại không có chính thê, tự nhiên có thể trực tiếp cưới vi thê tử. Ta xem à, hắn có lẽ là thích, chính là thích cũng không phải là ái, này không coi là gì đó. Vạn Tam nói lệnh minh Y gì giật mình, nàng rốt cuộc là nữ tử, càng sẽ tưởng tốt một chút, nghe Vạn Tam như thế ngôn nói, vội vàng hỏi, Hoàng Thúc không phải thật sự thích nàng. Nếu không phải thật sự thích, vì sao một hai phải nạp nàng vào phủ? Hơn nữa đắc tội A Cẩn cùng Phó thời Hàn. cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi. A Cẩn ở hoàng gia ra nơi đó nói chuyện rất có phân lượng, còn có phó thời Hàn, hắn buồn cùng phó thời Hàn giao hảo, chính là như bây giờ hoàn toàn là nháo bẻ A. Vạn Tam vớt minh y gì phát, lời nói thâm thiế, ngươi nhà, chính là cái tiểu cô nương, ngươi nào biết đâu rằng những cái đó lung tung rối loạn đâu. Liên tính là tề vương gia thích tô nhu, chính là lại có vài phần đâu. Nếu như thật sự thích, Hắn như thế nào còn sẽ hướng hoàng thượng tỉnh chỉ, hy vọng có thể cưới thôi mẫn. Nếu như không phải ra cùng quận chúa ở sau lưng quấy rối, thôi mẫn lại bởi vì gãy xương chuyện này thương thấu tâm, việc này, còn không chừng chuyện gì xảy ra đâu. Nam nhân thiệt tình, luôn là muốn đánh chết khấu xem. Cái này thiệt tình, rất lớn thời điểm là bởi vì, không có liên lụy đến chính hắn, nếu như liên lụy đến chính hắn, hắn tự nhiên là yêu nhất chính mình, người khác luôn là muốn dựa một dựa vào. Minh y gì hờn dỗi dầm chân, ta liền biết ngươi không phải người tốt, nam nhân thiệt tình muốn đánh chết khấu xem, như vậy ngươi tất nhiên cũng là như thế này, ngươi quá làm ta thương tâm, hiện tại ngươi nhưng xem như nói lời nói thật, ta. Vạn tam lấy môi phong bế Minh y gì nói, nửa ngày, hai người sắc mặt tưởng đỏ tách ra, vạn tam luôn nói, ta nếu như không thích ngươi, như thế nào sẽ nơi trốn vì ngươi chủ tính, ta nếu như không thích ngươi, như thế nào sẽ giết nương tử của ta. Lời vừa nói ra, Minh y thì tức khắc tươi cười đầy mặt, ngươi muốn cả đời đều như vậy yêu ta. Vạn ta mỉm cười, ngươi yên tâm, đây là tự nhiên. Minh y hề, ngươi phải tin tưởng tâm ý của ta đối với ngươi. Chỉ cần ngươi nhìn không thuận mắt, ta tất nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Minh y thì hừ một tiếng, luôn nói, nguyên lai like ta bị minh ngọc khi dễ thời điểm, nhưng thật ra không thấy ngươi nói như vậy, còn không phải ta trước thổ lộ ngươi mới bằng lòng nói như vậy, ta xem nha. Ngươi cũng không có như vậy thích ta. Nàng ngáo tiểu tính tình. Vạn tam kéo tay nàng nhẹ nhàng một mổ. luôn nói, khi đó ta còn không biết tâm ý của ngươi, như thế nào dám sang bậy. Giờ này ngày này, chỉ cần ngươi muốn cho ta diệt trừ Minh Ngọc, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Minh y hư lạnh một tiếng luôn nói, ngươi không phải nói, hiện tại không phải diệt trừ Minh Ngọc Hảo thời điểm sao? Nếu không phải tốt thời điểm, ta vì cái gì phải làm như vậy chuyện ngu xuẩn nhi. có minh ngọc ở phía trước biên chắn đoạn, ta như thế nào làm đều có thể dù sao có thể vu không đến trên người nàng nghĩ đến nàng bị người vũ nhục ta liền cảm thấy hết sức sảng khoái vạn tam cười ngôn nói ngươi yên tâm minh ngọc thôi mẫn ra cùng con chúa ngươi không thích người ta đều sẽ không làm các nàng có ngày lành quá chỉ là chúng ta muốn chậm rãi chu tính nếu như quá mức vội vàng chỉ biết kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ là ngươi. Muốn chẳng ổn. Minh y gì ngoan ngoãn gật đầu, nôn nói, hết thể đều nghe ngươi. Vạn tam nghiêm túc, ta yêu ngươi, lấy ta toàn bộ sinh mệnh ái ngươi, ngươi yên tâm, sở hữu những người này, ta đều sẽ diệt trừ. Hai người nói xong, dựa vào cùng nhau. Mà bọn họ không hiểu được, ngoài cửa sổ, một cái gầy ốm thân ảnh đoán độc nắm lấy nắm tay, nàng đó là Minh Ngọc, Minh Ngọc trăm triệu không nghĩ tới, vốn là tưởng trộm tới gặp Minh y tưởng trộm nhìn xem nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đã nhiều ngày nàng không dám vọng động, thật vất vả trộm tìm được cơ hội lại đây, lại là phát hiện như vậy đại bí tân, sợ là người trong thiên hạ ai cũng không thể tưởng được, ngày đó hại nàng người, thế nhưng chính là Minh Y Nghe thấy cái này tin tức, nàng hung hăng cắn môi thẳng đến xuất huyết mới bùng ra, nàng hung hăng khắc chế, chỉ hy vọng chính mình không cần xúc động tiến lên chất vấn Minh Y vì sao như thế. Vạn tam công phu không tồi, Minh Ngọc cũng không dám tùy ý lộn xộn. nếu như bị hắn phát hiện, khó bảo toàn sẽ không bị hắn giết người diệt khẩu, nghĩ đến Vạn Tam nhắc tới hắn giết chính mình nông tử, Minh Ngọc càng là sợ muốn chết. Đối chính mình thân nhân hắn đều có thể hạ đi tay, nàng là bọn họ chán ghét người, không phải càng dễ dàng xuống tay sao. Nàng nghe trong phòng dần dần dâng lên thanh âm, lặng yên hướng vườn hoa sau né tránh, chỉ hy vọng lúc này không có người nhìn đến nàng, mà lần này, Minh Ngọc cuối cùng là được ông trời chiếu cố. đợi cho vạn tam rời đi cũng không có người phát hiện nàng tồn tại cũng không biết trải qua bao lâu ở tức giận cùng hoảng sợ song trọng cảm giác tra tấn hạ minh ngọc rốt cuộc chờ tới rồi vạn tam rời đi xem hắn rời đi trong chốc lát minh ngọc mới đứng dậy mà lúc này nàng chân đã ma cơ hồ không thể đi đường nhưng dù cho như thế nàng vẫn là cố nén nhanh chóng rời đi trở lại chính mình phòng minh ngọc bên người nha hoàn thấy nàng chật vật trở về vội vàng tiến lên Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Minh Ngọc nhanh chóng mệnh nàng đem cửa đóng lại. Lúc sau hung tợn công đạo, mặc kệ ai hỏi, đều phải nói ta hôm nay trạng vạng không có đi ra ngoài quá, biết sao? Nha Hoàng Tiểu Lan vội vàng gật đầu, khẩn trương hề hề hỏi, Đại tiểu thư, chính là ra chuyện gì nhi? Ngày xưa Minh Ngọc diếu võ dương ai thời điểm, nàng cũng là trong phủ nhất thể diện đại nha hoàn, chính là hiện giờ đã lưu lạc đến mỗi người đều không cho nàng mặt mũi. Thưởng qua như vậy tư vị Nhi, Tiểu Lan là bức thiết hy vọng nhà mình Tiểu Thư có thể một lần nữa dương mi thổ khí, chính là xem nàng hôm nay như thế, nàng cũng lo lắng lên. Chuyện gì Nhi cũng không ra, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta nói rồi nói liền hảo, nếu như ngươi hổ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta giữ không nổi ngươi. Nếu ngươi muốn chết, tận có thể về phía trước hướng. Tiểu Lan cả kinh, lập tức muốn nói, nô tỳ hiểu được. Vội vàng vì Minh Ngọc bị nước ấm. Minh Ngọc đem chính mình chôn ở trong nước, nghĩ hôm nay biết được hết thảy, nàng ngàn tính vạn tính đều quên tính Minh Y tiện nhân này, tiện nhân này a, tường nàng lại là so a cẩn còn muốn đáng giận, Minh Ngọc đó là hận không thể đối nàng hủy đi cốt lột ra. Chính là lúc này, nàng hiện giờ tình cảnh đã không cho phép nàng như vậy làm. Nghĩ đến này, nàng hung hăng đấm đánh hai xuống nước mặt, nàng như vậy động tác bắn khởi tầng tầng bọt nước, thủy hoa tiên đến trên mặt, Minh Ngọc hung hăng luôn nói. Triệu Minh Ý liễu, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập." Tiểu Lan nghe được nhà mình tiểu thư như vậy ngôn nói, vội vàng trấn an nói, "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư bên kia, kỳ thật chúng ta cũng không cần quá đương hồi sự nhi, nàng tóm lại là ngài muội muội, hơn nữa lại là cái mềm yếu, chỉ cần chúng ta tính tình lớn một chút, nghĩ đến nàng liền sẽ nghe lời." Minh Ngọc cười lạnh xem Tiểu Lan, ngôn nói, "Ngươi cho rằng nàng là mềm yếu?" "Ha ha, chúng ta đều sai xem nàng." Nàng mới là chân chính độc phụ, nói ta ác độc, ta ác độc nơi nào địch nàng một phần vạn. Ta lại ác độc, cũng sẽ không tính kế làm nàng cùng một cái lao nam nhân bị người bắt gian trên giường. Nói lời này thời điểm, nàng nhưng thật ra hoàn toàn quên chính mình cũng như vậy tính kế quá ác cẩn, chỉ là, cuối cùng tự thực hậu quả xấu thôi. Tiểu Lan lại là cả kinh, nàng nói lắp, tính kế, tính kế ngài người là nhị tiểu thư. Minh Ngọc cười lạnh, không thể tưởng được đi. Đúng là nàng. Ta nói này trong phủ bầu không khí như thế nào càng thêm kỳ quái, nguyên lai like có nàng cái này kẻ hai mặt. Đúng là bởi vì nàng, cha mới có thể đối ta như vậy không mừng Kia chúng ta có thể nói cho vương gia A, làm vương gia hảo hảo trừng trị nàng. Tiểu Lan hiến kế. Minh Ngọc cười lệnh, ngươi cho rằng phụ vương sẽ tin tưởng chúng ta sao. Nàng ngay thường quá có thể trang. Nàng. Di, từ từ. Ngươi còn nhớ rõ Mộc Nghiên chết sao? Tiểu Lan gật đầu, Mộc Nghiên di nương là đi ra ngoài dân hương thời điểm tự sát. Minh Ngọc trầm mặc xuống dưới, Mộc Nghiên êm đẹp, vì cái gì sẽ tự sát? Buổi sáng đi thời điểm nàng còn gặp phải Mộc Nghiên, nàng rõ ràng là tâm tình không tồi, chính là bất quá đảo mắt công phu đó là tự sát. bên ngoài đều ngôn nói nàng ở bên ngoài có người, chính là, nếu như không có người đâu. Minh Ngọc nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng tính. Lúc ấy Mộc nghiên chết thời điểm, chỉ có Vạn Tam ở đây, ai biết Mộc nghiên tự sát chân tướng là cái gì đâu. Có lẽ, có lẽ Mộc nghiên cũng là phát hiện cái gì. Nàng phát hiện Vạn Tam cùng Minh Y hề, tiến tới bị bọn họ diệt khẩu. Nghĩ đến này, Minh Ngọc Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng chỉ lo tưởng Minh Y là cỡ nào trong ngoài không đồng nhất, là cỡ nào đáng chết, lại quên mất. Bên người nàng còn có một cái càng độc gián độc, Vạn Tam có thể giết hắn thế tử. tự nhiên cũng có thể sát một nghiên, có lẽ còn có thể sát nàng. Nghĩ đến này, Minh Ngọc cảm giác từ trong lòng bắt đầu lạnh cả người, cái loại này sợ hãi cơ hồ vứt đi không được, nửa ngày, nàng lời nói thấm thía ngôn nói, Tiểu Lan, ngươi từ nhỏ đó là đi theo ta, cũng chưa cho Minh y quận chúa cái gì sắc mặt tốt quá, ngươi nếu như đầu nhập vào nàng, sẽ được đến cái dạng gì kết quả cũng là có thể nghĩ. Tiểu Lan lập tức ngôn nói, Nô tỷ Minh bạch đạo lý này. Nô tỷ như thế nào đều sẽ không phản bội tiểu thư. Minh Ngọc gật đầu, ngày mai ngươi liền đi thỉnh đại phu, nói ta bị bệnh. Chuyện tới hiện giờ, trước chôn trốn mới là chính đồ. Đợi cho. Đợi cho Minh Ý dì ra tay đối phó rồi a cẩn. Như vậy nàng suy nghĩ biện pháp đối phó Minh ý, ý, ý đem Minh ý, ý cùng vạn tam sự tỉnh tuân ra tới. Còn sâu không cho Minh ý, ý chết không có chỗ chôn Bọn họ lại nơi nào biết được. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Ha ha. Nghĩ đến này, nàng bình tĩnh lại, mấy ngày này, ngươi cũng muốn cẩn thận, thành thật điểm điệu thấp điểm, thiết không cần sang bệnh. Tiểu Lan gật đầu, chỉ là rồi lại ngôn nói, chính là tiểu thư, ngài căn bản không bệnh A. Nếu như là trang bệnh, sợ là sẽ bị người phát hiện. Minh Ngọc nhìn này nước tám, ngoan hạ tâm tới, nếu như phao một đêm nước lạnh, ngươi cảm thấy, ta có thể hay không bệnh thương Hàn đâu. Nếu mình y lìa bọn họ phải dùng nàng tới làm miệng ngắm như vậy liền sẽ không động nàng. Nàng nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến nỗi mẫu thân. Minh Ngọc điểm môi, như vậy ngu dốt vẫn là không cần lo cho hảo. Bằng không khó bảo toàn liên lụy chính mình. Tiểu Lan lo lắng, tiểu thư, ngại như vậy chính là ở hoác hoác chính mình thân mình a Minh Ngọc lanh Ngôn, mệnh quan trọng, vẫn là nhất thời khỏe mạnh quan trọng. Luyến tiết hài tử bộ không tìm lang, này đó đều là đáng giá. Nàng bị bệnh, Minh Y có lực nhi không xuất phát, tất nhiên muốn nhằm vào ác cẩn. Đến lúc đó, nàng ở phía sau nhặt có săn đó là hảo. Người phải nhớ kỹ. Hiện giờ hứa sâu kín là Vương Phi, Minh Y cũng là hận không thể tính kế chết chúng ta. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nhất thời được mất. Nhẫn nhẫn đi. Hiện giờ Minh Ngọc cũng là không người nhưng dùng, nếu như có. nàng quả quyết sẽ không coi trọng cái này tiểu lan chỉ biết hư trương thanh thế chân chính làm việc thời điểm căn bản không được nô tỷ tự nhiên như thế nào đều thành chỉ là khổ đại tiểu thư cười cuối cùng nhân tài là thật sự nhân sinh người thắng tạm dừng một chút minh ngọc luôn nói người giúp ta hỏi thăm một sự kiện nhi ta phải biết rằng thôi mẫn như thế nào đắc tội minh ý ỉa có thể làm minh ngọc như vậy căm hận thật là không dễ dàng a tiểu lan lập tức luôn nói Là, tuy rằng đã mau đến cửa ải cuối năm, chính là gần nhất trong kinh truyện này nhưng thật ra không ít. Trừ bỏ lục vương phi triệu ánh nguyệt bị ban phong hào, tứ vương phủ hứa chắc phi sinh hạ lân nhi bị nâng vì chính phi. Mặt khác đó là cảnh phủ thừa tướng. Ai cũng không biết, cảnh phu nhân như thế nào liền bắt đầu liên tiếp xuất nhập lục vương phủ. Quả thực cùng lục vương phi tốt liền phải mặc chung một cái quần, thật sự là lệnh người cảm thấy kỳ quái. Bất quá người có tâm liên tưởng đến oánh nguyệt quận chúa bị phong làm ra tường quận chúa, lại liên tưởng cảnh phủ thừa tướng cảnh diễn, liền có vài phần minh bạch, lại nói tiếp, này hai người, cũng là man xứng đôi. Kể từ đó, loại này đồn đãi tức khắc huyên náo mà thượng. Cảnh phủ thừa tướng cùng lục vương phủ muốn kết thân, cảm giác này thật là quái quái. Tuy rằng cảnh diễn cùng triệu oánh nguyệt đều không xem như đặc biệt người, chính là, cảnh thừa tướng quán là nghiêm trang. Cảnh đại nhân cũng là văn nhã nho nhã, mà lục vương ra, này phong cách quả thực không thể nhìn thẳng. Này hai nhà phải làm thông gia ngươi có thể tưởng tượng sao? Chứ bỏ như vậy, còn có phía trước lục vương ra hành vi, hiện tại ngẫm lại, chưa chắc liền không phải biết cảnh gia có ý tứ này mà cố ý tiến cung cầu, bằng không vì cái gì sớm không cầu vãn không cầu, thiên là lúc này cầu đâu. Này rõ ràng là tiên hạ thủ vi cường, triệu ánh nguyện thân phận càng cao. Bọn họ phủ thừa tướng liền phải nhường ba phần, ách, này còn có thể hữu hảo chơi đùa sao? thỏa thỏa không thể. Chính là mặc kệ bên ngoài như thế nào đồn đãi, này hai nhà nhưng thật ra bình tĩnh khẩn. Ách, sai. Cái này bình tĩnh, không bao gồm lục vương gia, cứ nghe, có cái ngự sử ở quán trà thảo luận lục vương gia là như thế nào thiếu đạo đức, như thế nào cố ý ỷ vào chính mình vương gia thân phận cho chính mình nữ nhi thiết vàng. lúc ấy đã bị lục vương gia trào bao, lục vương gia cũng không phải là cái loại này có bị khuất sẽ nhịn xuống tới loại hình, hán. trực tiếp làm theo bên người ngọc chân di nương đánh người, bị một nữ nhân đánh cũng thật là đủ rồi. hơn nữa này còn không tốt hơn thư thẳng gián, bằng không nói như thế nào, ta liền một nữ nhân đều đánh không lại, còn có xấu hổ hay không? lục vương gia tức khắc lại diếu võ dương oai, có loại ở kinh thành đi ngang cảm giác, không có biện pháp. Ai làm nhà ta tiểu thiếp tương đối có thể đánh đâu. Mà Ngọc Trân còn lại là cảm giác chính mình lại vì lục vương phủ làm một chuyện tốt nhi. nay tâm tình quá kích động, trong vương phủ người đối nàng tốt như vậy, nàng không báo đáp như thế nào thành đâu. Vương gia chân ái, vương phi săn sóc, thế tử khách khí, quân chúa Âu nu, cái này lục vương phủ, thật là quá hảo thật tốt quá. Nếu ai nói lục vương phủ nói bậy, liền tính không có người phân phó, nàng Ngọc Trân đều không thể nhẫn. Xóa sạch nha đều là nhẹ, làm ngươi trường miệng. A Cẩn nghe được bên ngoài đồn đãi, chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không nhiều ngôn mặt khác. Đã nhiều ngày khi hàn rời đi kinh thành, nàng liền cái phun tảo người đều không có, loại cảm giác này, thật là tịch mịch như tuyết. Xem A Cẩn phát ngốc, nói năng cẩn thận đỡ Tô vấn vào cửa, huynh tẩu lại đây xem nàng. A Cẩn vội vàng tiến lên đỡ Tô vấn, này đại tuyết thiên, tẩu tử như thế nào lại đây? dở khóc giờ cười. Ta đều nói qua, không có quan hệ. nay không phải cái gì đại sự nhi, kỳ thật thai phụ hoạt động hoạt động đối sinh sản cũng là có chỗ lợi. Càng là lười, càng là không hảo sinh. Ta là đại phu, sẽ không rõ này đó đạo lý sao. A Cẩn vò đầu cười, kỳ thật ta cũng biết ta, chính là vẫn là nhịn không được lo lắng. Xem A Cẩn như vậy đơn thuần thiên chân bộ dáng, tố vẫn ôn nu cười, thật là cái hài tử. nói năng cẩn thận thấy chị dâu em chồng hai như vậy nghĩ đến hôm nay truyền tin tức nhịn không được cảm khái hắn muội muội đến tuột cùng lại như thế nào trưởng thành như vậy a cẩn là ngươi cổ động phụ thân đi chỗ nào đều mang theo ngọc chân di nương đi hắn nhịn không được vẫn là hỏi ra tới bất quá đồng thời cũng là làm hắn ngốc tức phụ nhi biết cái này trong phủ đơn thuần nhất nhất giống hải tử chính là ngươi nhưng đừng xem thường hắn muội muội nha đầu này cùng phó thời hàn học nhiều Liền sẽ làm như vậy quanh co lòng vòng thu thập người chuyện này. A cẩn vô tội nhướng mày ngôn nói, ta là lo lắng phụ thân A, như vậy không phải thực được chứ. Ta lại không thể dự kiến nàng sẽ đánh người. Nàng buông tay, bộ dáng vô tội khẩn. Nói năng cẩn thận cũng không để ý tới A cẩn, cùng chính mình tức phụ nhi lời nói thâm thiế ngôn nói, ngươi xem, đây là ta muội muội. Nàng cũng không phải là tiểu đơn thuần. Ngươi nha, đừng luôn là dùng hài tử ánh mắt xem nàng. sẽ bị nàng ăn xương cốt đều không dư thừa. A cẩn không vui, nàng rộng chân, ca ca nào có nói như vậy chính mình muội muội. thật là có tức phụ nhi liền đã quên muội muội. tố vẫn xì một tiếng liền bật cười, nàng nhìn này hai anh em, ôn nhu nu nói, các ngươi à, cảm tình như vậy hảo, cũng đừng ở trước mặt ta mồm mép bị người ta nhưng không tin nga, nói năng cẩn thận lôi kéo a cẩn bím tóc, lúc ấy a cẩn còn rất nhỏ rất nhỏ, nàng sơ tinh tế bím tóc. dậm chân không cần kéo á cẩn bím tóc á cẩn không thích tuy rằng rất nhỏ chính là liền thông minh khẩn lúc ấy phó thời hàng tựa như chỉ chó giữ giống nhau nhìn chằm chằm hắn cũng không biết á cẩn là ai muội muội hiện tại nghĩ đến cái kia khi còn nhỏ liền mơ ước mội mội người ảnh hưởng nàng nhiều như vậy còn phải cho nàng ngậm hồi chính mình trong ổ nói năng cẩn thận liền cảm thấy thật là quá như khí đầu tử ngươi xem ca ca kéo ta bím tóc a cẩn dựa vào tố vấn trên người trang món ăn bán lẻ ngoan tố vấn nhịn không được trách cứ chính mình phu quân ngươi đây là làm gì a cẩn đều không phải tiểu hải tử ngươi còn muốn như vậy lần này cũng đừng trách ta không giúp ngươi nào có như vậy khi dễ muội muội nói năng cẩn thận a cẩn đắc ý rào rạt dương cảm ca ca ngươi xem tẩu tử thật là quá bên vực lẽ phải nói năng cẩn thận cái này hư nha đầu Đem chính mình trong lòng ngực thiệp mời đào ra tới, hắn ném tới trên bàn, hư một tiếng, nhạ, đây là thôi phủ đưa lại đây thì mời, cho ngươi, ta xem hẳn là thôi mẫn, ta thuận tiện cấp lấy lại đây, hiện tại ta cần phải đi rồi. Tức phụ nhi, chúng ta không ở nơi này. Cái này nha đầu không phải gì người tốt, đừng dạy hư con của chúng ta. Tố vẫn xì một tiếng bật cười, ngươi nha, tính trẻ con. Nàng mới mặc kệ những cái đó đâu, trực tiếp ngồi xuống. Thôi tiểu thư nhưng thật ra thực thích gã cần đâu, lại cấp gã cần đưa thiếp mời. A cẩn nhìn thôi mẫn thiệp, quả nhiên là mời nàng uống trà. Chỉ là... Nàng mang theo ý cười hỏi, như thế nào là ca ca lấy lại đây đâu? Hiện tại ca ca cũng khách mời gã sai vật sao? Nói chuyện thời điểm, A Cẩn tinh tế quan sát nói năng cẩn thận, thấy hắn cũng không có cái gì dị thường. Ta cho ngươi lấy lại đây ngươi còn cười nhạo ta. Sau này nhưng không ai quản ngươi. Nay không ở cửa gặp phải nhà bọn họ gã sai và sao. Ngươi cho ta nguyện ý còn A. Nói năng cẩn thận biểu môi. A Cẩn cảm thấy, từ ca ca thân thể hảo, liền biểu tình đều sinh động rất nhiều. Ngày xưa hắn bởi vì thân thể không tốt, thậm chí liền dư thừa biểu tình cũng không dám có, sợ chính mình có cái cái gì sơ suất cấp những người khác tạo thành phiền thoái, nhưng là giờ này ngày này lại bất đồng. A Cẩn vẫn luôn đều thực cảm kích lý thần y cùng tô vấn. Nếu như không phải bọn họ, nàng ca ca không phải như vậy. Mà nàng, chỉ cần đề cập thôi mẫn, nàng liền có điểm khác thường, kỳ thật này hoàn toàn không cần phải. Hai người lại ngồi trong chốc lát, nói năng cẩn thận đó là đỡ tố vấn rời đi, hắn tự nhiên sẽ không làm tố vấn quá mức mệt nhọc. A cần nhìn bọn họ bóng dáng, không cấm cảm thấy, chính mình thật là có điểm quá nhạy cảm. Kỳ thật, ca ca không phải kiếp trước cái kia ma ốm triệu cần nôn. hắn không có mất đi phụ thân mẫu thân mất đi hai cái muội muội hắn cùng kiếp trước người kia trừ bỏ có tương đồng thân phận cùng khuôn mặt lại là hoàn toàn không có mặt khác tương tự hiện tại cái này triệu cẩn nôn, căn bản là không phải thôi mẫn thích triệu cần nôn, mà nàng ca ca cũng căn bản là đối thôi mẫn người này không có càng nhiều ấn tượng ở hắn trong lòng thôi mẫn là một cái cùng hắn mội mội còn tính giao hảo sẽ giúp đỡ nàng mội mội thế ra tiểu thư thôi không hơn cảnh con người mất Nói đó là như thế, mà này bốn chữ. A Cẩn vẫn luôn cảm thấy, này bốn chữ là tàn khốc nhất. Cảnh con người mất. A Cẩn. Cà ca. A Cẩn ngẩng đầu, liền thấy nói năng cẩn thận đi mà quay lại, điều chỉnh một chút biểu tình. A Cẩn mang theo ý cười hỏi, ca ca như thế nào lại đã trở lại? Nói năng cẩn thận nghiêm túc nhìn A Cẩn, hỏi, chính là có cái gì vấn đề? A Cẩn định định tâm thần, cái gì vấn đề? Ta không rõ ca ca y tứ Nói năng cẩn thận nhìn phía kia Trương thiệt mời Lúc sau nhìn về phía á cẩn Trần chờ một chút hắn nghiêm túc hỏi Này trương thiệt mời Có cái gì vấn đề sao Nếu như ngươi không nghĩ đi Ta có thể giúp ngươi đẩy Á cẩn vội vàng lắc đầu Nhìn dáng vẻ Kaka là hiểu lầm Nàng vội vàng giải thích Không có gì Ta cùng với thôi mẫn quan hệ không tồi Nghĩ đến nàng cánh tay cũng hảo Ta đang muốn đi xem nàng đâu liền tính nàng không giới thiệp ta cũng sẽ qua đi nói năng cẩn thận tiếp tục truy vấn ta không rõ đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm ngươi trở nên như vậy kỳ quái ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì ngươi sợ ta thích thôi mẫn hắn lặng lặng hỏi đây là hắn muội muội người khác không hiểu biết hắn là hiểu biết có lẽ nàng chính mình đều không có phát hiện mỗi lần ở trước mặt hắn nói đến thôi mẫn nàng đều là có chút dị thường Hắn suy nghĩ hồi lâu, không bắt được trọng điểm, duy nhất có thể phỏng đoán, đó là điểm này. A cẩn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn nói năng cẩn thận mỉm cười, hỏi, ca ca quá tự luyến đi. Nói năng cẩn thận không lên tiếng, chỉ là nhìn nàng, vậy ngươi vì sao phải mất tự nhiên? A cẩn, ta là ca ca ngươi, ngươi muốn gạt ta sao? A cẩn cắn môi, ngay sau đó cười, kỳ thật ta không phải sợ ca ca thích thôi mẫn. Ta là sợ thôi mận thích ca ca. Ta ca ca như vậy hảo, như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn lãng vi phạm, nếu như thôi mận thích ca ca làm sao bây giờ? Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa, ta sợ thôi mận thích thượng ca ca, điên cuồng theo đuổi. Nói vậy, ca ca nên là làm sao bây giờ đâu? Ca ca chịu dụ dỗ làm sao bây giờ đâu? Ta cũng thực thích tẩu tử a. Mới không nghĩ tẩu tử chịu ủy khuất Ta không hy vọng ta ca ca là người như vậy, mẫu thân tuy rằng nhìn hảo hảo, chính là rốt cuộc cũng là ý nan bình đi. A cần nửa thật nửa giả ngôn nói, này đó căn bản đều sẽ không phát sinh, chỉ là nàng miên man suy nghĩ thôi. Nói năng cẩn thận xoa xoa A cần phát, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ca ca cùng A cần bảo đảm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi tẩu tử. Đến nỗi thối mẫn, ta căn bản là sẽ không thích thối mẫn, ta chỉ có một lòng. Như thế nào sẽ cho hai người đâu? Ngươi nói đúng sao? Lại nói, ngươi phải đối chính mình bằng hữu có tin tưởng. Thôi mẫn người này, kỳ thật cũng không tệ lắm. A cẩn ngẩn ra một chút, ngay sau đó mỉm cười nói, ân cũng không tệ lắm. Nói năng cẩn thận mỉm cười, đó chính là, phải tin tưởng người khác. Ngươi nha, cũng không biết ngươi đầu nhỏ tưởng cái gì, ta cùng thôi mẫn, quăng tám xảo cũng không tới A. A cẩn kiều tiếu cười. ai làm ta ca ca tốt như vậy đâu nói năng cẩn thận ngươi nha chính là loạn tưởng lời tuy nói như thế biểu tình lại cười đến hăng hái xem đi đây là hắn thân muội muội phó thời hàn dầm gì đừng tưởng rằng ngươi có thể cướp đi ta muội muội